Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com Trường 140, Long Trời Lở Đất, rừng cây phía trước có con mồi. Lý Nguyên Hành chỉ cách đó không xa, nơi đó thường xuyên có người săn thú tuy rằng kém bãi săn của hoàng gia nhưng con cháu quyền quý kinh đô thường xuyên lui tới khu vực này. Lý Vị Ương gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Được nàng cho phép Lý Nguyên Hành vội vàng gọi người chuẩn bị yên ngựa cùng roi, sau đó thật ân cần đưa roi cho Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười nhàn nhạt quay đầu, nói với thiếu niên không vui phía sau, nếu đệ thấy hứng thú có thể đi cùng. Lý Mẫn Đức nhướng mày, hỏi Lý Nguyên Hành, điện hạ hoan nghênh sao. Lý Nguyên Hành cười sang sảng, đương nhiên, đương nhiên, ta cũng chuẩn bị ngựa cho Lý Công Tử. Hòa sướng nhìn vẻ mặt của mấy người bọn họ, trước mắt rõ ràng là tình cảnh cứng nhắc giữa ba người Lý Nguyên Hành, Lý Vị Ương còn có vị công tử Tuấn Tú kia. Nàng cười lạnh một tiếng, "Lý Vị Ương à, Lý Vị Ương xem ra người cũng không phải kẻ dễ bắt nạt." Bên cạnh rõ ràng có thiếu niên Tuấn Tú lại còn muốn lúc gần lúc xa với tứ ca ta. Tươi cười của Lý Mẫn Đức có một tia ý nhị, bốn người bốn ngựa tuy rằng đều cầm cung tiễn, nhưng Lý Vị Ương cùng Lý Nguyên Hành đi phía trước nói chuyện dáng vẻ rất ăn ý, rõ ràng không phải đi săn thú. Cảnh này rơi vào mắt Lý Mẫn Đức đằng sau, khuôn mặt tuấn tú của hắn chậm rãi trở nên băng lạnh làm người khác sợ hãi. Nhưng những người mặc bắc khác lại thấy không có gì không ổn, dù sao các cô nương mặc bắc người nào cũng thế này, cưỡi ngựa bắn tên với nam nhân, thậm chí còn hung hãn hơn cả nam nhân, theo bọn họ thấy vị an bình huyện chủ vẫn hơi rè rặt. Lý công tử, nơi đó có con mồi, hòa sướng cười chỉ vào con thỏ trốn sau bụi cỏ. Còn chưa dứt lời, Lý Mẫn Đức đã bắn một mũi tên qua nhưng lại trượt con thỏ đó đã không biết chạy đi đâu. Hòa sướng đang định trêu đùa hắn vài câu, lại phát hiện hắn căn bản không nhìn về phía con mồi mà ngược lại mặt hắn cứng ngắc như pho tượng thứ duy nhất di động là ánh mắt đốt cháy bừng bừng, hướng hắn nhìn đúng là bóng hình Lý Vị ương cùng Lý Nguyên Hành phía trước. Hòa sướng cười rộ lên, mọi người đều nói hoàng tộc không sạch sẽ, lời này không sai. Nhưng nghe nói hai người kia là đường tỷ đệ, sao quan hệ cũng ái muội như vậy, có thể thấy chỗ nào cũng có quan hệ không thể nói ra ngoài. Hai mắt nàng chớp chớp cố ý rúc ngựa tới gần, nụ cười càng thêm ngọt ngào, thậm chí mang theo một tia dụ hoặc hơi nghiêng đầu, nói chuyện với Lý Mẫn Đức, mọi người đều nói phong cảnh đại lịch rất đẹp, không biết Lý công tử có thể dẫn đường cho ta không. Lý Mẫn Đức không thèm liếc nhìn nàng một lần, trong mắt chưa từng có nửa phần cảnh trí. Ánh mắt hắn gần như đính tại trên người Lý Vị Ương hòa sướng nở nụ cười, Lý công tử cho dù công tử thích tỷ tỷ mình cũng không nên ngay cả một bằng hữu cũng không cho tỷ ấy kết giao chứ. Lý Mẫn Đức lúc này mới quay đầu, liếc mắt nhìn hòa sướng, đột nhiên thấp giọng nói, hòa sướng công chúa thu vẻ mặt giả dối lại đi, trò xiếc nhỏ này công chúa cho rằng ta sẽ để vào mắt sao. Sắc mặt hòa sướng hơi biến đổi, lập tức nói công tử có ý gì ta nghe không hiểu. Lý Mẫn Đức cong môi lộ giả ý cười lạnh băng, đột nhiên dục ngựa nhanh hơn phóng về rừng cây phía trước hiển nhiên không cho hai người kia có cơ hội ở riêng một chỗ tuy rằng hắn biết rõ hiện tại Lý Nguyên Hành sẽ không làm gì Lý Vị Ương, Vị Ương cũng sẽ không cho Lý Nguyên Hành cơ hội, nhưng trung quy, hắn vẫn không muốn để nàng cùng nam nhân khác cười nói vui vẻ với nhau. Cho dù biết rõ là hư tình giả ý nhưng dù sao vẫn thấy khó chịu. Hắn luôn nghiêng tai nghe động tĩnh bên kia thấy trong gió truyền đến cuộc đối thoại giữa hai người. Lý Vị Ương cười nói, Tứ Hoàng Tử định ở lại đây bao lâu? Lý Nguyên Hành cười, vốn định trong hai ngày này sẽ đi, nhưng hiện tại ta muốn ở lâu thêm vài ngày. Giọng nói Lý Vị Ương nghe qua có chút bất ngờ, ở đây Tứ Hoàng Tử còn chuyện gì chưa làm xong sao? Lý Nguyên Hành đương nhiên sẽ biểu hiện ra vẻ lưu luyến không rời, thật ra bệ hạ đã tứ hôn, ông ấy gả trưởng nữ nhà Nam An Hầu cho ta. Lý Vị Ương nghe xong chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, Lý thường như gả cho trưởng tử phủ Nam An Hầu lại nói tiếp hai nhà thật có chút sâu xa nàng trầm ngâm thiên kim phủ nam an hầu dịu dàng hiền thục vẻ ngoài cũng đẹp là thiên kim danh môn hiếm thấy điều này chỉ là đoán mò trưởng nữ phủ nam an hầu đã sớm gả ra ngoài lấy đâu ra một người nữa gả cho hoàng tử mặc bắc nàng hoài nghi phủ nam an hầu đã thông đồng với hoàng đế gả nữ nhi thứ xuất qua cho có nhưng lời này nàng không định nói với lý nguyên hành nàng cười lên rất đẹp lý nguyên hành phảng phất như không nghe thấy bắt đầu khen ngợi lý vị ương Thật ra Lý Vị Ương cười không nhiều, nhưng nàng cười rất xinh đẹp. Đại khái là không có nữ hài từ nào cười lên không xinh, Lý Vị Ương tự mình biết mình, sẽ không vì đôi câu khen ngợi của nam nhân anh Tuấn đã không biết trời cao đất dày, nàng chỉ thản nhiên đáp, đã hứa hôn rồi, điện hạ nên sớm mang tân nương tử trở về đi. Mặt Lý Nguyên Hành bỗng dưng đỏ lên, giọng nói đột nhiên dịu dàng ấm áp, nhưng ta chưa gặp nàng ấy, cũng không thích nàng ấy, người ta nhìn chúng ngay từ đầu chính là nàng. Lý Vị Ương nhíu mày, nhưng điện cắt thường bỗng dưng cháy, bệ hạ đã từ chối hôn sự này. Điện hạ hẳn đã rõ, bệ hạ chiều ta nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Giọng nói Lý Nguyên Hành hết sức kiên định ta đương nhiên biết điều này, nhưng ta cũng muốn nói với nàng ta ở lại chờ nàng, chờ đến khi nàng đáp ứng mới thôi. Hơn nữa vị trí chính phi ta chỉ giữ lại cho nàng. Trong khoảnh khắc giọng nói Lý Vị Ương có chút không vui, lấy về làm vợ, bỏ trốn nạp thiếp. Tư Điện Hạ chỉ lo thổ lộ tâm ý, chẳng lẽ muốn ta bỏ trốn cùng Điện Hạ sao? Trong mắt Lý Nguyên Hành tràn đầy nghiêm túc, làm khuôn mặt góc cạnh của rõ ràng của hắn nhìn qua vô cùng thành khẩn, không, bỏ trốn là cách nói của người nơi này, chỉ cần nàng theo ta rời khỏi đại lịch nơi đó chúng ta căn bản không nói như vậy. Mẫu phi ta năm đó cũng như thế, mẫu phi xuất thân không cao, lại sớm có trưởng phu, nhưng mẫu phi thích phụ hoàng ta, ban đêm liều lĩnh bỏ đi cùng phụ hoàng, không ai cười nhạo mẫu phi, người khác chỉ biết tán dương dũng khí cùng quyết tâm của người. Lý vị ương cười rõ ràng không có hứng thú với chuyện xưa này. Lý Nguyên Hành có chút khó hiểu tiểu thư thiên kim bình thường nghe xong đều sẽ thật cảm động giống như hắn rất phiền chán tình tiết kịch nói ở đại lịch tiểu thư trẻ tuổi yêu thư sinh phong lưu, Liễu lĩnh bỏ lại dòng dõi cao quý rời nhà trốn đi với hắn, sau này thư sinh chúng trạng nguyên mang tiểu thư áo gấm về nhà, mọi người đều vui vẻ, đây không phải là chuyện xưa mọi nữ nhân hướng tới sao. Không, có lẽ nữ tử thông minh như Lý Vị Ương không bị sự khao khát tình yêu mê hoặc dễ dàng, vậy thì hắn phải nỗ lực ở phương diện khác. Nghĩ đến đây hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, buổi tối hôm qua ta đến bái phòng huynh đệ thưởng hoa ta thấy ý hận của hắn với nàng không giảm hơn nữa qua 2 ngày tưởng quốc công sẽ trở về chỉ sợ bọn họ sẽ thiết lập cảm bẫy hại nàng. Thưởng hoa là huynh đệ của ta, nàng là người trong lòng ta không muốn hai người có xung đột nhưng nếu hai người bắt buộc tổn thương lẫn nhau ta nhất định sẽ đứng bên nàng. Nói xong hắn lấy lệnh bài ra, cầm lấy lệnh bài này bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến dịch quán tìm ta giáng vẻ như tình thân ý trọng nếu nàng là thiếu nữ không hiểu chuyện nhất định sẽ cảm động giữa huynh đệ cùng nữ tử yêu thương lại lựa chọn hồng nhan những lời này chẳng hiểu sao lại làm người khác muốn cười lý vị ương nhận lấy lệnh bài tươi cười càng sâu theo lý nguyên hành nhận thấy là như bị hắn làm cho cảm động vậy thì đa tạ lý nguyên hành cười trong điệu cười sang sảng lại lộ ra ấm áp nàng với ta không cần phải nói lời cảm ơn Người này quả thật là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mắt Lý Mẫn Đức thiếu chút nữa phun ra lửa. Lý công tử, hòa sướng ở phía sau thật vất vả đuổi kịp gọi hắn, cũng là nói với hắn. con mồi kia tìm được rồi, công tử bắn trúng mắt nó, hơn nữa ghim trên cây cách xa 10 thước. Công tử làm cách nào vậy, thần xạ thủ tốt nhất ở mạc bắc cũng không thể không cần nhìn cũng bắn được như vậy đâu vừa rồi lý mẫn đức không có nhìn con thỏ kia vì sao có thể nhận ra phương hướng hòa sướng nghĩ nếu không phải hắn có nội công cực kỳ cao thì chính là thính giác hơn hẳn người thường lý mẫn đức thản nhiên nói chỉ may mắn mà thôi dáng vẻ không muốn nói nhiều hòa sướng nhíu mày nàng trước giờ chưa từng bị coi nhẹ như vậy đến ngay cả phò mã thụy niên tam tỷ phu của nàng rõ ràng trung tình với tam tỷ như vậy lại không nhịn được bị nàng mê hoặc nam nhân ư đều là kẻ ăn trong chén ngó trong nồi huống chi tâm cơ của lý vị ương có lẽ cũng tầm tầm nàng nhưng dung mạo tuyệt đối không hơn theo lý cho dù lý mẫn đức có đối tượng trung tình cũng sẽ không cự tuyệt diễm phúc như nàng mới đúng có lẽ nhận thức từ trước đã sai lầm nàng nhìn nửa khuôn mặt tuấn mỹ bước người của lý mẫn đức có chút mê mẩn Bốn người không chú ý dưới chân khẽ rung, rất nhanh toàn bộ mặt đất xung truyền kịch liệt ngựa bị dọa sợ chân trước dơ cao, thân mình toàn bộ vọt về phía trước ngựa phát cuồng. Lý Nguyên Hành phản ứng trong nháy mắt, để bảo vệ mình rướt khoát lao người xuống ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất. Lúc này hắn căn bản không bận tâm đến Lý Vị Ương ở chỗ đó thế nào, thậm chí không liếc mắt nhìn một lần, hồn nhiên quên luôn dáng vẻ thâm tình của mình vừa rồi. Lý Mẫn Đức lập tức liều mạng kéo dây cương cấp tốc phi về phía nàng. Lý Vị Ương là người đầu tiên cảm thấy địa chấn, chỉ có điều động tác của nàng chậm hơn Lý Nguyên Hành nửa nhịp còn chưa kịp xuống con ngựa đã lao nhanh về phía trước chưa kịp kêu lên, phía sau có tiếng vó ngựa rầm rầm cả người bỗng chốc bay lên không trung, được người khác ôm xuống ngựa. Nàng có sao không, Lý Mẫn Đức ngã nhào trên mặt đất lại chỉ đau lòng ôm nàng. Không sao, thân mình Lý Vị Ương hơi lung lay, ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục choáng váng khó chịu bởi vì mặt đất vẫn đang rung động. Lúc này nghe thấy hỏa sướng hét lên một tiếng, đám người hầu xa xa cũng không khống chế được ngựa của mình, làm sao có thể phân biệt đông tây nam bắc. Mọi người tựa như rồi nhặng không có người dẫn đầu, chạy trốn khắp xung quanh. Vốn tưởng rằng toàn bộ hỗn loạn chỉ cần địa chấn ngừng sẽ trôi qua, nhưng không đợi Lý Mẫn Đức đỡ Lý Vị Ương đứng lên, đột nhiên một trận trời đất ngả nghiêng mãnh liệt rung động làm cho người ngã ngựa đổ. Lý Nguyên Hành té ngã, chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng ầm ầm rung động nặng nề. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt rồi bất chấp những người khác lan mình sang một bên. Gần như ngay tại giây tiếp theo, một tiếng kinh thiên động địa phụ họa vô số cây đại thụ trong rừng cây đổ xuống, trong nhất thời, bụi bay mù mịt bao phủ hết tất cả mọi thứ. Giữa quang cảnh khói bụi, Lý Mẫn Đức không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn ôm chặt Lý Vị Ương bảo vệ nàng. Lý Nguyên Hành rốt cuộc nhớ tới gì đó, quay đầu tìm Lý Vị Ương, nhưng một cây đại thụ đột nhiên đổ xuống, ngăn cản tầm mắt hắn. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng thét chói tai của hỏa sướng, còn có những người hầu lúc hỗn loạn chưa kịp chạy trốn bị cây cối hoặc là vó ngựa dẫm lên phát ra tiếng thét thảm thiết. Hỏa sướng còn có chỗ cần dùng đến, hiện tại không thể chết Lý Nguyên Hành quyết định quay đầu cứu hỏa sướng. Lý Vị Ương nghe thấy tiếng nổ thật lớn, phảng phất như toàn bộ đất trời đều đang chấn động nàng thậm chí không thể phân biệt phương hướng, chỉ cảm thấy chỗ mình đang ngồi dường như đang phân liệt. Động vật trong rừng ào ào chạy trốn, những con không kịp trốn lập tức rơi vào khe nước loại cảm nhận này thật là đáng sợ. Lý Mẫn Đức luôn ôm chặt nàng, che chở cho nàng hiện tại Lý Vị Ương đã không kịp suy nghĩ vì sao phát sinh địa chấn lớn như vậy, nàng cũng nắm lấy tay Lý Mẫn Đức nàng chỉ hy vọng hắn đừng bị thương, không hơn. Cho nên khi hòn đá bén nhón cắt qua mắt cá chân trái nàng, nàng cắn chặt răng không kêu một tiếng, nàng không muốn để đối phương lo lắng, cũng không muốn tại thời khắc sống còn thế này lại bắt hắn phân tâm. Không biết qua bao lâu toàn bộ địa chấn mới dần dần chấm dứt cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trong mắt Lý Vị Ương thậm chí còn dài hơn cả một cuộc đời. Tuy rằng cảm giác đất nước suốt cuộc dừng lại, hai tai nàng vẫn lùng bùng, choáng váng, miễn cưỡng chấn định phát hiện xung quanh chỗ nào cũng hỗn độn thậm chí những người vừa rồi không biết đã chạy trốn nơi đâu. Lý Mẫn Đức trầm ngâm lắng nghe một lúc rốt cuộc xác định địa chấn đã ngừng lại, lúc này hắn mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cúi đầu kiểm tra Lý Vị Ương Ta không sao, Lý Vị Ương vội vàng nói tuy rằng lúc này cả khuôn mặt nàng lấm lem bụi đất nhưng ít nhất vẫn còn sống. Không ngờ lại phát sinh địa chấn, Lý Mẫn Đức tin rằng nàng không sao, mới quay đầu nhìn bốn phía. Hiện tại bọn họ tránh trong khe đá thật lớn, hòn đá này hẳn là lăn từ trên núi xuống, ngọn núi chỉ là một gò đất tương đối cao vốn đứng sừng sững bên cạnh rừng cây, hiện tại đã bị san thành bình địa. Thoáng nghỉ ngơi lấy lại sức lực Lý Mẫn Đức đứng lên sau đó kéo Lý Vị Ương cùng đứng dậy. Lý Vị Ương thật vất vả đứng vững, khó chịu đến không thở ra hơi, cố nín thở thấp giọng khụ hai tiếng, ngực như bị tảng đá đè nặng, khó thở. Lý Mẫn Đức vội quay đầu giúp nàng thuận khí còn chưa thuận xong đã thấy nàng ánh mắt kỳ quái nhìn bàn tay hắn, hắn sững sốt phát hiện cảm xúc dưới tay mình thật mềm mại, lúc ấy mới ý thức được hình như mình đã sờ nơi không nên sờ, đỏ mặt ngượng ngùng, rút tay về, những người vừa rồi đi cùng chúng ta chẳng biết đã chạy đi đâu. Lý Vị Ương vốn định chừng hắn, nhưng lại chẳng có sức lực chỉ nói, người ta đương nhiên đều tự mình chạy chối chết, ai giống ngươi lúc nguy cấp lại còn nhào tới, ra vẻ không sợ chết sao. Nói tới đây thấy hắn vẻ mặt chẳng có gì đáng kể, nàng thở dài ngược lại nhìn về nơi khác. Mọi người trong thành không biết có xảy ra chuyện gì không. Lý Vị Ương nói tất nhiên là Lý Mẫn chi cùng thất di nương còn cả lão phu nhân, Lý Mẫn đức gật đầu, mọi người ở trong phòng, cảm thấy địa chấn tất nhiên sẽ chạy ra bên ngoài, hẳn không có việc gì. Nói thì nói vậy, nhưng Hàn cảm thấy chưa chắc nhưng hiện tại bọn họ ốc không mang nổi mình ốc, hắn không thể nói sự lo lắng của mình với Lý Vị Ương. Lý Nguyên Hành Hàn còn ở gần đây. Lý Vị Ương nhìn thấy thi thể hươu sao cách đó không xa, hiển nhiên trong lúc vô ý nó đã lăn từ trên sườn núi xuống cùng bọn họ, hiện tại trên mặt đất ngoại trừ thi thể động vật, bọn họ không nhìn thấy những người khác ở đâu. Huynh đệ Triệu Nam Hàn cũng không việc gì, bọn họ luôn đi theo phía sau chắc sắp tìm được chúng ta. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ngồi tại chỗ không di chuyển, chờ người khác tới cứu viện. Nhưng chỗ này hoàn toàn khác với vị trí lúc trước, ngay cả Lý Mẫn Đức cũng không dám khẳng định rốt cục bọn họ đang ở đâu. Có lẽ vừa rồi địa chấn đáng sợ đã làm lệch đường đi, đẩy bọn họ vào sơn cốc xa lạ. Lý Vị Ương bình tĩnh trở lại, lúc này mới cảm thấy mắt cá chân đau nhức nàng muốn nói chuyện, lại cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người bất giác mềm nhũn mất đi ý thức. Lý Mẫn Đức thấy nàng đột nhiên té xỉu, biết vừa rồi nhất định nàng bị thương, lại không thấy vết thương nàng ở nơi nào, trong lòng căng thẳng, thật vất vả mới cõng được nàng lên, đi tìm một nơi tránh gió. Đợi nửa canh giờ, Lý Vị Ương mới chậm rãi mở mắt ho khan hai tiếng, lức nhìn hắn, thấy chưa có ai tìm thấy bọn họ, miễn cưỡng cười nói, ta cho rằng thân thể mình tốt lắm ai ngờ yếu như vậy. Lý Mẫn Đức chừng mắt với nàng, mà trong mắt tràn đầy đau lòng, nàng không nên đáp ứng người khác đi ra ngoài cưỡi ngựa bắn tên. Lý Vị Ương bật cười, ở trong thành thì sẽ không bị địa chấn sao. Đây là giận chó đánh mèo. Ai ra, nàng đột nhiên kêu một tiếng nhíu mày. Ngươi nhẹ tay chút, Lý Mẫn Đức vội vàng buông tay, ai bảo chân nàng bị thương cũng không nói. Đáy mắt hắn ửng đỏ, tóc tán loạn, trên mặt còn vương bùn đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Lý Vị Ương bất giác cười, lấy tay lau mặt cho Lý Mẫn Đức nhìn ngươi chật vật như vậy, phải để cho những cô nương thích ngươi nhìn thấy, thật tình nhìn rất buồn cười. Hàn sừng sốt lập tức rời mắt nói cứ ra vẻ tỉ tỉ, nàng biết rõ ta không nhỏ tuổi hơn nàng. Cho dù đến tình trạng này vẫn còn diễu cợt ta, bằng không nàng sẽ thấy bất an có phải không? Tâm tư của Lý Vị Ương cứ thế bị hắn nhìn thấu, nhất thời không nói ra lời. Đúng vậy, đây là lần đầu ở riêng cùng hắn, nàng không biết nói gì cho nên mới cố ý ra vẻ thoải mái trêu đùa ta chỉ. Nàng chỉ không biết nên đối mặt với ta như thế nào, nhưng ta biết mặc kệ nàng đối xử với ta ra sao tâm tư của ta vẫn sẽ không thay đổi. Sẽ không thay đổi ư, Lý Vị Ương sừng sốt, sau đó lẩm bẩm, dường như nhớ tới điều gì, thở dài nặng nề một hơi, trên đời này, có gì vĩnh viễn không thay đổi đâu, nàng không tin, cho tới bây giờ đều không tin, người tin câu đó toàn bộ đều là kẻ ngốc. Lý Mẫn Đức không nói gì, lạnh mặt cười đôi giày dính máu của nàng, phải bôi thuốc chịu đau một chút. Lý vị ương lại chú ý tới miệng vết thương trên vai hắn, nàng đột nhiên nhớ tới, sau khi địa chấn đột nhiên phát sinh, lúc nàng mở mắt ra hắn vẫn ôm nàng gắt gao, dưới mái tóc tán loạn thấp thoáng ánh mắt lo âu khẩn trương của hắn, trái tim đập thình thịch cũng giống như nàng vậy, hiện giờ áo trên vai hắn đã rách nát lộ ra vết máu ghê người, miệng vết thương giữ tợn hóa ra lúc ngã ngựa hắn đã bị thương. Một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng nói, vì sao không bôi thuốc? Lý Mẫn Đức liền đáp chút vết thương nhỏ không đáng để ý, vết thương trên chân nàng nặng hơn. Hắn chỉ mang theo một lọ dược, không thể tùy tiện lãng phí. Lý Vị Ương trong lòng đau xót, là lỗi của ta, không nên bảo ngươi đi cùng. Lý Mẫn Đức nhíu mày, không dẫn ta theo, nàng định một mình mạo hiểm. Lý Vị Ương kinh ngạc nhìn, cho đến khi hắn băng bó xong, ngẩng đầu lên, thấy nàng vẫn còn đang nhìn mình, hắn kinh ngạc, cũng không đứng dậy, chỉ hạ giọng hỏi, vậy nàng cùng thác bạt ngọc là thế nào? Đây là cái gai đâm sâu trong lòng hắn mấy ngày nay, không thể nhổ ra. Lý vị Ương ngẩn người, định tùy tiện bịa lời để nói cho có lệ, cuối cùng vẫn thành thật ta không thích hắn, cho tới giờ vẫn chưa từng thích hắn, hơn nữa ta cũng không định giúp hắn, cho dù ngươi nhìn qua cảm thấy ta đang trợ giúp hắn. Ngẩng đầu thấy Lý Mẫn Đức vẻ mặt tươi cười, lại cảm thấy những lời mình nói theo bản năng thật chẳng có ý nghĩa, đầy đẩy người hắn. Còn không mau đứng dậy, Lúc này mới chú ý miệng vết thương trên vai hắn vỡ ra càng thêm nghiêm trọng, kinh hoàng hô một tiếng, vội vàng cẩn thận xem xét Lý Mẫn Đức lại thuận tay cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt lòng bàn tay đều bao phủ bởi mồ hôi, dường như đã hạ quyết tâm, mở miệng ta. Người cũng phải bôi thuốc nhỡ bị viêm nhiễm thì làm thế nào? Lý Vị Ương không đợi hắn nói xong, vội vàng rút tay ra, Lý Mẫn Đức sừng sốt lập tức ngậm miệng. Cũng may Lý Mẫn Đức chỉ bị thương ngoài ra, Lý Vị Ương xem xét qua, thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên mới phát hiện hắn chăm chút nhìn nàng, chưa từng ngừng một giây, như thế trái tim nàng không có lý do đập nhanh hơn, những lời đang định nói càng không nói nên lời. Thiếu niên này hình như nàng luôn không có biện pháp ứng đối hắn. Hắn không phải là thắc bạc chân cho nên không phải kẻ thù, không phải là thắc bạc ngọc cho nên không phải minh hiểu, cũng không phải tưởng hoa cho nên không phải là tử địch như vậy hắn là gì? Người thân sao? Tình nguyện đánh cực tính mạng của mình cũng muốn bảo vệ nàng. Có người thân như vậy ư, lúc này mới chú ý hơi thở hắn gần quá mức nóng bỏng không giống trước đây, làm nàng hoảng hốt trái tim đập thật nhanh, mặt bắt đầu nóng lên, ánh mắt đen láy chuyển sang chỗ khác không nhìn tới mặt hắn. Hai, nàng nên làm gì bây giờ, lần đầu tiên chủ động tránh ánh mắt hắn, Lý Vị Ương cảm thấy tình cảnh này vô cùng hỏng bét. Ta thích nàng, không liên quan đến bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, ngay cả chính nàng cũng không thể ngăn cản. Lý Mẫn Đức phảng phất như đang lẩm bẩm, "Ta thích nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng ta sẽ bất chấp tất cả ta thích nàng, dù khó khăn cũng muốn để nàng vui vẻ." Lý Vị Ương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, lúc này, khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc góc cạnh rõ ràng, hàng mi nhướng lên, bên dưới hàng mi cong cong là một đôi mắt trầm tĩnh ổn trọng làm người khác động tâm, lúc này đang nhìn chằm chằm nàng lúc chấp lúc không, như thể trong nháy mắt người trước mặt sẽ biến mất vậy. Ta có thể bị thương vì nàng, chịu đau vì nàng, chết vì nàng, vì nàng có thể phụ hết mọi người trong thiên hạ, ta không cần gì cả. Ta chỉ muốn nàng cười với ta, nhớ được sự tồn tại của ta, nhớ được rằng ta yêu nàng. Cho nên ta không hối hận đi cùng nàng đến nơi này, cho dù chết ở đây ta cũng sẽ không hối hận. Lý vị ương sừng sốt, hắn nói nghiêm túc như vậy, giống như lời thề, hại tim nàng đập nhanh mất đi cả bình tĩnh. Nàng đặt tay lên ngực cảnh cáo bản thân, đừng bị thuyết phục chỉ vì hai ba câu nói. Hắn trẻ tuổi như vậy, tuấn Mỹ như vậy, có vô số nữ hài tử thần hồn điên đảo vì hắn, thiếu nàng cũng chẳng sao. Nàng không phải là tiểu cô nương 17-18 vì thiếu niên xinh đẹp đã liều lĩnh đâm đầu vào. Nàng ý chí kiên cường, sẽ không bị bất cứ sự tình gì giao động, nàng là người tồn tại vì báo thù tình yêu nghe vào tai là đủ rồi, trăm ngàn lần đừng coi là thật. Mẫn đức ta nói rồi, thật lâu sau nàng mới kìm nén rung động trong lòng, mở miệng nói rõ ràng từng chữ. Lý Mẫn Đức đột nhiên cười, vứt lọ thuốc rỗng kia đi, đứng lên, phủ định toàn bộ những lời vừa rồi như đang đùa giỡn, những lời này ta rất ghét nói, cho nên ta chỉ nói một lần, nàng nghe qua là được rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói lại làm nàng phiền não. Nàng cứ coi như ta chưa nói gì, nói xong, hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi sổm xuống, không quay đầu lại nói. Sắc trời sắp tối, mặc dù bọn họ không tìm đến, chúng ta cũng phải đi về hướng nam, chắc sẽ tìm được đường về. Đi thôi. Hắn định cõng nàng Lý Vị Ương sừng sốt, sau đó ý thức được đây là biện pháp tốt nhất. Chân nàng chưa thể đi được nếu cứ chậm rãi đi bộ, đến hưng đông vẫn chưa tìm được người nào. Bất đắc dĩ, nàng khoác tay lên bờ vai hắn, hắn cõng nàng đứng dậy, để thân hình nàng mềm mại dựa vào tấm lưng dày rộng của hắn. Cũng may không phải mặt đối mặt Lý Vị Ương thở phào hơi thở thổi qua bên tai, làm hắn run run khác thường. Lý Mẫn Đức bỗng dưng đứng lên, chúng ta đi thôi. Hắn cõng nàng, nhanh chóng đi về phía trước. Đùa giỡn cũng được, thổ lộ cũng tốt, đều là kìm lòng không được bất giác nói ra. Hắn sao có thể nỡ làm nàng khó xử, lại không có người thân thiết với nàng hơn. Một đường này, hắn muốn đi cùng với nàng, muốn cứ cõng nàng như vậy, để nàng toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn. Cho dù phải trả giá bao nhiêu hắn đều chấp nhận. Suốt nửa canh giờ, Lý Mẫn Đức không nói câu nào, Lý Vị Ương thở dài trong lòng, nàng cảm thấy hình như mình quá thẳng thắn, làm tổn thương trái tim đối phương, dù sao tuy rằng hắn nói chỉ thổ lộ nỗi lòng nhưng trái tim không phải làm bằng tảng đá, không biết đau thương. Có lẽ nàng hẳn nên dùng giọng điệu uyển chuyển hơn, dù sao hắn cũng toàn tâm toàn ý tốt cho nàng. Lý Mẫn Đức không biết bản thân mình đã bị gắn cho mắt bi thương, nguyên nhân hắn trầm mặc hoàn toàn là đang tự hỏi biểu hiện vừa rồi có phải mãnh liệt quá mức không? Tuy rằng hắn nói đều là lời trong lòng, nhưng mọi việc phải tiến hành theo trình tự lần sau loại phương thức thổ lộ dọa đến người khác này cần phải cải tiến. Đương nhiên, lần tiếp theo phải chuẩn bị cho tốt dáng vẻ hiện giờ không đủ ngọc thụ lâm phong, rất khó làm người trong lòng động tâm. Hai người nghĩ những vấn đề không liên quan đến nhau đều trầm mặc. Lý Vị Ương hít sâu vài lần, rốt cuộc nghe thấy có người gọi tên nàng, nàng vội vã nói, buông ta xuống. Lý Mẫn Đức làm theo, vừa mới hạ người xuống, đã nhìn thấy Lý Nguyên Hành mang theo một đám người sốt ruột chạy lại. Huyện chủ, nàng không có việc gì thật tốt quá. Lý Nguyên Hành ái náy đầy mặt nhìn Lý Vị Ương. Lúc địa chấn phát sinh ta thấy Lý Công Tử đuổi qua, nên cứu hỏa sướng trước. Lý Vị Ương gật đầu, ta không sao, không biết hỏa sướng công chúa có sao không? muội muội ta ngã từ trên ngựa xuống không cẩn thận bị nước sương sườn ta đã sai người nhanh chóng đưa muội ấy trở về lý nguyên hành lập tức trả lời huynh muội huyện chủ mang đến tìm hai người khắp nơi cuối cùng vẫn là nhờ phúc bọn họ chúng ta mới có thể tìm đúng hướng lý vị ương cũng nhìn huynh muội triệu nguyệt toàn thân chật vật thấy bọn họ không bị thương mới thở vào nhẹ nhõm một hơi tiểu thư có phải bị thương ở chỗ nào không triệu nguyệt chạy nhanh tới Lý Vị Ương nhẹ giọng không quan trọng, mắt cá chân bị thương, đi lại không tiện. Lý Nguyên Hành vừa nghe nhất thời sốt ruột vội vàng nói ta bị thương khi đi săn trên thảo nguyên đều tự mình băng bó vết thương, để ta xem. Nói xong định đi qua xốc váy Lý Vị Ương, Lý Mẫn Đức biến sắc chắn trước mặt hắn, không cần, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lý Nguyên Hành sững sốt ngượng ngùng cười, lại nói thêm, xin lỗi ta nhất thời cấp bách quay về tìm đại phu là được. Giờ nên nhanh chóng về thành, vừa rồi địa chấn rất lớn, sợ các nhà đều có tổn thất. Lý Vị Ương gật đầu, không nói thêm gì nữa, đoàn người vội vàng chạy về thành. Dọc đường đi Lý Vị Ương nghe thấy rất nhiều tin tức ví như cửa chùa phổ tế lớn nhất ngoài thành tụ tập mấy trăm người toàn bộ đều là dân chạy nạn. Ví như không ít phòng ở Vương Phủ bị sập, ví như hơn 10 tiệm gạo cùng ngân hàng ở Kinh Thành đều bị người ta cướp đoạt, ví như có một số người nhân lúc cháy nhà đi hôi của Lao vào đống đổ nát cũng may kinh triệu doãn khẩn cấp tiến công bẩm báo, điều động cấm quân tạm thời khống chế được tình thế. Nhưng theo Lý Vị Ương thấy tình hình tệ nhất hiển nhiên chưa phát sinh. Ban đầu nàng cho rằng địa chấn chỉ phát sinh ở gần Kinh Đô, nhưng vào thành Lý Nguyên Hành nói, nghe nói tai họa lần này trải rộng hơn phân nửa đại lịch rất nghiêm trọng. Ừ. mạc bắc thì sao? lý vị ương đột nhiên hỏi một câu. lý nguyên hành lắc đầu theo ta được biết phương bắc không có chuyện gì. ồ. lý vị ương nhàn nhạt gật đầu. vậy phía nam? lý nguyên hành nhíu mày không biết một cô nương như lý vị ương sao lại nghĩ nhiều như vậy. hắn trầm ngâm phía nam tạm thời chưa có tin tức truyền đến. rốt cuộc lý vị ương không mở miệng nữa nàng trầm mặc. cuối cùng cũng đến lý gia lý vị ương nhìn thấy gần cửa phủ đông nghịt người lúc này mới thoáng yên tâm. Huyện chủ vừa về nhà, lúc này chắc khá bận rộn, ta đi trước qua mấy ngày sẽ đến bái phòng. Lý Nguyên Hành rõ ràng rớt khoát nói. Lý Vị Ương gật đầu thấy hắn lên ngựa nhanh chóng rời đi. Lý Mẫn Đức ở phía sau hừ một tiếng, hoàn toàn không kiên nhẫn. Lý Vị Ương không nói thêm gì nữa, đỡ tay triệu nguyệt chịu đựng đau đớn ở mắt cá chân bước vào Lý gia, đứng trước cửa lớn nhà mình, nhìn vào bên trong, mới biết được hóa ra không phải không có tổn thất gia đình giữ cửa kinh sợ đi ra nghênh đón lý vị ương cũng rất bình tĩnh nhưng hai tay bất giác nắm chặt lão phu nhân thất di cùng tứ thiếu gia đâu bẩm tiểu thư lão phu nhân lúc đó đang trông tứ thiếu gia chơi ở trong hoa viên đỉnh hóng mắt đột nhiên sụp xuống một góc lão phu nhân lấy cánh tay mình che chở cho tứ thiếu gia bản thân bị chảy ra nhưng không có vấn đề gì thất di nương đã ôm tứ thiếu gia về phòng tứ thiếu gia bị dọa khóc suốt. Cũng may phu nhân lúc đó ở đây, phu nhân là người đầu tiên phát hiện có điều không đúng, liều mạng kêu lên còn lao vào đỉnh hóng mát, nếu không phải phu nhân đẩy lão phu nhân cứu tứ thiếu, thiếu ra, thì khẳng định đã xảy ra chuyện xấu. Quản gia kể lại mọi chuyện đâu vào đấy, trên mặt Lý Vị Ương không có biểu cảm gì, chỉ lặng lặng nghe. Người không có việc gì là tốt rồi, nhưng không ngờ rằng thưởng Nguyệt Lan lại cứu Lý Mẫn Chi, đây là điều nàng không ngờ. Tổn thất trong nhà thế nào? Lý Vị Ương đi về phía Hà Hương Viện, trước tiên nàng phải đi thăm lão phu nhân mà không phải đến chỗ thất di nương, bởi vì đây là nghĩa vụ của người làm cháu gái. Đồ cổ đồ sứ cùng thơ họa của lão gia tồn thất nhiều nhất. Quản gia lắp bắp nói, còn mọi thứ khác không vấn đề gì, cho dù phòng ở không sập nhưng những món đồ chân quý thì không cần phải nói, tất cả đều trực tiếp tan nát, đồ trang trí trong mỗi phòng đều lộn xộn lung tung, làm người khác nhìn vào cảm thấy da đầu run lên. Quản gia vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của Lý Tiêu Nhiên, bất giác cả người rét lạnh. Lý Vị Ương gật đầu, cùng Lý Mẫn Đức bước vào viện của lão phu nhân, vừa bước vào cửa thì nghe tiếng khóc ầm ĩ, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng vén rèm bước vào. Vừa vào cửa, liền nghe thấy lão phu nhân nghiêm khắc trách cứ, khóc cái gì? Ngậm miệng lại cho ta. Tiếng khóc im bặt, biến thành nhỏ giọng nức nở. Lý Vị Ương thấy bà giọng nói khỏe mạnh 10 phần mới yên lòng, cất cao giọng nói, "Lão phu nhân, người không có việc gì chứ?" lý lão phu nhân ngẩng đầu lên thấy là lý vị ương hơn nữa nàng còn toàn vẹn trở về lúc này mới buông xuống tâm tư người thì không có việc gì nhưng tổn thất một chút tài vật con xem nàng ta khóc thành thế này đây nói xong lão phu nhân hung dữ chừng mắt với nhị phu nhân nhị phu nhân ngồi ở ghế thượng cẩn thận dùng khăn lau hốc mắt lão phu nhân còn không nghĩ như vậy mà là phòng ngủ của con đã sụp mất một nửa lúc này tưởng nguyệt lan lại nói để ta chia viện của mình cho đệ muội Chỗ ta ít người, không dùng viện lớn như vậy, người trong phòng đều nhìn về phía nàng, tưởng Nguyệt Lan vốn luôn bị nhốt ở trong viện, sau này khách đến nhà nhiều, cứ bị nhốt cũng chẳng ra thể thống gì, cuối cùng Lý Tiêu Nhiên vẫn thả ra, chỉ có điều không quan tâm đến, người trong nhà cũng đối xử với nàng ấy không ra gì. Lúc này nghe thấy nàng ấy đột nhiên nói chuyện, tiếng khóc của nhị phu nhân bất giác ngừng lại, hai mặt nhìn nhau với nhị tiểu thư bên cạnh đều lộ vẻ khó hiểu. Sau khi tưởng Nguyệt Lan bị xui xẻo, hai người bắt nạt nàng ấy không ít sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy, chẳng lẽ có mục đích gì? Nhìn thấy nhị phu nhân lộ ra ánh mắt nghi ngờ tưởng Nguyệt Lan lại thành nhiên nói, còn nữa, nhị tiểu thư sắp xuất giá, cần một căn phòng sạch sẽ ta có thể dọn xương phòng phía đông cho nhị tiểu thư. Nàng không phải muốn kề công, nhưng mà làm như thế sẽ có lợi cho việc cải thiện tình cảnh của mình. Hiện giờ tình cảnh nàng gian nan tuyệt đối không thể làm chuyện ngu xuẩn. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Tưởng Nguyệt Lan, "Chuyện hôm nay con đã nghe quản gia nói, cũng phải đa tạ mẫu thân cứu lão phu nhân và tứ đệ." "Thật ra nếu Tưởng Nguyệt Lan là người thông minh, hẳn nên hy vọng lão phu nhân chết sớm, Lý Mẫn Chi cũng vậy." Trên khuôn mặt tái nhợt của Tưởng Nguyệt Lan hiện lên nụ cười, "Ta ít nhiều đã chăm sóc tứ thiếu gia mấy ngày, không thể trơ mắt nhìn." Lại nói chính bản thân nàng không biết mình vì sao lại xông lên, đúng là khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy tê cười sáng bừng cả khuôn mặt của Lý Mẫn Chi, nàng bất giác hành động. Lý Vị Ương cười, không nhiều lời nữa, quay đầu hỏi lão phu nhân, phụ thân đâu. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, lần này kinh đô đột nhiên phát sinh địa chấn, sập rất nhiều phòng ở, ngay cả cung điện của bệ hạ cũng không may mắn thoát khỏi, tổn thất rất lớn, nghe nói bệ hạ bị kinh sợ, lập tức xây dựng pháp đàn, thông báo cho tất cả các vương công đại thần cùng đến quỳ lạy. Lý vị ương nhướng mày tuy rằng thiên tai không thể tránh khỏi, nhưng mọi người cứ cố chấp nhận rằng bản thân Hoàng đế phạm sai lầm cho nên trời cao giáng tội. Tối hôm đó một trận hỏa hoạn đã hù dọa Hoàng đế, đột nhiên lại thêm địa chấn, lần này chỉ sợ Hoàng đế cảm thấy ông trời đang trừng phạt mình. Bệ hạ đương nhiên không nghĩ lần này là tại sai lầm của mình, mà là chịu lỗi thay đám công thần. Lão phu nhân sầu lo đầy mặt. Bệ hạ gọi hết các hoàng tử, vương gia, thừa tướng, thượng thư lục bộ còn không ít các đại thần tiến cung toàn bộ cùng quỳ với bệ hạ. Hiện giờ đã quỳ một hai canh giờ chỉ sợ phụ thân con không chịu nổi. Lý vị ương kìm nén ý cười trong lòng, nghĩ thầm nên để cho Lý tiêu nhiên quỳ đến 8 ngày 10 ngày mới đúng tốt nhất quỳ quẻ cả hai đùi không thể đứng lên mới là hết giận. Nhưng trên mặt nàng lại lộ ra sầu lo, đúng vậy nên sớm chuẩn bị canh gừng. Nàng liếc nhìn thưởng Nguyệt Lan, thấy nàng ấy vẻ mặt không cho là đúng, bất giác nở nụ cười, hiện giờ người hận Lý Tiêu Nhiên nhất không phải là mình, mà là vị Lý Phu Nhân này. Chậm trễ thanh xuân của nàng ấy không nói, Lý Tiêu Nhiên còn hoàn toàn từ bỏ nàng ấy ngay tại thời khắc mấu chốt, hai người kết thù hận lớn. Lý vị ương đi thăm lý lão phu nhân xong, lại đến chỗ thất di nương, cố chịu đựng đau đớn ở mắt cá nhân an ủi hai mẹ con đang bị kinh sợ, lúc này mới trở lại viện của mình, nhìn thấy bạch chỉ, mặc chúc đều nước mắt lưng trong chờ mình, bất giác phát hoảng. Lý mẫn đức không còn gì để nói, các ngươi làm sao vậy? Bạch chỉ bật khóc, nô tỳ nô tỳ sợ tiểu thư. Sợ nàng không về được, lý vị ương nghĩ thầm mạng mình rất dài, làm sao có thể chết ở bên ngoài như vậy? Trên mặt nàng mang theo tươi cười an ủi. Không sao, các người nhìn ta không phải đã bình an trở lại đấy sao? Bạch chỉ cùng mặc chút gật đầu, lại vẫn không khống chế được nước mắt rơi ào ào. Lý Vị Ương không nhiều lời nữa, gắng gượng trở lại phòng, mắt cá chân đã sưng thật lớn. Lý Mẫn Đức không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của bạch chỉ cười dày cho nàng, đau lòng xoa ấn ta đã nói với nàng về nghỉ ngơi trước, lại muốn chạy qua bên kia xem. Đã nói không có việc gì ta đi là được rồi. Rơi vào đáy mắt của Lý Vị Ương là ánh nhìn ấm áp sâu xa của hắn, sự quan tâm cùng không nỡ viết thật rõ ràng. Biết hắn đối xử tốt với mình cũng thật nghiêm túc nhìn hắn mà vẫn làm nàng mềm lòng. Nhưng nàng không thể đón nhận, mày Lý Vị Ương nhíu thật chặt hiện tại mới thấy đau, nàng cắn chặt môi, mồ hôi nhỏ từ trên trán xuống, ngươi không thạo băng bó, để bạch chỉ làm, Thật sự đau chết nàng, chỉ có mỗi sắc đẹp thì không thể đỡ đau trong lòng Lý Vị Ương bổ sung thêm. Hắn đúng là tay chân bụng về có khả năng làm nàng càng đau hơn, Lý Mẫn Đức đỏ mặt lúc này mới buông tay, Lý Vị Ương vội đẩy hắn, cả ngươi cũng bị thương, còn không mau trở về gọi đại phu khám. Ánh mắt hắn kia của hắn không thể nhìn tiếp, nhìn tiếp sẽ làm ý chí của nàng sụp đổ. Lý Mẫn Đức đứng lên, lùi qua một bên, ta không sao. Bạch chỉ tiếp nhận công việc của hắn, cẩn thận nói, tiểu thư, người mới cần tìm đại phu đến xem, mắt cá chân này xưng thật đáng sợ. Lý Vị Ương nghĩ thầm, còn chẳng phải do Lý Mẫn Đức không biết băng bó còn dám động tay, còn chẳng bằng tự nàng làm. Lý Mẫn Đức ngồi bên cạnh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, hiện tại nàng có thể nói kế hoạch của nàng với ta rồi chứ. Lý Vị Ương thấy hắn nhất định không chịu rời đi, không khuyên nữa, mà cười đáp: phát sinh chuyện lớn như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta cần phải điều chỉnh. Lý Mẫn Đức nhíu mày, nàng nói là địa chấn lần này sẽ phát sinh biến hóa với thế cục hiện tại. Bạch chỉ động tác mềm nhẹ có hiệu quả, Lý Vị Ương thở vào một hơi. Đương nhiên, nếu chỉ đại lịch gặp tai họa mà mạc bắc cùng Nam Cương không có chuyện gì, khó đảm bảo không xảy ra chiến sự. Cho dù không phải chiến tranh quy mô lớn, nhưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của khẳng định không ít. Còn có người làm náo loạn khắp nơi, Lý Mẫn Đức lập tức nói đến chỗ mấu chốt, nàng sợ thưởng ra xoay người. Bên môi Lý Vị Ương hiện lên một tia cười lạnh chuyện ngươi và ta đều nghĩ đến, bọn họ không nghĩ đến sao. Chỉ sợ tưởng quốc công sẽ không về, hơn nữa, những người khác của tưởng gia cũng chờ khôi phục quan chức dù sao phát sinh đại sự như vậy, hoàng đế sẽ suy nghĩ lại chuyện đại tang tại thời điểm đặc biệt xử lý đặc biệt lúc trước cũng từng có qua. Trong mắt Lý Mẫn Đức lứt quà ý cười, nàng nói chúng ta diễn trò cùng tứ hoàng tử mặc bắc mấy ngày nay có phải đến lúc nên có tác dụng rồi không? Tươi cười của Lý Vị Ương tràn đầy trào phúng, đúng vậy thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, gọi ta đi săn bắn cùng hắn sao, sẽ phải đáp lễ cho ta một chút, sợ hắn sẽ đau lòng đến nhỏ máu. Bạch trì cùng mặc trúc liếc lẫn nhau, càng không rõ Lý Vị Ương đang suy nghĩ gì. Muốn để cho tứ hoàng tử mặc bắc đau lòng nhỏ máu đâu dễ dàng như vậy. Trường 141 bố trí nghi trận, hoàng đế rất nhanh hạ chiếu chỉ thực kề tội hơn nữa mở kho lúa, bắt đầu phóng lương thực cho bình dân gặp thiên tai. Nhân tâm dung truyền rất nhanh đã được bình định, dân chúng những nơi bị thiên tai nghiêm trọng đang định chạy trốn bắt đầu trở về quê hương xây dựng lại gia viên, mà kinh đô vốn không tính tổn hại nghiêm trọng cũng một lần nữa trong quá trình tu sửa. Ở bề ngoài thế cục tạm thời được bình định, nhưng thực ra, mọi người ở kinh đô bắt đầu rục rịch ngóc đầu. Đầu tiên Hoàng Đế Hà chỉ lệnh tưởng quốc công đang trên đường về kinh trở lại Nam Cương chấn thủ ứng đối thời cục bên kia, sau đó thái độ với tưởng gia rộng rãi hơn, trong vòng 10 ngày gọi tưởng húc tiến công 3 lần, hơn nữa một mình nghị sự ở ngự thư phòng, trong thời gian ngắn kinh đô nghị luận khắp nơi. Tin tức truyền đến chỗ Lý Vị Ương, nàng không có biểu hiện gì, vô cùng lạnh nhạt. Vốn là chuyện trong dự đoán, không có gì kỳ quái. Lý Vị Ương nhìn Lý Tiêu Nhiên ngồi không yên, cứ 2 3 ngày tìm Mưu Sĩ thảo luận thế cục, nàng trái lại tự dưỡng thương, nghỉ ngơi, xem đám nha đầu kiềm kê tài vật tổn thất, sau đó thể hiện chút tiếp núi với những bình hoa cổ xưa vỡ nát, thỉnh thoảng an ủi Tôn duyên Quân bị tổn thất nhiều, cuộc sống chẳng khác gì các thiên kim tiểu thư trong nhà. Nhưng mà Cửu công chúa đột nhiên đưa bái thiếp đến, Lý Vị Ương cầm thiếp vàng trong tay suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới địa điểm hẹn là một biệt viện. Tiểu thư định đến chỗ hẹn sao? Bạch Chỉ nói nhỏ, Lý vị ương thở dài tiện tay đặt bái tiếp sang bên, công chúa hẹn, đương nhiên phải đi. Ta nghĩ công chúa có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta. Trên mặt bạch chỉ lộ ra vẻ kỳ quái, ngay lúc này vì sao cựu công chúa tìm Lý vị ương. Hơn nữa bái tiếp kia dùng từ vô cùng khẩn thiết tất nhiên là có việc cầu xin. Nhưng nguy hiểm hòa thân không còn, rốt cục cựu công chúa định làm gì biết Lý Mẫn Đức nhất định sẽ ngăn cản, Lý Vị Ương không nói với hắn, ngược lại tự mình đến chỗ hẹn bởi vì nàng có trực giác Cửu công chúa thật sự có chuyện quan trọng. Một đường đến biệt viện, Bạch Chỉ đỡ Lý Vị Ương xuống xe, Cửu công chúa tự mình đứng chờ ở cửa, vừa thấy Lý Vị Ương lập tức chạy vội đến, trong mắt mang theo vội vàng, Vị Ương thì tỉ. "Tỉ mau đến thăm Thất Ca. Tình huống của Thất Ca thật sự không ổn." Thác Bạt Ngọc, ánh mắt Lý Vị Ương trở nên lạnh nhạt ngược lại không nóng nảy, "Hừm, thất điện hạ làm sao?" Sau khi Đức Phi nương nương mất Thất Ca luôn canh giữ trong cung điện không chịu ra thậm chí không để người khác hạ táng cuối cùng lúc địa chấn Thất Ca còn ôm thi thể Đức Phi nương nương không buông. Sau cột trụ rơi xuống bị thương, hộ vệ cưỡng ép đưa được ra ngoài. Sắc mặt cửu công chúa vô cùng bất an. Nhưng mà thất ca mỗi ngày sốt cao hôn mê tỉnh táo cũng không chịu uống thuốc muội định đến bẩm báo phụ hoàng, nhưng phụ hoàng mẫu hậu đều phiền não vì chuyện địa chấn, muội thật sự không đành lòng để bọn họ lo lắng thêm, nhưng muội lại không có biện pháp nào khác. Cựu công chúa rơi nước mắt, sợ làm lý vị ương chán ghét, vội vàng nâng tay áo lau Thất ca luôn kiên cường, chưa từng như vậy, lúc địa chấn đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ tiếp tục thế này, cuối cùng thất ca vẫn sẽ chết lý vị ương nhấp miệng khôi phục lại biểu cảm mỉm cười công chúa tâm bệnh phải trị bằng tâm dược ta không có cách nào làm đức phi nương nương sống lại công chúa tìm ta có ích gì cửu công chúa vội vàng nói muội không có ý đó muội chỉ biết thất ca thích tỷ có lẽ tỷ nói thất ca sẽ nghe lời muội định nhờ tỷ thử một lần cho dù là nể mặt muội xin tỷ hãy giúp một lần Lý vị ương nhìn cựu công chúa ánh lệ trong suốt nơi đáy mắt chậm rãi nói, thật ra thất hoàng tử rất hạnh phúc, hắn không có Đức Phi ở bên cạnh nhưng ít nhất còn có muội muội quan tâm đến hắn. Đáng tiếc ta không giúp được, không ai giúp được ngoại trừ chính hắn. Không sao, tỷ đến thăm thất ca đi, chỉ cần liếc mắt thôi, xem như muội cầu xin tỷ có được không vị ương thì tỷ. Cựu công chúa hai mắt đẫm lệ, hiển nhiên Lý vị ương là hy vọng cuối cùng. Lý vị ương lắc đầu thở dài, ta sẽ đi thăm hắn, nhưng chỉ là thăm bệnh công chúa hiểu không? Không phải đến chữa bệnh, đây là hai việc khác nhau. Nàng không có trách nhiệm và nghĩa vụ gánh vác hy vọng của người khác, nhưng nàng cũng thật muốn biết thác bạt ngọc hiện tại đã biến đổi thế nào có thể làm cựu công chúa sốt ruột như vậy. Cựu công chúa nín khóc mỉm cười, nghiêm túc nói, vị ương tỷ tỷ, đa tạ tỷ, về sau so phàm là việc cần muội hỗ trợ thì cứ việc nói. Lý Vị Ương mỉm cười, nói không chừng ngày nào đó ta thật sự cần công chúa hỗ trợ trước tiên nhớ kỹ lời này. cửu công chúa trịnh trọng gật đầu, hai má xinh đẹp đã lem hết Lý Vị Ương không nhiều lời nữa, xoay bước vào viện. Vừa vào phòng, mùi máu tươi sộc lên mũi, mặt đất bừa bãi, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua quả nhiên thấy thác bạt ngọc ngồi trên ghế dựa gỗ chính giữa căn phòng, mở nửa mắt biểu cảm chết lặng nhìn vào khoảng không, mà băng vải trên đầu vai hắn lộ ra một mảng máu, có thể nhận ra hắn không cho người khác trị liệu như lời cừu công chúa nói. Lý Vị Ương nhẹ giọng thất điện hạ. Nghe thấy giọng nàng thác bạt ngọc bỗng dưng mở to hai mắt như có sức sống, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nàng, lại quay đầu giọng nói khàn khàn, không phải nàng đã hoàn toàn vứt bỏ ta sao? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi ở bên ngoài, trên mặt Lý Vị Ương mang theo vài phần quan tâm thật tình, cho dù không làm minh hiểu ta cho rằng chúng ta ít nhất vẫn là bằng hữu Biết hiện giờ Điện Hạ biến thành thế này, ta cũng nên tới thăm không phải sao? Hay là Điện Hạ không muốn gặp ta? Thác bạc ngọc chỉ lạnh lùng cười ta một phế vật còn đáng giá để nàng quan tâm. Điện hạ nói cái gì vậy? Ta không phải là kẻ ngốc. Thác bạc ngọc nhìn nàng chằm chằm trong tròng mắt tối đen có đau thương. Hoàng hậu cùng thái tử liên thủ giết chết mẫu phi ta, mà ta lại không có cách nào cứu người ta là kẻ vô dụng như vậy, sống trên đời này để làm gì? Nàng đừng lừa gạt ta, ta biết từ trước tới nay, ta nhiều lần cô phụ sự trợ giúp của nàng, thậm chí trước mặt mẫu phi không thể nói ra một chữ, trong mắt nàng ta chẳng khác một phế vật không phải sao. Lý vị ương cười, thất điện hạ đang trách phương pháp ta nói không thể cứu được mẫu phi của điện hạ sao. Cho nên điện hạ định cam chịu ở đây, bị thương nặng cũng không chữa trị mà chết. Thác Bạt Ngọc đột nhiên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt kia vô cùng lạnh băng, làm khuôn mặt Tuấn Tú của hắn mang theo một tia dữ tợn. Cho dù chết cũng tốt hơn vô năng tự mình phỉ nhổ. Nhiều năm qua hắn chưa từng bị đả kích thế này, quả thật có thể nói là thảm bại, quyết định sai lầm nhất thời tha cho kẻ địch. Kết quả ngay cả mẫu phi cũng chết trong cạm bẫy đối phương. đều là vì hắn hiện thực tàn nhẫn làm hắn trước giờ luôn cao ngạo căn bản không thể chấp nhận. Lý Vị ương không cười nữa. Lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như mặt hồ kết băng, ban đầu ta không định nói thật nhưng Điện Hạ đã tự mình hiểu lấy thì ta không cần phải nói những lời giả tạo. Không sai, Điện Hạ có hôm nay đều do bản thân gieo gió gặt bão. Ta đã sớm đã cảnh cáo tàn nhẫn với kẻ địch là để sống sót. Nhưng Điện Hạ lại vì chút lợi ích nho nhỏ, lo lắng người của mình sẽ bị liên lụy, bỏ qua cơ hội một kích trí mạng kẻ địch. Đối với tưởng gia, đối với thái tử, đối với thác bạt chân, hết lần này đến lần khác. Điện Hạ nói đúng, đều là lỗi Điện Hạ. Đức Phi chính là bị thái độ do dự bất định của Điện Hạ hại chết. Mặt thác bặt ngọc trắng bạch trong nháy mắt hắn không ngờ Lý Vị Ương chỉ trích thẳng mặt như vậy. Thế nào, trột dạ hay hối hận, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Ta đã nói với Điện Hạ, sinh ở Hoàng gia nên nỗ lực liều mạng sống sót. Bằng không, nhân lúc hiện tại nhanh chóng cút đi. Không có người giữ Điện Hạ. Bởi vì Điện Hạ phế vật như vậy còn rất nhiều người thế chân hoặc là ta có thể nói trước kết cục cuối cùng, điện hạ phủ La quốc công, mưu thần, những người mà sinh tồn phụ thuộc vào điện hạ, bọn họ đều sẽ chết. Từng người từng người sẽ chết ngay trước mặt điện hạ. Thác Bạt Ngọc đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng sức quá mức, băng vải quấn trên đầu vai đã ướt sũng đỏ một mảnh, lúc này hắn đã bị chọc giận phát cuồng, bổ nhào qua túm lấy bảo vai Lý Vị Ương, trên mặt của hắn tuy mang cười, lại giữ tợn làm người khác phát sợ Lý Vị Ương. Nàng biết cái gì, nàng dựa vào cái gì mà nói như vậy? Nàng dựa vào cái gì? Trong mắt Lý Vị Ương lạnh như băng, không chút do dự, dứt khoát cho hắn một bạt tai bạt tai kia rất mạnh, làm thác bạt ngọc ngây ngần cả người. Theo bản năng hắn lùi lại nửa bước cánh tay buông lỏng. Lý Vị Ương hờ hững nhìn hắn, điện hạ cho rằng ta vì sao lựa chọn ngươi? Bởi vì thác bạt chân hận ngươi, bởi vì người hắn ghen tị nhất chính là ngươi. Bởi vì từ khi sinh ra ngươi đã có tất cả mọi thứ hắn không có. Cho nên ta nâng đỡ ngươi, giúp đỡ ngươi, bởi vì ta muốn nhìn dáng vẻ thống khổ nhất của hắn, ta muốn nhìn thấy hắn bị người bản thân căm hận xem thường nhất dẫm dưới lòng bàn chân. Không chỉ như thế, lúc trước ta nghĩ tuy điện hạ không đủ tàn nhẫn, ít nhất cũng là nam nhân có dũng khí quả cảm, đỉnh thiên lập địa, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không chỉ vì chút suy sụp đã không thể gượng dậy. Nhưng hiện tại thế nào? Ta thật sự là mắt mù, mới cho rằng ngươi có bản lĩnh đấu với Thất Bạt Chân, hiện giờ xem ra, sớm muộn gì ngươi cũng chết ở trong tay hắn. Cho nên, mau cút đi, bằng không ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Thất Bạt Chân đồ sát bằng hữu thân nhân ngươi. Nhìn hắn san bằng vương phủ ngươi, nhìn hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Im mồm, nàng im mồm. Thác bặt ngọc quay người, bất ngờ rút dao găm ở bên cạnh dao găm sáng lóng lánh mắt thấy sắp đến bên tai Lý Vị Ương, hắn đột nhiên dừng lại cảm xúc trong mắt không đoán được là yêu hay là hận là oán hay là độc. Lý Vị Ương nhìn dao găm sắc bén, chỉ cười nhẹ căn bản không hề sợ hãi thế nào. Nghe chói tai lắm phải không? Không ngại nói cho ngươi biết, từ nhỏ thác bạc chân tận mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, mà vì nghiệp lớn hắn có thể nhẫn nại, biết rõ võ hiền phi chính là kẻ thù giết mẹ cũng có thể cười tươi gọi bà ta một tiếng mẫu phi. Ngươi có thể sao? Thác bạc chân vì thành công có thể hết đến lần khác vẫy đuôi nịnh bợ thái tử, ngươi có thể sao? Thác bạc chân vì ngôi vị hoàng đế có thể lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng giết sạch tất cả những người phản đối hắn, ngươi có thể sao? So với hắn, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược. Vì chút việc nhỏ đã ngồi đây chờ chết ngươi thật sự là sống quá thuận lợi. Ngươi hiện giờ, ngay cả tay nắm dao cũng bất ổn, có tư cách gì phát tiết tức giận với nữ tử vô tội như ta quả thật là không thể hiểu nổi. Thác bạt ngọc giật mình từng câu từng chữ của nàng, mắng to rõ ràng, làm hắn phảng phất rung động ở tận sâu trong linh hồn. Ném mạnh dao găm sang bên, thở mạnh một hơi hắn chưa từng nghĩ tới chuyện thật sự ra tay với Lý Vị Ương, hắn làm sao có thể hạ thủ Thác bạc ngọc quỳ xuống trước mặt nàng, tay ôm lấy đầu mình, cho dù vết thương ở đầu vai đã máu tươi giàn rụa, hắn hoàn toàn không biết, hắn đã đánh mất cơn giận cùng sức mạnh vừa rồi, thực xin lỗi ta ta mê muội ta ta chưa từng thất bại như vậy, chơ mắt nhìn mẫu phi bởi vì sai lầm của mình mà mất mạng. Vị ương ta ta thật hận bản thân mình. Lý vị ương biết thời cơ thích hợp nhất đã tới, hôm nay nàng đến đây, là đợi một cơ hội như vậy nàng thở dài một hơi, biểu cảm lạnh băng ban đầu phảng phất như chưa từng tồn tại, ngồi sổm xuống, dịu dàng nói thất điện hạ, điện hạ là hoàng tử bệ hạ thích nhất, đây là ưu thế so với thác bạc chân. Ta biết cái chết của Đức Phi nương nương là đà kích thật lớn với điện hạ, nhưng nếu không gượng dậy, ai sẽ báo thù cho Đức Phi. Điện hạ ngẫm lại xem, thái tử cùng hoàng hậu còn có thác bạc chân, đương nhiên cả tưởng hoa đứng phía sau sắp đặt, bọn họ đều đang cười nhạo điện hạ, điện hạ định để bọn họ tiếp tục kiêu ngạo như vậy sao? Hay là muốn trở thành người nắm đao từng bước xé xác bọn họ? Giọng nói của nàng vô cùng ấm áp, lại mang theo năng lực như mê hoặc thác bạc ngọc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nàng. Tươi cười của Lý Vị Ương vô cùng xinh đẹp, nhưng không hề mềm mại, nàng chậm rãi nhặt dao găm dưới đất lên, tự mình đưa cho Thác Bạc Ngọc, sau đó từ từ ép tay hắn nắm lấy dao găm kia. Thác Bạc Ngọc suốt cuộc nắm chặt cho dù lưỡi dao đã cắt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống, hắn cũng không quan tâm, chỉ nghiêm túc nhìn dao găm, không nói một lời, như lạc vào mê cung. Lý Vị Ương mỉm cười, đứng dậy mở cửa phòng, không hề nhìn Thác Bạc Ngọc đang ngẩn người nữa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đón nhận ánh mắt sốt ruột của cựu công chúa, Lý Vị Ương nói, để hắn một mình suy ngẫm ta nghĩ công chúa rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn phấn chấn lên. Biết rõ kế hoạch của Thái Tử và Hoàng hậu, biết rõ bọn họ muốn dùng cái chết của Đức Phi để đả kích Thác Bạc Ngọc, biết rõ tình cảm mẫu tử giữa Đức Phi và Thác Bạc Ngọc không phải tầm thường, biết rõ uy hiếp suy nhất của Thác Bạc Ngọc có khả năng chính là vị mẫu Phi này, Lý Vị Ương vẫn chơ mắt nhìn Liên Phi ra tay giúp mà không hề ngăn cản chính vì chờ đợi ngày này. Nàng cần sức mạnh của thác bạc ngọc tại thời điểm nàng chống lại thác bạc chân, thác bạc ngọc sẽ biến thành cây đao đâm thẳng vào ngực đối phương. Nhưng cây đao này thật sự là rất cùn, nàng đành phải tự tay mài cho sắc bén hơn. Cái chết của Đức Phi, đầu sỏ là thái tử và hoàng hậu, đương nhiên còn có thác bạc chân, có thể thấy thù hận của thác bạc ngọc sâu đậm đến mức nào mà loại thù hận này sẽ lau đi tia thương hại cùng yếu đuối cuối cùng trong hắn. Như vậy mới là tốt nhất bởi vì cuộc sống của Thác Bạt Ngọc quá mức thuận lợi, bởi vì hắn lưu tú chưa từng mất đi thứ gì, con người không biết được mất sẽ không có động lực, không có tin tưởng tất thắng về sau, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Lý Vị Ương ngồi trên xe ngựa, ánh mặt trời sáng ngời bên ngoài bất chợt xuyên qua rèm xe dừng trên mặt nàng, lưu lại bóng mờ sáng tối trong nháy mắt, nàng phảng phất như một người ở giữa ngoài sáng và bóng tối, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Tiểu thư, nô thì cảm thấy tiểu thư hơi lạnh lùng với thất điện hạ. Mạc trúc nhỏ giọng nói, Lý Vị Ương nâng mắt nhìn nàng, mỉm cười, hắn chỉ là minh hiểu của ta, vì sao ta phải nhân từ nương tay với hắn. Mặc Trúc cùng Bạch Chỉ liếc lẫn nhau, Bạch Chỉ ra hiệu bằng mắt, để nàng đừng nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Trúc vẫn thương cảm thay cho thất điện hạ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm đa tình, nhỏ giọng nói, nhưng thất điện hạ thích tiểu thư như vậy. Hắn thích ta, lúc ban đầu vì ta hữu dụng với hắn, không phải sao. Thác Bạc Ngọc sẽ không thích một người hoàn toàn vô dụng, ví như ban đầu ở mái hiên cửa thôn hắn nhìn nàng, chỉ thấy nàng thú vị mà thôi, không hề có ý ra tay trợ giúp. Mạc Trúc cảm thấy rất kỳ quái, vậy tiểu thư với tam thiếu gia nàng nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được mình nói nhiều, lập tức sắc mặt trắng bạch. Lý Vị Ương nghe đến đó, vẻ mặt trở nên nhu hòa hơn nhiều, nàng không trả lời Mạc Trúc cho dù ngay cả bạch chỉ cũng tò mò nhìn nàng. Bọn họ là người ngoài, đều cảm thấy nàng đối xử với Lý Mẫn Đức khác biệt sao? Hay là thật sự khác biệt? Lý Vị Ương cười, buông mắt xuống, sau đó nhẹ giọng nói, việc này tất nhiên là có nguyên nhân. Hai nha đầu trong xe ngựa đồng thời vểnh tai chú ý lắng nghe. Hắn thích ta, không có lý do. Giọng nói của nàng rất nhẹ, ánh mắt thật ấm áp hòa dịu, tình cảm như phát ra từ tâm can, không so đo thân phận, không cần được hay mất thuần túy chỉ vì ta là ta cứ như vậy thích ta. Ta là Lý Vị Ương thì sao? Hoặc là người khác, cũng có thể sau này ta biến thành bộ dáng gì nữa. Hắn đều không để ý. Được người như vậy thích thật ra là một chuyện đáng vui mừng. Nàng nhẹ nhàng thở dài, không biết nghĩ tới điều gì, không nói thêm nữa. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết xử lý tình cảm này thế nào. Trở lại viện của mình, Lý Vị Ương ra lệnh cho bạch chỉ mái mực. Lúc này, cửa sổ mở một nửa, gió thổi vào, làm mùi mực hòa tan vào không khí trong căn phòng. Lý Vị Ương cầm bút lông, nhìn trang giấy trên bàn, mái hơi nhú chậm chạp chưa đặt bút. Chữ nàng rất xấu, đã nói không muốn viết lại vẫn không kìm nén được muốn cầm bút. Cửa phòng cạch một tiếng bị người bên ngoài đẩy ra, đúng là Lý Mẫn Đức. Hắn đặt hộp gấm lên bàn, sau đó xoay người đi về phía nàng. Tên kia một ngày ba bữa tặng lễ vật nhìn ra là thật định lừa lấy trái tim nàng. Lý Vị Ương ừ một tiếng. Hôm kia là dạ minh châu lớn hơn quả trứng gà, hôm qua là ngọc bích xanh lam ngàn vàng khó tìm. Hôm nay là mực vĩnh viễn không khô thật đúng tốn không ít tâm tư. Lý Mẫn Đức nói như vậy, Lý Vị Ương lại ừ một tiếng Lý Mẫn Đức nhịn không được, hắn còn định hẹn nàng ngày mai gặp mặt nàng muốn đi Lý Vị Ương cười, vẫn ừ một tiếng, cuối cùng đặt bút viết Chữ đầu tiên là chữ viêm, ánh mắt Lý Mẫn Đức chớp lóe vài lần Rước khoát ngồi xuống cạnh bàn như người nhìn, cẩn thận đánh giá Chữ nàng viết đột nhiên nhướng cao mày, mức lửa đã đủ rồi sao Lý Vị Ương cười, đúng là như thế Ánh mắt Lý Mẫn Đức sáng quắc nhìn nàng, lúc nào động thủ? Tời cười Lý Vị Ương nhẹ hơn, ta đoán quân đội Mạc Bắc hiện giờ đã tập kết ở biên cảnh phương Bắc, đối phương rất nhanh sẽ động thủ cho nên hẹn bỏ trốn, đại khái cũng sắp rồi. Nhưng mà hắn dễ dàng tin tưởng nàng như vậy, Lý Mẫn Đức nhìn nàng, Lý Vị Ương thở dài một hơi, như là cảm khái cho nên Trung Quy vẫn phải diễn một vở kịch. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, bỗng dưng mỉm cười, thật ra nàng có từng nghĩ vở diễn này đối với nàng mà nói có chút khó thiếu nữ đang ôm mối tình đầu, nàng cảm thấy giống hay không? Lý Vị Ương kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt Lý Mẫn Đức thâm thúy mà trong trèo, sáng ngời khó có thể hình dung, nhìn nàng, nói rõ ràng từng chữ, trừ phi tự nàng biết nữ hài từ biểu lộ lòng ái mộ với một nam nhân như thế nào, bằng không, rất khó để người khác tin tưởng. Lý Vị Ương vạn lần không ngờ hắn sẽ nói một câu như vậy, sau khi kinh ngạc, nở nụ cười, thở dài, đúng vậy thiếu nữ ôm mối tình đầu thật đúng là không dễ diễn. Chuyện tứ hoàng tử Mạc Bắc đính hôn với trưởng nữ phủ Nam An Hầu rất nhanh được truyền rộng, mọi người đều nói hai người bọn họ là mỹ nhân anh hùng, xứng đôi vừa lứa. Nhưng có rất nhiều người bắt đầu lan truyền tin tức nói rằng Mạc Bắc tứ hoàng tử nhìn chúng tam tiểu thư phủ lý thừa tướng, vị an bình huyện chủ tiếng tam lừng lẫy. Nghe nói tứ hoàng tử Mạc Bắc bề ngoài anh tuấn, văn võ song toàn, lại là người cạnh tranh nổi bật nhất ngôi vị hoàng đế Mạc Bắc bởi vì thanh danh của An Bình huyện chủ qua mức lợi hại không dễ lập gia đình, vì thế cũng muốn mượn nước đầy thuyền đến Mạc Bắc làm tứ hoàng phi có quyền thế lại có phẩm chức tương lai nhiều khả năng được ngồi trên vị trí hoàng hậu Mạc Bắc. Ai ngờ hoàng đế vừa mới đáp ứng mối hôn sự này điện cát thường đột nhiên cháy, hoàng đế cảm thấy đây là điểm xấu, lập tức gạt bỏ cuộc hôn nhân này, ngược lại làm Nam An lão hầu gia nhặt được con rể. Nhưng mặc hiện giờ địa chấn vừa kết thúc bệ hạ cảm thấy có chỗ không ổn, có tâm tư gì khác hơn nữa tứ hoàng tử mặc bắc rõ ràng không nhìn chúng tiểu thư phủ Nam An Hầu, ngược lại rất chịu khó chạy đến phủ lý thừa tướng, lễ vật chảy vào như nước thể hiện sự rõ ràng sự giàu có của hoàng thất mặc bắc rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Có điều, hắn chưa làm lý vị ương cảm động nhưng vô số tiểu thư kinh đô đã hâm mộ vô cùng. Ban đầu các nàng cảm thấy Mạc Bắc là nơi hoang vắng, nhìn thế nào cũng kém kinh đô phồn hoa cho nên không ai chịu gà, nhưng hiện tại thấy từng món lễ vật đưa đến phủ thừa tướng, hai mắt sáng long lanh phát hiện mình hoàn toàn sai lầm bỏ lỡ một người dễ hiền. Năm ngày trước cửa phủ Lý thừa tướng mở quán cứu tế kết quả có người cố tình gây chuyện, thiếu chút nữa làm an bình huyện chủ bị thương, vừa vặn thứ hoàng tử Mạc Bắc ở đó anh hưởng cứu mỹ nhân, như vậy Lý Vị Ương vốn luôn không tỏ thái độ dường như cũng không còn nghiêm mặt đẩy người ra ngoài ngàn dặm Vì thế tứ hoàng tử mặc bắc lại dâng tấu chương thỉnh cầu hoàng đế đổi người hòa thân, nhưng hoàng đế vẫn còn đang sức đầu mẻ chán vì chuyện địa chấn, không tùy tiện thay đổi ý chỉ tứ hoàng tử mặc bắc mỗi ngày chạy đến trước cửa hoàng cung, hoàng đế thấy phiền phức rớt khoát giao cho tam hoàng tử thác bạc chân toàn quyền xử lý. Nhưng thác bạc chân tất nhiên cũng không chịu đổi người hòa thân, vậy nên hắn đã sử dụng kế thái cực cư thế cản được tứ hoàng tử mặc bắc đến dây dưa. Nhưng mà đến khi Thứ hoàng tử Mạc Bắc nói đến chuyện Lý Vị Ương cũng ngầm đồng ý gả cho hắn, thì Thác Bạc Chân mới biến đổi sắc mặt. Thác Bạc Chân từ khôn chữ cung của hoàng hậu đi ra, vừa đến cửa Vĩnh An bất ngờ chạm mặt một người. Ý cười hoàn mỹ hắn treo bên môi nhất thời ngưng kết thành cứng ngắc. "Lý Vị Ương?" Lý Vị Ương hơi giật khóe miệng, lạnh lùng nhìn hắn tam điện hạ. Thác Bạc Chân nở nụ cười, vẫn thản nhiên nhẹ nhàng mà như gió mùa xuân giống lúc trước an bình huyện chủ hôm nay sao lại tiến cung thế này? Đúng vậy, từ lúc nàng từ chối tâm ý hắn thì tranh đấu lẫn nhau là số mệnh không thể tránh thoát của bọn họ nhưng hắn sẽ làm cho nàng hiểu ra, hắn mới là người thắng cuối cùng, nàng phải phụ thuộc vào hắn mới có thể sinh tồn. Không hề có ý định trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lạnh nhạt chào hỏi, Lý Vị Ương bước qua bên cạnh. Trên con đường thật dài, chỉ có tiếng bước chân Lý Vị Ương đi qua, dần dần rời xa, dần dần vang vọng trong lòng hắn. An bình huyện chủ, Lý Vị Ương dừng bước làn váy xanh nhạt đẹp đẽ theo gió tung bay. Có lẽ nàng còn nợ ta một lời giải thích. Thác bạt chân rốt cuộc không kiềm chế được xung động trong lòng, giọng nói lạnh băng mang theo 10 lần châm biếm. Ta đã nghĩ nàng không đồng ý gả cho tứ hoàng tử mặc bắc cho nên điện cát tường cháy ta không thấy bất ngờ. Nhưng lần này, là chuyện gì xảy ra? Lý vị ương lạnh lùng quay người lại, thác bạc chân không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nàng, mùi huân hương nhàn nhạt trên người hắn chỉ cách áo bào cầm y, dần dần tỏa ra, làm nàng chán ghét lùi về phía sau một bước. Nàng sợ ta như vậy ư, thác bạc chân phất tay cùng nữ thai giám bên cạnh tức thời lui ra thấy không còn người ở đây, ý cười cay nghiệt âm u trên mặt hắn càng khắc sâu. Ta đã quên, đúng là đã quên, cho đến giờ nàng có từng sợ ai, hay cho một an bình huyện chủ lừa tứ hoàng tử mặc bắc xoay quanh. Không, hay là ngay cả chúng ta đều bị nàng trêu đùa. Mỗi người bên ngoài đều đang nói, tứ hoàng tử mặc bắc thần hồn điên đảo, ngay cả thê tử hoàng đế ban cho cũng vứt ra sau đầu cứ hai ba ngày tặng lễ vật đến phủ thừa tướng, lời ồn ào náo động như thế mỗi ngày ta đều nghe. Xem ra ta chưa từng hiểu nàng, dụ dỗ hai mặt vô sỉ hóa ra đây mới là bản tính của nàng. Lý vị ương lạnh mắt nhìn hắn, như đang nhìn một con quái vật. Các Bạt Chân không kiềm chế được cất cao giọng khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, như thể không khống chế được bản thân. Nàng lạnh lùng cười tam điện hạ, ta vốn không vừa lòng mối hôn sự này, nhưng hiện tại ta thấy tứ hoàng tử mặc Bắc rất tốt, bề ngoài anh tuấn, mọi chuyện đều tôn trọng ý kiến ta, đáp án này điện hạ đã vừa lòng chưa? Nàng điên rồi, đồng tử Thác Bạt Chân có rút kịch liệt theo bản năng lạnh lùng nói. Lý Vị Ương như hoàn toàn không phát hiện ra tâm tư hắn, chỉ mỉm cười, có liên quan gì đến điện hạ? Có liên quan gì đến hắn? Đúng vậy, Lý Vị Ương là gì của hắn? Nàng muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Cho dù đầu tiên nàng chán ghét Lý Nguyên Hành giờ đổi ý, đây đều là chuyện của nàng, không tới phiên thác bạt chân hắn quản. Nàng vừa không phải là thê từ của hắn lại càng không phải tình nhân, hắn đứng đây tức giận bất bình chẳng có ý nghĩa gì. Thác bạt chân biết rõ điểm này cũng vô số lần cảnh cáo chính mình, nhưng Lý chỉ cùng tình cảm là tách biệt hắn không có biện pháp thoát khỏi sự khuất nhục này. Lý Vị Ương thà rằng chọn tứ hoàng tử mặc bắc cũng không lựa chọn hắn. Dựa vào cái gì, trong lòng hắn co rút kịch liệt bản thân lại bước về phía trước một bước gần như cảm nhận được hô hấp lẫn nhau. Hắn nhìn thẳng nàng, cố gắng bình tĩnh nói, Lý Vị Ương đầu tiên là cự hôn, sau đó lại qua lại gần gũi với người nọ, rốt cục nàng muốn làm gì. Nếu là bình thường, hắn nhất định có thể phán đoán chính xác suy nghĩ thật sự của Lý Vị Ương, nhưng lúc này hắn đang đắm chìm trong oán hận cùng ghen tị cực độ, hắn sẽ không thể phán đoán chính xác hiện tại hắn thậm chí không biết bước tiếp theo Lý Vị Ương định làm gì. Lý Vị Ương cười ta không phải đã nói rồi sao ta rất có cảm tình với Lý Nguyên Hành, bởi vì hắn tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ma nhưng ít nhất hắn là thật tiểu nhân mà không phải ngụy Quân Tử. Tam điện hạ, rốt cuộc ta định làm gì, điện hạ không ngại chờ một chút có lẽ rất nhanh sẽ rõ ràng. Lý vị ương thác bạc chân nghiến răng nghiến lợi cười, liều lĩnh tới gần nàng, từ trên cao nhìn xuống giam cầm nàng giữa hai cánh tay, lưng nàng gần như dán lên vách tường phía sau. Ta sẽ không để phụ hoàng đổi người hòa thân, cho dù nàng hối hận cũng vậy, tứ hoàng tử mặc bắc không có khả năng danh chính ngôn thuận cưới nàng. Chính là chờ những lời này của ngươi. Lý Vị Ương kiềm chế nụ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt ra vẻ lạnh lùng, Điện Hạ cho rằng ta sẽ để ý loại hư danh này sao? Tam Điện Hạ không phải tất cả mọi người trên đời đều mặc cho Điện Hạ thao túng. Vẫn là dáng vẻ không ai bì nổi, vì sao cho tới giờ nàng không chịu cúi đầu với hắn? Cho dù là nói một câu mềm mỏng, hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư bởi vì không chiếm được nàng mà tình nguyện hủy diệt nàng. Hắn oán hận mình vĩnh viễn không chiếm được yêu ái của nàng, lại càng oán hận nàng dùng ánh mắt lạnh băng như thế nhìn hắn. Ánh mắt thác bạc chân như điện, như dao, nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, hắn biết nàng giỏi nhất giả vờ giả vịt, càng biết sau từng lời từng chữ của nàng đều ẩn chứa tâm tư sâu xa, đôi mắt trong trẻo ra vẻ vô tội, lại hàm chứa bao nhiêu miệt thị cùng hèn hạ. Trong đầu nóng lên, nắm lấy cằm nàng cúi đầu xuống. Thác bạc chân, Lý Vị Ương nhếch khóe môi, giọng nói mềm nhẹ lại lạnh như tuyết như xương. Ngay tại nơi đây, ngay tại giờ phút này Tam Điện hạ trước giờ cao quý trầm ổn, lại muốn cợt nhà An Bình huyện chủ sao? Thác bạc chân như bị sét đánh, động tác hoàn toàn dừng lại. Từng đốt ngón tay cứng đờ chỉ cần vừa động đã thấy xương cốt kêu vang. Lý Vị Ương rất hiểu hắn. Đúng là hắn không thể làm như vậy, bởi vì từng giờ từng khắc hắn đều nhắc nhở bản thân, nghĩ đến nghiệp lớn của hắn. Không thể bởi vì một nữ nhân mà sơ sài trong chốc lát. Hắn chậm rãi buông tay, vô lực thả lỏng, thất bại thở ra một hơi lý vị ương, nàng rõ ràng đoán được hành động của ta, lại còn muốn làm cho ta không thể khống chế, thật sự rất độc ác. Lý vị ương động tác mềm nhẹ vỗ bụi tuyết rơi trên vai hắn, trả cho hắn một nụ cười khinh miệt cáo từ. Thác Bạt chân trợn mắt nhìn Lý vị ương nghênh ngang rời đi, công nữ xa xa vội vàng đuổi theo, bóng lưng Lý vị ương dần biến mất ở tận cuối con đường. Vì sao, vì sao nàng có thể chặt chẽ khống chế tâm tư của mọi người? Lúc nàng không thích Lý Nguyên Hành thì dám phóng hỏa trong cung từ chối hôn sự, hiện giờ nàng nhìn chúng hắn, định đổi ý gả cho hắn. Đâu ra có chuyện dễ dàng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cuộc hôn nhân này xảy ra biến cố, nàng Lý Vị Ương, vĩnh viễn không có khả năng gả cho Lý Nguyên Hành. Thác Bạt chân nắm chặt tay, trên mặt là biểu cảm giữ tợn làm người khác sợ hãi, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ là của ta. Ra khỏi cửa cung, Lý Vị Ương mới thở vào nhẹ nhõm một hơi giao tiếp với thác bạt chân, mỗi một biểu cảm đều phải cẩn thận, mỗi một câu nói đều phải nghĩ trước vài lượt chỉ cần hơi sơ sẩy, sẽ bị đối phương bắt lấy nhược điểm, đoán ra ý đồ thật sự trong đầu. Cho nên, nàng làm sao có thể không chuẩn bị tốt trước khi đến. Ngoài mặt nói rất nhiều, nhưng thật ra từng câu đều kéo hắn lầm đường, cho rằng nàng động tâm với lý nguyên hành. Động tâm với tứ hoàng tử mặc bác lời nói dối này lừa người ngoài còn được chứ muốn lừa gạt thác bạt chân, thật sự không dễ dàng. Đành phải thật thật giả giả xen lẫn, bố trí nghi trận mới có thể làm hắn tin tưởng. Nói đến cùng, kỹ thuật diễn của nàng không tốt cần phải tiếp tục rèn luyện. Xe ngựa trước cửa cung, một thiếu niên cầm y đang ngồi ở đầu xe chờ nàng, như đã đợi hồi lâu. Hôm nay nàng vội tới thỉnh An Thái Hậu, không mang nha đầu tiến cung tự mình định lên xe ngựa, nhưng vừa động đã đau đến hít thở không thông. Miệng vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, đành phải cố chịu đựng. Ánh mắt Lý Mẫn Đức chợt lóe, tay nhanh chóng đón lấy nàng, lực tay rất nhẹ nâng thắt lưng giúp nàng lên xe. Nàng vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy nửa gương mặt Tuấn tú của hắn, bất giác thở dài. Ta nói một mình tiến công là được rồi, ngươi đi theo làm gì để phải chờ đợi. Nàng nhẹ giọng cất lời, Lý Mẫn Đức không nói gì, chỉ phân phó xa phu về Lý Phủ. Đến cửa Phủ Triệu Nguyệt lập tức đến đón, đỡ Lý Vị Ương từng bước một đi vào viện của mình. Mà vừa bước vào viện, bậc cửa cao cao cũng làm nàng chùn bước Lý Vị Ương kềm chế đau đớn ở chân định bước vào phía trong ai ngờ cả người bỗng nhẹ nhàng. Nàng hoàn toàn khiếp sợ người nào đó luôn đi phía sau lặng im không một tiếng động không ngờ đưa tay bế ngang nàng. Triệu Nguyệt đóng cửa. Hắn bỏ lại một câu Triệu Nguyệt phát hoảng, nhanh chóng đóng cửa viện. Chật chật thiếu chủ nhà nàng thật là quyết đoán, cũng không sợ người khác nhìn thấy. Bước chân Lý mẫn đức thật dài, vòng qua hành lang, bước thẳng vào trong phòng. Thả ta xuống dưới, không biết vì sao Lý Vị Ương cảm thấy mặt nóng lên, vội vàng nói. Nhưng hắn không để ý đến nàng, phía trước truyền tới tiếng người. Tiểu thư là bạch chỉ bước ra đón, bước chân của hắn hơi ngừng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước vòng qua người nói chuyện, thấp giọng phân phó, đi mời đại phu đến. Bạch chỉ như theo thói quen, không phản ứng chút gì, đương nhiên vâng dạ đáp lời, thậm chí không hề có ý định giải cứu tiểu thư nhà nàng đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Lý Vị Ương vô cùng tức giận gần như muốn lớn tiếng bảo hắn nhanh chóng buông nàng ra. Lý Mẫn Đức đột nhiên cúi đầu, nhìn nàng, trong đôi mắt màu hổ phách kia che giấu sự đau lòng thật sâu, nàng nhất thời yên lặng. Đi đến trước sập mỹ nhân, hắn ngừng lại thả nàng xuống, môi khẽ động vết thương lại nặng hơn rồi. Lý Vị Ương cắn răng ta không sao, hắn nhướng mày, giọng nói lạnh lùng, nàng đúng là dám bất cứ giá nào, không sợ một chân bị phế bỏ sao. Nhìn nàng không dám sờ vào chân trái, sắc mặt hắn lại biến đổi. Thật sự rất đau, nàng nhíu mày, vừa định nói chuyện, hắn bỗng dưng ngồi sổm xuống, đưa tay giữ chặt mắt cá chân nàng, cười dày, lộ ra chân trái đã sưng đỏ. Hắn nhìn một lát bàn tay dùng sức áp vào, nàng rõ ràng đã cố gắng chịu đựng đau đớn, lại không cẩn thận kêu ra tiếng. Hắn đứng dậy thấp giọng nói, không đến nỗi nào. Nàng vội vàng đáp, đã bảo là không có việc gì rồi. Lý Mẫn Đức nhíu mày, khuôn mặt hiếm khi không vui, âm u ta cũng nói với nàng, diễn trò không cần cố sức như vậy, chỉ cần truyền lời đồn ra ngoài là đủ rồi. Lý Vị Ương nhìn hắn, nhẹ giọng nói Thác Bạch Trân sẽ không tin, hôm nay vô tình gặp mặt trong cung ta tốn khá nhiều tâm tư, hy vọng có thể lừa được hắn ba phần. Thác Bạch Trân là người có bệnh đa nghi rất nặng, nếu muốn lừa hắn, dù thế nào cũng phải do chính miệng nàng nói ra. Bạch chỉ ôm một hòm thuốc bước vào tiểu thư, đại phu sắp đến, trước bôi chút thuốc đi. Lý Vị Ương nhíu mày, đừng làm to chuyện, nhưng nhìn thoáng qua sắc mặt Lý Mẫn Đức nàng nhịn xuống câu tiếp theo thỏa hiệp, được rồi, buổi tối ta còn đi dự tiệc, đừng bôi nhiều quá, mùi nồng. Lý Mẫn Đức nghe xong, hiện giờ kinh đô có yến hội sao? Lý Vị Ương cười tất nhiên là có, hơn nữa không đi không được. Hiện giờ nạn dân kinh đô tạm thời ổn định, vĩnh ninh công chúa đặc biệt tổ chức yến tiệc mời tất cả các quý phu nhân cùng tiểu thư đến, mục đích để bọn họ quyên tiền, đây chính là ý của Thái hậu nương nương, hơn nữa hôm nay Thái hậu còn đặc biệt nhắc ta, ngươi nói ta có thể không đi sao. Lý Mẫn Đức ngẫm nghĩ một lát, cất giọng, triệu nam, đêm nay ngươi đi cùng tam tiểu thư. Hôm nay cựu công chúa cũng định đi dự tiệc, không chỉ vậy, vì tỏ vẻ tôn trọng, nàng còn cố ý đi đường vòng đón Lý vị ương. Loan giá của công chúa tự mình tới đón, vinh hạnh như vậy không phải thiên kim tiểu thư bình thường có thể hưởng thụ. Lý vị ương không hề biểu hiện mừng rỡ, ngược lại làm nhị phu nhân nhìn mà đỏ mắt. Đợi đến phủ vĩnh ninh công chúa ở thành nam, sắc trời đã tối, bên ngoài trải dài đèn cung đình màu xanh vô cùng quý khí. Lần trước đến, trên cây đều treo băng lụa màu, ban công gác cao đốt đèn, nhưng lúc này rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Có thể thấy tai họa phát sinh công chúa không thể không bớt phóng túng bởi vì vĩnh ninh công chúa tự mình đưa thiếp cho nên quý nhân toàn triều có phong hào cao thấp đều đến thiên kim tiểu thư cũng không ít có điều các nàng đều đứng xa xa dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn đến bởi vì cựu công chúa luôn đứng ở bên cạnh lý vị ương cho nên không ai dám bước lên nói chuyện cựu công chúa mắt nhìn yến hội náo nhiệt miệng lại hỏi tam công tử có khỏe không lý vị ương ngẩn người sau dừng ly rượu trong tay cười đáp công chúa cớ gì hỏi như vậy cựu công chúa trong mắt có ánh lệ phụ hoàng định thứ hôn cho ta Lý Vị Ương nhìn cựu công chúa, mấy ngày nay, nàng ấy cao lên không ít, thân hình cũng hiện ra yểu điệu cùng xinh đẹp của thục nữ, nhưng khuôn mặt rõ ràng nhiễm một tia ưu sầu. Nàng buông mắt xuống, nhìn chất lòng màu hổ phách trong ly rượu, phẳng phất như ánh mắt của người kia, ngoài miệng thêm vài phần cảm khái tứ hôn sao, công chúa cũng đến tuổi xuất giá. Lúc mẫu phi nói với ta chuyện này, ta vừa khóc vừa náo loạn, thật sự giống tiểu hài tử cửu công chúa đột nhiên nở nụ cười, trong mắt lại không hề có ý cười tay cầm rượu uống hết chén này đến chén khác. Lý vị ương nghiêng người đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, công chúa uống nhiều rồi. cửu công chúa ngả đầu thuận thế gối lên vai nàng, không để ý đến ánh mắt của người khác, híp mắt nhìn vào khoảng không nhẹ giọng nói ta không uống nhiều, nếu ta uống nhiều ta có thể không bận tâm mọi chuyện đi gặp hắn, hôm nay, bước ra ngoài cửa ta cũng không đến đây những âm cuối kéo thật dài. Lý Vị Ương nhìn gương mặt trẻ trung của nàng, đột nhiên có chút phức tạp nói không nên lời. Tỷ không biết ta thích hắn đến mức nào cho dù trước giờ hắn chưa từng để ta trong lòng, ta ngày đêm nhớ mong hắn, tương tư hắn không biết có phải là uống nhiều hay không, ánh mắt cừu công chúa tràn ngập sương mù, Lý Vị Ương thở dài một hơi. Yến hội đối diện bỗng dưng vang lên tiếng cười, không biết là các thiên kim tiểu thư đang nói đến đề tài thú vị gì. Lý Vị Ương nhìn, lại phát hiện một gương mặt diễm lệ ở phía đối diện, người đó rõ ràng là công chúa hòa sướng của mạc bắc. Ngay lập tức tâm tình của nàng giống như nguồn sáng chuyển động, lúc sáng lúc tối, đêm nay, sẽ phát sinh chuyện gì đây? Trường 142, đại họa ngập trời. Cả người cựu công chúa tràn ngập mùi rượu, khuôn mặt cũng phiếm hồng, lệ nóng vòng quanh, phảng phất sắp luống cuống. Lý Vị Ương nghe rõ lời nàng ấy nói. Tình táo lại nhíu mày quay đầu phân phó nha đầu bên cạnh báo lại với công chúa rằng cửu công chúa say rượu cần nơi để nghỉ ngơi. Nha đầu kia thấy tình huống này lập tức chạy vội đi. Cửu công chúa đông đưa đứng lên, lý vị ương sợ cửu công chúa lại làm ra cử chỉ quá khích gì đó vội vàng đứng lên đỡ lấy. Cửu công chúa lại đột nhiên rớt nước mắt lẳng lặng không nói một lời. Một vị tiểu thư bên cạnh kinh ngạc hô: Sao cửu công chúa lại khóc? Lý Vị Ương sắc mặt bình tĩnh nói, công chúa nghe nói các nạn dân trôi rạt khắp nơi không có nhà để về còn phải chịu mệt chịu đói, nên khó chịu không đành lòng. Mọi người nhìn nhau thật sự không tin cừu công chúa rơi lệ vì lý do này, nhưng thấy Lý Vị Ương khuôn mặt lạnh băng, không dám hé răng một lời. Nghe nói đối tượng bệ hạ tứ hôn cho công chúa là trương gia phủ la quốc công. Lập tức có người nhỏ giọng nghị luận nghe nói cừu công chúa không muốn gả quỳ trước cửa công nhu phi thật lâu. Hả? cửu công chúa không phải thanh mai trúc mã với người đó sao? sao lại không muốn gả? hừ ai mà biết được nhu phi nương nương yêu thương công chúa như vậy mà nhốt công chúa trong cung ba ngày ba đêm đấy. bên tai đều là những lời bàn tán xôn xao, lý vị ương coi như không nghe thấy chỉ lẳng lặng nhìn cửu công chúa khóc trong lòng có thể cảm nhận được nàng ấy khổ sở đến mức nào. nam tử mình ái mộ trước giờ chưa từng động tâm vì nàng, làm nàng biết sống thế nào. Nhưng Lý Vị Ương lại cảm thấy không được yêu chẳng có vấn đề gì cả, mấu chốt là phải tự yêu chính bản thân mình, nếu ngay cả chính mình cũng không yêu thì dựa vào cái gì khiến người khác đi yêu. Cho nên bảo nàng đồng tình cựu công chúa, nàng thực sự không có loại này tâm tình này. Ngay lập tức đào nữ quan bên người Vĩnh Ninh công chúa tự mình đến, cười nói, nô tỳ đưa công chúa về phòng. Cựu công chúa lại nắm lấy tay Lý Vị Ương không buông, đào nữ quan khó xử, Lý Vị Ương nói ta cũng đi cùng do dự dùng rằng ở trên yến hội như vậy thật sự không khôn ngoan đào nữ quan gật gật đầu gọi nha đầu bên cạnh đỡ cửu công chúa tự mình cầm đèn hồng vài lụa chiếu sáng đường đi dè dặt cẩn trọng nói hai vị cẩn thận dưới chân hậu viện phủ vĩnh ninh công chúa ban đêm rất yên tĩnh lý vị ương đưa cửu công chúa đến tận xương phòng mới dừng bước ta nên trở về yến hội triệu nguyệt canh giữ từ xa rõ ràng lúc nào cũng luôn lo lắng đào nữ quan gật đầu đa tạ an bình huyện chủ Nàng vừa định phân phó người đỡ cựu công chúa vào ai ngờ cựu công chúa bỗng chốc đứng lên yên lặng nhìn Lý Vị Ương không nói gì thật lâu sau mới bước lên hai bước xua tay đuổi mọi người, các ngươi lui xuống ta có lời nói với huyện chủ. Như vậy cựu công chúa giả say, Lý Vị Ương khẳng định suy đoán trong lòng, hơi cong môi hỏi nàng, công chúa tỉnh rượu rồi sao? Trên mặt cựu công chúa lộ ra sự cầu xin, đào nữ quan thấy tình huống không đúng, phân phó bọn nha đầu lui hết ra ngoài, bản thân nói, nô thì canh giữ bên ngoài, hai vị có chuyện xin cứ nói. Đào nữ quan khép cửa lại cựu cử công chúa nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mở miệng, vị Ương tỷ tỷ ta có việc cầu tỷ Lý Vị Ương nhớn mày, nghĩ rằng lời kịch này sao vậy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ cựu công chúa cho rằng mọi việc chỉ cần cầu người khác là có thể giải quyết được sao? Hai mắt cửu công chúa ẩm ướt, vị ương tỷ tỷ, tỷ có thể thay ta nói với mẫu phi đừng để ta gả cho người đó được không? Ta biết hiện giờ mẫu phi rất tin tưởng tỷ, mẫu phi còn nhắc ta học tập tỷ nhiều hơn. Ta van cầu tỷ được không được? Đúng là vậy, gần đây lý vị ương và nhu phi qua lại rất gần, nhưng không phải như suy đoán của cửu công chúa là tình cảm rất tốt mà thật ra trợ giúp lẫn nhau thôi. Lý vị ương nhìn vị công chúa trẻ tuổi này chậm rãi nói, đây không phải ý Nhu Phi, là của bệ hạ mà ta không thể thay đổi ý kiến bệ hạ. Cựu công chúa vừa nghe đi cầu Nhu Phi cũng vô dụng, lập tức đỏ mắt nước nở cơ thế này ta thật sự phải gả cho hắn sao. Nhưng ta căn bản không thích hắn. Nói xong kéo tay áo lau khóe mắt, nếu như vậy ta thà chết đi còn hơn. Lý vị ương lặng lặng nhìn nàng khóc ngay cả chút thương hại cuối cùng cũng không có. Thế gian này vô số người bận rộn vì sinh tồn, liều mạng chịu đựng đau khổ mong được ăn thêm một miếng cơm, vậy mà vị công chúa trước mắt chỉ vì hôn nhân không như ý đã muốn tự sát. Nàng ấy thật sự quá ngây thơ rồi, làm người khác thấy phiền chán. Hướng chi hoàng đế bảo nàng gả cho thiếu niên tuấn lãng vốn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng phải diêm vương đòi mạng gì, nếu không đồng ý cùng lắm tranh thủ liều chết với hoàng đế, cho dù thất bại cũng coi như mình đã cố gắng một lần, nhưng vừa rồi nàng ấy luống cuống trên yến hội, hiện tại khóc sướt mướt đều chẳng để làm gì. Cựu công chúa bỗng nhiên dương mắt, vị ương tỷ tỷ còn một biện pháp, chỉ cần tỷ tỷ chịu giúp ta, việc này sẽ được hóa giải. Lý vị ương giật mình, mày hơi nhíu. Trong mắt cửu công chúa dâng lên một tia lửa, lại nói tiếp ta biết người tam công tử tin tưởng nhất chính là tỷ, chỉ cần tỷ bảo tam công tử dẫn ta đi. Hắn nhất định sẽ nghe lời tỷ. Nàng nhìn qua chấn định nhưng chỉ có nàng biết nói ra những lời này khó khăn đến mức nào. Cuối cùng giọng nói nhẹ nhàng rơi vào khoảng không, nhỏ đến mức nghe không rõ. Bởi vì chính nàng cũng biết yêu cầu này là vô lễ đến cỡ nào. Đáy mắt Lý Vị Ương hiện lên sự kinh ngạc, nàng yên tĩnh một lúc lâu mới mở miệng, hắn sẽ không dẫn công chúa đi. Cửu công chúa không ngờ Lý Vị Ương từ chối nhanh như vậy, ngạc nhiên nói không ra lời. Lý Vị Ương gần từng chữ, nếu trong lòng hắn có công chúa, hắn tất nhiên sẽ nguyện ý lấy công chúa làm vợ, không cần ta mở miệng. Nhưng hắn không thích công chúa, người lại muốn ta cưỡng cầu hắn, đường đường là công chúa cao cao tại thượng, lại lưu lạc đến tình trạng này ư. Cựu công chúa sắc mặt trắng bệch há miệng định nói gì đó nhưng lại giật mình đứng lặng, gương mặt lúc trắng lúc đỏ lần lượt thay đổi, run rọc ta ta cho rằng tỷ sẽ không nói ta như vậy vì sao tỷ lại nói những lời giống hệt mẫu phi. Lý vị ương nhẹ nhàng lắc đầu bởi vì công chúa không nhớ rõ thân phận của mình. Người là công chúa, là con gái của bệ hạ. Nhiều năm như vậy bệ hạ chưa từng bức bách công chúa làm chuyện công chúa muốn. Bệ hạ vì sao vi phạm tâm ý của công chúa cũng muốn cả người vào phủ la quốc công, công chúa có hiểu không? Phủ la quốc công là loại gia đình gì, bọn họ có quan hệ gì với thất hoàng tử? Luận tình luận lý, tình cảm giữa bọn họ với thất hoàng tử đều không ít nhưng chỉ có đám cưới mới có thể giúp quan hệ càng thêm vững chắc. Mới làm bệ hạ yên tâm, giao càng nhiều binh quyền cho la quốc công. Cựu công chúa nghe thật cẩn thận, sắc mặt càng thêm trắng bệch lâu sau mới nói, bọn họ đều coi ta trở thành công cụ. Lý vị ương cười, trong tươi cười lại mang theo lạnh lùng, có thể làm công cụ chứng minh công chúa có giá trị, người không có giá trị thì chẳng ai quan tâm. Bao gồm cả ta hiện tại đang đứng nơi này nói chuyện, cũng bởi vì thân phận cừu công chúa, nếu người không tự hiểu điểm này, có thể bỏ qua thân phận, cởi hoa phục, đi đến bên đường nhìn, không có hộ vệ bên cạnh tiểu cô nương xinh đẹp như công chúa có thể bình an bước ra khỏi ba trăm thước không? Nhìn xem không có cuộc sống cầm y ngọc thực công chúa có phải đói chết bên đường giống nạn dân hay không? Cựu công chúa trầm mặc không nói, hàng mi dài cụp xuống, nhẹ nhàng rung rung trong lòng như đang đấu tranh bất định. Người Hàn phải thấy may mắn vì mình là công chúa, bằng không dựa vào suy nghĩ này có thể bình an sống tới ngày hôm nay sao. Cho dù bản thân công chúa không cần tính mạng, nhưng chẳng phép sẽ liên lụy mẫn đức cũng lưu lạc bên ngoài giống công chúa. Giọng nói lý vị ương thật lạnh lùng vô tình, mặt ngoài đang dạy dỗ nàng ấy nhưng đồng thời lại có một giọng nói trái ngược hoàn toàn chắc như đinh đóng cột nói với bản thân. Lý Vị Ương, ngươi thật vô sỉ, ngươi không thích cửu công chúa tới gần Lý Mẫn Đức cho nên ngươi hù dọa nàng ấy. Ngươi biết rõ thân phận của Mẫn Đức không bình thường, cho dù cửu công chúa đi theo hắn cũng vẫn là cầm y ngọc thực tôi tớ thành đàn. Ngươi biết rõ cửu công chúa hồn nhiên ngây thơ, chỉ là một tiểu cô nương, mang một tia hy vọng cuối cùng đến cầu xin ngươi, nhưng ngươi lại thẳng thường mắng mỏ. Những năm gần đây đúng là ngươi giúp đỡ cửu công chúa không ít nhưng nàng ấy cũng luôn bảo vệ ngươi khắp tr Rõ ràng làm nhiều chuyện ác độc, nhưng quý phu nhân cao thấp trên triều không ai dám coi thường ngươi, thậm chí cửu công chúa sẽ tranh cãi với người khác chỉ vì người. Ngươi biết rằng Trương Phong thật tâm ái một cửu công chúa, cho dù lúc này nàng ấy không thích hắn, tương lai nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nàng ấy cũng là người, không phải là một công cụ không có tình cảm, bởi vì bản thân ngươi không có cảm tình, nên ghen tị nàng ấy ư. Lý Vị Ương nhìn cửu công chúa cuối cùng nhẹ giọng nói cửu công chúa hãy suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc nên làm thế nào. Con đường đã đi quá nửa há có thể lùi bước, nàng không muốn tìm cớ cho bản thân, đã làm chính là đã làm, mục đích cũng thẳng thắn bộc trực nàng vô xì bởi vì nàng vốn không phải người cao thượng Chuyện gì không thích sẽ đi ngăn cản cho dù phải dẫm lên tình cảm người khác. Nếu mọi chuyện phải để người khác vui vẻ, vậy lý vị ương nàng sẽ không dễ chịu. Mẫn đức cũng không thích công chúa cho nàng ấy mộng tưởng chẳng bằng nói quá đáng hơn một chút, để nàng ấy hoàn toàn hết hy vọng tự bản thân nhận thấy những gì mình làm không sai, không khó xử đối phương chính là khó xử bản thân. lý vị ương quay người đang định rời đi cửu công chúa đột nhiên mở miệng vị ương tỷ tỷ thật xin lỗi, ta hơi quá đáng. lý vị ương không quay đầu, hai mắt cửu công chúa ngập nước mí môi như hạ quyết tâm mới mở miệng ta đồng ý gả, nàng hơi ngừng lại giọng như thấp đi. cảm ơn tỷ, lý vị ương không nói gì, lập tức đi ra ngoài. không phải cảm ơn, ta căn bản không phải vì công chúa. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, vẻ mặt đạm mạc đi ra ngoài, nói với đào nữ quan cựu công chúa cần nghỉ ngơi một lát đừng vào quấy rầy. Đào nữ quan gật đầu, nô thì dẫn nguyện chủ trở về yến hội. Lý Vị Ương gật đầu, đi theo đào nữ quan. Lúc này mọi người đang ăn uống linh đình, vĩnh ninh công chúa thu thập được không ít tài vật khuôn mặt nghiêm túc cũng lộ ra tươi cười từ xa gật đầu chào hỏi Lý Vị Ương. Lý vị ương nói với đào nữ quan: thân thể tổ mẫu nhà ta không khỏe, nhờ ta mang bảo vật đến quyên góp, ta không thể ở lại lâu, cho nên cáo từ trước. Đào nữ quan gật đầu, huyện chủ yên tâm, nô tỳ thì, thì sẽ bẩm báo với công chúa. Mời huyện chủ chờ một lát, nô tỳ đi chuẩn bị xe ngựa. Lúc đến Lý vị ương ngồi xe ngựa của cựu công chúa, cho nên hiện giờ trở về cần phải sắp xếp xe ngựa mới. Lý vị ương không cự tuyệt ý tốt của đối phương, cười nhẹ đa tạ. Nàng nhìn thoáng qua nơi náo nhiệt nhất ánh mắt vừa đúng chạm phải hòa sướng công chúa. Hòa sướng công chúa là người nhìn qua tính cách sang sảng giữa các quý phu nhân sắm vai nhân vật công chúa dị quốc rất hoàn mỹ. Tính tình hoạt bắt sáng sủa hơn nữa hồn nhiên lương thiện tràn ngập hiếu kỳ với mọi thứ. Hơn nữa lúc quyên tiền ra tay vô cùng hào phóng có vẻ trọng nghĩa khinh tài vừa làm cho người khác cảm thấy nàng thật bình dị gần gũi lại bày ra kiêu ngạo chỉ hoàng tộc mới có. Lước mắt Lý Vị Ương đã dám khẳng định đối phương muốn gặp mặt riêng. Nàng không chờ đợi bao lâu, đào nữ quan rất nhanh an trí xong xe ngựa. Lý Vị Ương bước lên xe, huynh muội triệu nam hộ tống nàng. Xe ngựa ra khỏi phủ vĩnh ninh công chúa chạy trên ngã tư đường. Bình thường giờ này hẳn là lúc chợ đêm mở nhưng hiện tại vô cùng yên tĩnh. Trong gió đêm xen lẫn mùi hương không biết từ chỗ nào truyền tới, làm nàng có chút hốt hoảng. Xe ngựa đi lên cầu, nước sông bên dưới yên tĩnh không chút tiếng động. Lý Vị Ương nhấc rèm xe nhìn bóng trăng phản chiếu trên sóng nước. Lâu như vậy, mỗi lần tham dự Yến hội, nàng đều cảm thấy bản thân mình hoàn toàn xa lạ. Mọi người cười nói, xem ca múa ăn uống linh đình, bàn tán về những tin đồn gần đây. Mà nàng lại quen ở một mình, mỗi lần đến trường hợp nhiều người như vậy, tuy luôn cười lại cảm thấy càng thêm cô đơn. Náo nhiệt thì có ý nghĩa gì đâu, trong lòng nàng nghĩ vậy. Nhẹ thở dài một hơi, gió thổi đến màn xe tiếng bánh xe kéo kẹt ngừng lại. Triệu Nam ở bên ngoài nói tiểu thư có người mời xe ngựa dừng lại. Triệu Nguyệt kéo màn che Lý Vị Ương thấy rõ một thiếu nữ cưỡi tuấn mã đứng bên ngoài xe, lúc này đang cầm trường tiên trong tay, mỉm cười nhìn nàng. Quả nhiên đến công chúa hỏa sướng, nghe nói lúc trước nàng ấy gãy một bên xương sườn, hiện tại xem ra đã khôi phục sức khỏe, hoặc là sức chịu đựng kinh người. Lý Vị Ương yên lặng đánh giá. Không ngờ hòa sướng không dẫn theo tùy tùng nào, một mình cưỡi ngựa lại đây. Hòa sướng động tác lưu loát xuống ngựa, tươi cười đầy mặt, huyện chủ có thể dừng bước nói chuyện được không? Lý Vị Ương cười, chủ động bước xuống. Hai người đi lên cầu, gió đêm lướt qua mặt hồ tạo thành vô số gợn sóng. Hòa sướng lấy một cái cháp từ trong tay áo ra đưa tới trước mặt Lý Vị Ương. Lý Vị Ương tiếp nhận, mở nắp thấy rõ thứ bên trong, lắp bắp kinh hãi. Trong cháp là một khối ngọc bội phượng hoàng, dưới ánh trăng như tỏa ra từng tia sáng sâu kín, vô cùng lóa mắt. Đây là ngọc phượng, công chúa hòa sướng giải thích phụ hoàng đưa thứ ca để thứ ca tặng cho hoàng tử phi tương lai, không phải nói là hoàng hậu mạc bắc tương lai. Hóa ra Lý Nguyên Hành đã được xác định làm hoàng đế mạc bắc đời tiếp theo. Lý Vị Ương cười, mình quả nhiên không đoán sai, như vậy Lý Nguyên Hành đến đây thật quá lớn mật. Trên đời này chỉ có một khối Phượng Ngọc không biết bao nhiêu người đầu rơi máu chảy vì tranh cướp nó, hơn nửa trăm ngàn năm qua chỉ truyền cho Hoàng hậu Mạc Bắc. Tứ ca ta tặng Phượng Ngọc là có ý gì, huyện chủ đã hiểu chưa? Công chúa Hòa Sướng hỏi vậy. Lý Vị Ương chỉ lẳng lặng nhìn, dường như có chút khó hiểu. Công chúa Hòa Sướng cười nói, tứ ca có bốn trắc phi, nhưng vẫn chưa lấy chính thê, là vì tứ ca đã tìm kiếm thật lâu, nhưng không tìm được nữ tử đủ tư cách. Nhưng tứ ca đã quan sát vị ương thật lâu cảm thấy tỷ không chỉ thông minh, có khả năng, hơn nữa bình tĩnh lý trí, làm việc rất phù hợp với tâm ý tứ ca cho nên phượng ngọc này tặng cho tỷ mới là thích hợp nhất. Bệ hạ đã chỉ định tân nương cho tứ hoàng tử mặc bắc lý vị ương trả lời như vậy, giọng điệu không có gì vui mừng, cũng không hưng phấn. Bởi vậy, đáy mắt hòa sướng công chúa xuất hiện một tia kinh ngạc lại rất nhanh chuyển thành cười nói, đó là hoàng đế đại lịch mặc bắc chúng ta không thừa nhận. Chúng ta đã tìm hiểu qua tân nương, chỉ là một tiểu thư khuê các tính cai thiếu đuối. Ta dám nói nàng ấy đến hoàng cung mạc bắc tuyệt đối không sống quá nửa năm. Loại bình hoa này lấy về thứ ca sẽ không vừa lòng. Người thứ ca muốn là tỷ. Trên mặt Lý Vị Ương xẹt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh biến mất. Công chúa Ngọc Bội Phượng Hoàng này có ý nghĩa trọng đại thứ cho ta không thể nhận. Hòa sướng cười, Lý Vị Ương, nếu ở lại đại lịch, tỷ sẽ làm gì? Giống như những nữ nhân vô năng trên yến hội vừa rồi mai một sự thông minh cùng tài trí của mình sao, nhưng đến Mạc Bắc thì có thể làm tất cả những chuyện mà tỷ muốn. Tương lai sẽ trở thành nữ nhân có địa vị cao quý nhất Mạc Bắc lúc nói đến ba chữ cao quý nhất trong mắt hỏa sướng xẹt qua một tia tham lam, nhưng nàng ấy che giấu cảm xúc này rất tốt tươi cười vẫn như trước. Trở thành nữ nhân địa vị cao quý nhạt Mạc Bắc, trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh thế gian, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Ta cần phải trả giá những gì. Lý vị ương chỉ cười mỉm. quả nhiên là nữ nhân thông minh, công chúa hòa sướng thản nhiên đáp trả giá ư chắc hẳn tỷ biết tứ ca ta có rất nhiều kẻ địch, bọn họ đều nghĩ cách để gây phiền toái có khả năng tỷ sẽ phải trù tính thay cho tứ ca. Lý vị ương biết không đơn giản, ít nhất Lý Nguyên Hành đã đặt thành hiệp nghị gì đó với thưởng hoa mới nhất định muốn lấy nàng, không thể chỉ đơn giản như vậy. Nàng chậm rãi lặp lại lần nữa, chỉ cần trù tính thay cho tứ hoàng tử tươi cười hòa sướng không thay đổi nhưng ánh mắt lại sâu thẳm chậm rãi nói đương nhiên không chỉ như thế nhưng chưa phải lúc nói đến chuyện này hiện tại thì cần làm là quyết định trong ván bài này thì cược hay không cược hiển nhiên hòa sướng cảm thấy điều này đối với mọi nữ nhân đều không thể kháng cự cho dù gả cho hoàng đế tương lai mặc bắc tương đương với vô số nguy hiểm cùng tranh đấu nhưng cũng là tài phú cùng quyền thế không thể đếm được đây là những gì cả đời nàng theo đuổi chắc hẳn lý vị ương cũng không cự tuyệt Lý vị ương mím môi tự diễu các ngươi thật đúng là coi trọng ta. Một nữ hài tử có thể ép thưởng gia đến đường cùng thật sự không thể không coi trọng thực ra nếu không phải rất nhiều hành động của Lý vị ương bị thưởng hoa lộ ra, bọn họ cũng không lãng phí thời gian ở chỗ nàng. Nữ tử lanh lợi tàn nhẫn như vậy đúng là người Lý Nguyên hành cần. Công chúa Hòa sướng vuốt tóc cười phong tình vạn trùng thẳng thắn mà nói một nữ hài tử như tỷ dám đối địch với toàn bộ thưởng gia thật làm người khác kinh hãi, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Ta rất bội phục tỷ cũng thật thích tỷ cho nên ta hy vọng tỷ có thể làm chị dâu của ta. Lý Vị Ương lặng lặng nhìn hòa sướng, không phản ứng gì cả. Hòa sướng lộ ra nụ cười mỉm vô cùng thân cận, sau đó Lý Vị Ương trả lại cháp đựng ngọc bội phượng hoàng cho nàng ấy. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hòa sướng, Lý Vị Ương mỉm cười, mời công chúa truyền lời cho tứ điện hạ ta cần thời gian suy nghĩ. Hòa sướng nheo mắt đây là sự rè rặt của nữ tử hay là đang nguyền truyền cự tuyệt. Trong thời gian ngắn, nàng không rõ tâm tư Lý Vị Ương. Thái độ lúc trước của Lý Vị Ương với Lý Nguyên Hành hình như là cố ý, lúc gần lúc xa. Lý Nguyên Hành bị Lý Vị Ương nâng cao lên trời xong lại đẩy ngã xuống đất vốn chỉ ba phần để bụng rất nhanh một lòng một dạ muốn chiếm lấy. Như vậy xem ra, Lý Vị Ương rất hiểu tâm tư nam nhân, thả diều rất cao rất xa nhưng dây diều vẫn nắm chắc trong lòng bàn tay. Ban đầu công chúa Hòa Sướng cảm thấy Lý Vị Ương là cùng một loại người với nàng, liều mạng muốn leo lên trên, nàng ấy sẽ không cự tuyệt đề nghị mê người này. Cho nên lúc trước không chịu gả thậm chí còn gây ra chuyện điện cắt tường. Chỉ vì Lý Vị Ương không thể khẳng định giá trị của tứ hoàng tử Mạc Bắc hiện tại đã biết tứ ca là hoàng đế tương lai của Mạc Bắc nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hiện giờ Hòa Sướng có chút hồ đồ, Hòa Sướng cố tình lộ ra tức giận Lý Vị Ương tỷ đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Tứ ca ta kính trọng tỷ, nếu tỷ cứ như vậy. Lý vị ương đột nhiên quay đầu, nhìn nàng ấy chầm chầm, trầm giọng công chúa nhanh như vậy đã thẹn quá thành giận. Hòa sướng bất giác ngây người. Lý vị ương nói ta chỉ cần thời gian để suy nghĩ, nếu tứ hoàng tử ngay cả chút nhẫn nại cùng kiên trì đó đều không có thì mời tứ hoàng tử sớm trở về đi thì hơn. Lý Nguyên Hành là một người vô cùng kiên trì, chỉ cần xem mỗi ngày hắn tặng châu báu đến là biết. Mỗi thứ đều vô giá, có thể hạ được vốn gốc như vậy chứng minh hắn nhất định muốn có nàng. Lý Vị Ương, giờ thân ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi kinh đô. Hòa sướng đột nhiên nói như vậy, bước chân Lý Vị Ương không ngừng lại, thản nhiên đáp ba ngày sau ta định lên núi cầu phúc cho nạn dân, thật có lỗi, không thể đưa tiễn. Hòa sướng nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Vị Ương lên xe ngựa rời đi. Đầu tiên nàng khó hiểu, nhưng rất nhanh nở nụ cười, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, người như thế này thật đúng là tuyệt diệu. Nếu ngươi thật sự không có ý với vị trí hoàng hậu mặc bắc vì sao còn nói cho ta hôm đó ngươi ở đâu? Xe ngựa một đường trở về Lý gia Lý Vị Ương xuống xe ngựa quay đầu phân phó Triệu Nguyệt thường bạc cho xa phu phủ vĩnh ninh công chúa, sau đó bước qua cửa. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa. Triệu Nguyệt hưng phấn kêu, là tam thiếu gia Lý Vị Ương nhìn nơi cách đó không xa thấy Lý Mẫn Đức Phi ngựa từ phía Bắc nhanh chóng đến. Hôm nay hắn không tham gia Yến hội, nhưng trên Yến hội, Lý Vị Ương vẫn nghe thấy tất cả các tiểu thư nghị luận đến hắn. Người người đều biết hắn tuân Mỹ xuất chúng, nhưng dù thế nào cũng không chịu làm quan, không biết tương lai nữ tử thế nào mới nắm được trái tim hắn gả vào Lý Phủ. Đương nhiên Lý Vị Ương biết nguyên nhân hắn không chịu làm quan, lẳng lặng nhìn hắn cưỡi ngựa đến gần, một thân cầm y tỏa ra ánh sáng dạng rỡ ngay trong bóng đêm, nhưng vẫn không so được với đôi mắt sáng ngời trong suốt cùng gương mặt kia. Lý Mẫn Đức trông thấy nàng, tươi cười trở nên cực kỳ sáng lạn, làm chói mặt mọi người xung quanh. Hắn kéo cương ngựa dừng lại, nhanh chóng bước xuống, "Yến hội hôm nay có thuận lợi không?" Lý Vị Ương cười, "Tất nhiên là thuận lợi, thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn." Nàng đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nỉ non của cựu công chúa chỉ do dự trong nháy mắt nàng cười nói, hôn sự giữa cựu công chúa và Trương Phong đã định ra rồi. Vẻ mặt Lý Mẫn Đức kinh ngạc, sau đó nói chuyện này có liên quan gì đến kế hoạch của nàng. Bước chân Lý Vị Ương hơi ngừng lại, sau đó nói như không có việc gì, không có liên quan. Nàng vốn định nói tâm tư của cựu công chúa với hắn, nhưng hiện giờ cảm thấy không cần thiết. Bên kia đã chuẩn bị xong rồi sao? Lý mẫn đức cười, chờ ba ngày sau xem trò hay đi. Lý vị ương gật đầu, hy vọng bọn họ đều thích phần hậu lễ này. Ba ngày sau, đúng là ngày mùng 10 tháng 3 thích hợp xuất hành, trời chưa sáng Lý vị ương đã thức dậy rửa mặt chải đầu, vừa tảng sáng vào cung. Hôm nay Thái hậu gọi nàng đến nói chuyện, bước đến hậu cung thấy Cửu công chúa đã ngồi chỗ đó. Cửu công chúa đến khẽ gật đầu cười nàng, sau đó nói với Thái hậu, Thái hậu, người xem, vị ương tỷ tỷ đến rồi. Thái hậu cười khoát tay, đến đây, mau đến đây đi. Thái hậu trước giờ luôn thưởng thức Lý Vị Ương, hơn nữa cửu công chúa cũng rất thích nàng Hôm nay chọn lựa một ít của hồi môn cho cửu công chúa, không khéo như phi bị bệnh, hoàng hậu bận rộn cửu công chúa chủ động nhắc đến mời Lý Vị Ương làm tham mưu. Tuy rằng không hợp quy củ nhưng chỉ cần thái hậu vui vẻ, mọi chuyện không có vấn đề gì. Thái hậu gật đầu, Thái giám Tư Lễ bên cạnh tiếp tục đọc, đệm chăn da trồn một bộ, đệm chăn da hồ một bộ, cấm da rắn, đệm chăn bóng tám bộ, cối đầu 12 cái, màn một chiếc, mùng một chiếc, đỉnh màn một cái, vàng dòng 50 lượng, vàng đạm 50 lượng, bạc một vạn lượng, lụa tơ tằm 1000 cuộn, vải bố mau thanh 2000 cuộn. Từ sáng tinh mơ cửu công chúa đã bị đánh thức chuẩn bị của hồi môn cho nàng vốn nên để nhu phi nghiên cứu, nhưng thái hậu có ý để cho nàng tự mình chọn một ít đồ vật yêu thích ăn điển như vậy trước giờ chưa từng có. Vậy nên cho dù buồn ngủ nhưng vẫn tươi cười đầy mặt nghe hết. Đọc nửa canh giờ mới chỉ được một phần tư Thái Hậu thở dài ấn nguyệt Thái Dương, nghe xong thật là đau đầu, vị ương thấy có chỗ nào không ổn không? Lý vị ương cười Thái Hậu nương nương chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo, đâu ra chỗ nào không thỏa đáng, có điều cửu công chúa xưa nay đều có chủ kiến riêng, sợ rằng các loại vải dệt phải để cửu công chúa tự xem qua mới tốt tránh cho sắp đặt theo lễ cũ trong cung công chúa không thích. Thái hậu gật đầu, lần này quả thật lấy không ít chất liệu cũ từ trong khố phòng ra, màu sắc đúng là không thích hợp thường cho người khác lại quá quý trọng còn không bằng tìm phủ nội vụ đổi hết một lượt bà gật đầu, đúng là như vậy. Nói xong, cảm thấy đau đầu nhất tay đặt lên chán, Lý Vị Ương cẩn thận nói, chứng bệnh đau đầu của thái hậu còn chưa khỏi hẳn sao. Cựu công chúa bên cạnh vội vàng thân thiết nói, thái hậu, đều là lỗi của cháu gái, vì hôn sự của cháu mà làm người mệt nhọc băn khoăn. Cũng tại thân thể nhu phi không tốt, hoàng hậu lại không phải mẫu thân sinh ra cừu công chúa, chuyện này chỉ làm cho có lệ thái hậu nhìn không được tự mình kéo tới tay, mấy ngày nay chỉ riêng việc của hồi môn đã đau đầu kịch liệt, bà lắc đầu, bệnh cũ thôi. Lý vị ương nhẹ giọng vị ương cả gan hiến cho thái hậu một loại cao bạc hà, có lẽ có tác dụng. Thái hậu nhìn nàng, trong ánh mắt lộ ra một chút lo lắng, vị ương có tâm, nhưng đây là bệnh cũ thái y trong cung cũng dùng không ít biện pháp mà không có hiệu quả. Gương mặt xinh đẹp của cựu công chúa lúc này đã không nhìn thấy một tia bi thương, nàng liếc mắt nhìn Thái Hậu làm nũng, Thái Hậu chỉ thử một lần thôi được không? Sau đó nàng chủ động đi đến trước mặt Lý Vị Ương, nhận lấy bình sứ nhỏ có hoa văn mẫu đơn trong tay nàng, mở ra ngửi, lập tức có mùi bạc hà mát lạnh lan vào mũi, nàng lấy ngón áp út chấm một chút, nhẹ nhàng xoa bóp chán cho Thái Hậu thấp giọng nói tốt nhất vẫn nên thử một lần. Thật lâu sau Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra thật thoải mái. Lý vị ương cười cao bạc hà này khác với phương thuốc trị đau đầu của thái y bình thường, năm đó vì lấy lòng thái hậu, nàng đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có được bí quyết này, hiện giờ đương nhiên có hiệu quả kỳ diệu. Thần nữ vô tình nghe thấy bí quyết trị đau đầu của tổ mẫu trong nhà, nghĩ đến thái hậu nương nương cũng có chứng đau đầu, mạo hiểm thử một lần có tác dụng là tốt rồi, cho dù không có hiệu quả cũng không hại đến thân thể người. Quả nhiên thái hậu vui vẻ ánh mắt nhìn lý vị ương dịu dàng ấm áp hơn, vị ương thật có tâm Bầu không khí trong điện càng thêm hòa hợp, cửu công chúa cười tự mình bóc vỏ quýt, đưa từng miếng đến miệng Thái hậu. Đến thời gian dùng bữa Thái hậu đặc biệt nói, "Vị Ương cũng ở lại dùng cơm đi." Đây chính là vinh sủng trước giờ chưa từng có, Lý Vị Ương cười, "Đa tạ Thái hậu nương nương." Vì thế, hơn 10 thái giám hợp hai bàn ăn lại thành một bàn vuông ở chính giữa đại điện, sau đó bưng bát bạc bày biện lên bàn. Ghế lớn khắc hoa ở phía đông tất nhiên của Thái Hậu bên cạnh đặt hai chiếc ghế dựa nhỏ hơn một chút là dành cho nàng và cựu công chúa. Một đám thái giám được huấn luyện cẩn thận bưng các loại món ngon mỹ vị, bắt đầu phiêu tán hương thơm ra khắp xung quanh ẩm thực ở trong cung phô trương vượt xa Lý Phủ khi mừng năm mới, vậy mà đây vẫn là bữa ăn đơn giản hàng ngày. Thái giám quỳ trên mặt đất, đồ ăn đã xếp xong, mời dùng bữa cửu công chúa định nhắc nhở lễ nghi khi ăn cơm với Lý Vị Ương, sợ nàng bêu xấu hoặc phạm sai lầm khiến Thái hậu không vui, nhưng không ngờ Lý Vị Ương rất chuẩn xác đi tới ghế sắp đặt cho nàng, trước tiên khấu đầu với Thái hậu cảm tạ ban ngồi, rồi đứng bên cạnh chờ Thái hậu cùng cửu công chúa vào bàn sau đó mới ngồi xuống. Lúc ăn cơm cửu công chúa kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Vị Ương. Nàng quả thực rất ngạc nhiên, không biết vì sao Lý Vị Ương lại biểu hiện thuần thục như vậy, hơn nữa dáng vẻ khi dùng cơm rất tao nhã còn đoan trang hơn cả nàng. Dáng vẻ như vậy, không phải một sớm một chiều có thể luyện ra, không chỉ cừu công chúa, ngay cả Thái Hậu cũng nhìn Lý Vị Ương nhiều thêm đôi lần, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Có điều không ai mở miệng hỏi, thậm chí Thái Hậu còn cảm thấy, đây là dáng vẻ trời sinh vốn có của Lý Vị Ương trong quá trình dùng bữa đại điện đều im ắng ngay cả cửu công chúa luôn hoạt bát cũng không dám tùy tiện mở miệng dùng xong bữa ăn lý vị ương đi theo cửu công chúa lui đến bình phong sau điện thái giám bưng nước xúc miệng cùng khăn nóng để hai nàng xúc miệng lau tay sau đó lại bưng một hòm bạc nhỏ bên trong có đậu khấu và các trắng để hai nàng ngậm trong miệng vừa giúp tiêu hóa vừa có thể mang theo hương thơm khi nói chuyện Cựu công chúa lặng lẽ quan sát Lý Vị Ương, thấy động tác nàng nhàn nhã cao quý, dáng vẻ đoan trang hào phóng, bất giác nghĩ đến mình từ nhỏ lớn lên ở trong cung đã sớm hiểu rõ những động tác này nhưng dáng vẻ chỉ tuyệt đối làm cho có, ngay cả Nhu Phi cũng từng phê bình, nói nàng học quy củ không để bụng, nàng còn cảm thấy đây đều là thói quen hàng ngày, có cái gì cần học nhưng hôm nay nhìn Lý Vị Ương động tác liêu loát như mây bay nước chảy, so với mẫu Phi còn đoan trang xinh đẹp hơn. Cho dù là lão ma ma ở trong cung nhiều năm chưa chắc đã so được trong lòng nghi hoặc càng sâu, có điều trước mặt Thái hậu nàng không dám hỏi. Đúng lúc này, một thái giám sắc mặt kinh hoàng đột nhiên tiến vào quỳ xuống đất Thái hậu nương nương, hôm nay lưu Thái Phi đến dâng hương chùa phổ tế ai ngờ nửa đường bị bắt khóc. Hiện giờ các nữ quan khóc sớt mất quay về ẩm ý ngay ở cửa cung. lưu Thái Phi là phi tử tiến cung khi tiên đế đã già bởi vì lúc vào cung còn rất trẻ. Không hiểu chuyện cũng không biết đòi sủng, không được tiên đế yêu ái cho nên không có con nối dòng, ngược lại quan hệ rất tốt với Thái Hậu. Hiện giờ tuổi Thái Phi không lớn, không thể luôn ngồi trong cung giống Thái Hậu cho nên định kỳ hàng tháng đi dâng hương chùa phổ tế cầu phúc coi như giải sầu. Nhưng không ngờ đường đường Thái Phi nương nương cũng có người dám bắt cóc, Thái Hậu quá sợ hãi, giữa ban ngày ban mặt sốt cuộc ai dám làm vậy? Bà càng nghĩ càng không đúng, giọng căm giận thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Vừa nói xong, chứng đau đầu vừa mới đỡ trở nên càng mãnh liệt gần như ngồi không nổi. Cựu công chúa vội vàng lấy ngón tay chấm cao bạc hà đặt dưới mũi thái hậu thái hậu mới thở được một hơi. Cựu công chúa vội vàng trách cư thái giám kia, sao nói không rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thái giám vội vàng nói, thái phi nương nương đi ra khỏi cung mọi chuyện đều tốt lành, vừa mới lên núi kẻ xấu lao tới không phân trần đã đánh người cướp lấy thiệu bỏ đi. Thái hậu hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc rõ ràng dùng nghi thức trong cung ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, bảo ta biết làm thế nào. Cửu công chúa liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, che lại ý cười nơi đáy mắt, ngoài mặt lộ ra ái náy vô hạn. Thái hậu đều do con không tốt, thật ra hôm nay lúc Thái Phi nương nương suốt cung con vừa vặn gặp phải, thấy Thái Phi mang theo nhiều người như vậy, nghi thức vô cùng xa hoa cho nên con nói hiện giờ thời buổi rối loạn thật sự không nên phô trương quá mức. Thái Phi nương nương chấp thuận. Sai người thay xe ngựa đơn giản, không tuyên dương bốn phía, nếu dựa theo tình huống ban đầu kẻ xấu sẽ không dám làm loại chuyện này. Thái hậu sừng sốt, lập tức lắc đầu, sao có thể trách con. Vốn sau khi phát sinh tai họa, mọi chuyện đều phải giàn lược huống chi đi bái Phật vẫn còn ở trên đường lớn, ai có thể ngờ xảy ra chuyện này. Bà dùng mình, chợt trầm giọng bệ hạ đã biết chưa? Thái giám vội vàng đáp, hôm nay thân thể bệ hạ không khỏe gọi thái y ít kiến, nô tài chưa dám đi bẩm báo. Thái hậu nhíu mày chuyện này không thể phô trương khắp nơi, nhanh chóng đem theo ý chỉ của ta tìm kinh triệu doãn quy định hắn trước khi trời tối phải tìm được Lưu Thái Phi bằng không cầm đầu đến gặp ta. Giả Thái hậu, Thái giám vội vàng chạy đi. Cựu công chúa nhìn sắc mặt Thái hậu càng lúc càng sám trắng, vội nói Thái hậu nương nương yên tâm, Lưu Thái Phi trước giờ là người nhân hậu, ông trời sẽ phù hộ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, nói không chừng chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, đâu ra có loại hiểu lầm này. Khai chiều trăm năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, phi tần hậu cung bị bắt cóc phi tần lại còn là thái phi nương nương truyền ra ngoài người ta sẽ cười rớt cả răng hàm. Cho nên thái hậu nghe xong trên mặt không hề bớt sầu lo. Trước đây khi tiên hoàng băng hà lưu thái phi mới chỉ 14 tuổi mấy năm nay bảo dưỡng đặc biệt tốt nhìn qua dáng vẻ vẫn thướt tha thùy mị không biết kẻ xấu này cầu tài hay cầu sắc. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì chỉ sợ phải lấy cái chết để tuẫn táng tiên đế. Mí mắt Thái Hậu nháy liên tục, không thể tưởng tượng kẻ nào lại đi bắt cóc một người đẹp hết thời, huống hồ là đang đi dâng hương, không mang theo vàng bạc tài bảo, bắt cóc Thái Phi có ích lợi gì. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ nên làm gì đây? Đừng nói đến chuyện không tìm thấy người, nếu thật sự tìm thấy thì lại là một phiền toái lớn. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn cựu công chúa, mắt buông xuống, thật vất vả mới nhịn được cười. Nàng biết vị Lưu Thái phi này, bề ngoài quả thật xinh đẹp, dáng người ỉu điệu, là mỹ nhân tinh tế, tuy rằng mắt một mí hơi xếch lên nhưng rất dài đẹp đẽ, là thái phi thì không thể mặc màu sắc sặc sỡ, nhưng ở phương diện ăn mặc luôn có biện pháp biến đổi rất siêu giao không theo quy củ. Năm đó lúc tiên đế băng hà vị Lưu Thái Phi vẫn còn trẻ tuổi, sau này còn truyền ra lời đồn Thái Phi qua lại thân mật với một vị vương gia, nếu không có thái hậu nương nương che chở Lưu Thái Phi đã sớm bị đưa đi tuẫn táng, càng miễn bàn đến bây giờ vẫn còn sống an ổn. Trần tướng chuyện hôm nay, trước tiên nàng bảo cựu công chúa tìm cách thay đổi nghi thức của Lưu Thái Phi cố gắng an bày đơn giản mộc mạc một chút nhìn qua giống quý phu nhân nhà giàu bình thường ra ngoài. Sau đó đặc biệt sắp xếp xe ngựa giống như đúc cố ý đông đưa từ Lý Phủ ra ngoài trước mặt người khác về phần làm cách nào để người đó cho rằng hai xe ngựa là một thì phải xem triệu nguyệt và nha đầu đi cùng giả bổ có giống hay không. Đúng lúc này, nghe thấy thái hậu á một tiếng, là nữ quan bên cạnh vội ý làm đổ ly trà, nước trà nóng rớt lên tay thái hậu, bà giận tới cực điểm, giơ tay tát cho nữ quan một cái, tất nhiên toàn điện kinh sợ, hơn 10 năm qua thái hậu nương nương chưa từng động thủ đánh cung nữ. Phải biết rằng, chủ tử trong cung trừng phạt người khác không cần tự mình động thủ, có thể thấy hôm nay Thái Hậu tức giận tới mức nào. Cựu công chúa lặng lẽ chớp mắt với Lý Vị Ương luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không cất lời. Lý Vị Ương thở dài một hơi, hiện giờ sao, phải xem nước cờ tiếp theo có thuận lợi không, mới biết được toàn bộ kế hoạch thành công hay không. Chuyện Thái Hậu phiền lòng đương nhiên vẫn chưa kết thúc tới lúc bà uống trà Thái Giám lại cuống quyết đến bẩm báo. Vừa rồi Thứ Hoàng Tử mạc Bắc mang người hoang mang rối loạn chạy vội về phương Bắc, vừa vặn đụng phải Thái Tử mới săn bắn trở về, không cẩn thận va chạm xe ngựa Thái Tử, lại không chịu báo thân phận, một mực chạy đi phía Bắc, sắp trời tối, hộ vệ thuộc hạ Thái Tử thấy không rõ thân phận đối phương, đột nhiên nghe trong xe ngựa có tiếng nữ tử kêu cứu tưởng kẻ xấu lập tức xông lên đánh giết cướp được xe ngựa phát hiện bên trong là Thái Phi nương nương. Audio truyện được đăng ở Cổ Úc Đọc .com. Trường 143, tưởng trường bị diệt Thái Hậu đặt mạnh ly trà lên bàn, đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét, trong nháy mắt cho rằng bệnh cũ của Lưu Thái Phi tái phát lại câu kết với nam nhân làm bậy, nhưng ngẫm lại không đúng, dù sao chuyện năm đó giữa Lưu Thái Phi với Cảnh Vương gia cũng không trách được hai người bọn họ. Lúc trước bọn họ là Thanh Mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tiên đế gia lại cố tình gọi Lưu Thái Phi tiến cung để chèn ép đệ đệ kiêu ngạo, chia rẽ một đôi uyên ương, về sau tiên đế cũng từng hối hận tiên đế băng hà cảnh vương gia quả thật rất lưu luyến lưu thái phi hàng năm đến kinh đô đặc biệt tới gặp mặt nhưng vẫn để ý lễ nghi tuyệt không quá mức vậy nên thái hậu mới cho phép bọn họ mấy năm nay hai bên tuổi đã lớn cảnh vương gia dần dần phai nhạt tình cảm lưu thái phi gửi hai bức thư không có hồi âm đương nhiên đành coi chưa có chuyện gì xảy ra sự việc cứ thế kết thúc hoàn toàn Thái hậu nghĩ đến đây, chậm rãi ngồi xuống, chuyện giữa Lưu Thái Phi và Cảnh Vương gia là chuyện xưa cũ, lúc đó Lưu Thái Phi còn trẻ, hiện giờ đã bao nhiêu tuổi, đến ngay cả con hát tuấn tú vốn nuôi ở trong cung cũng đuổi hết đi, sao có thế có tâm tư khác? Là mình đa tâm như vậy tứ hoàng tử mặc bắc cưỡng ép bắt cóc Thái Phi, nhưng hắn bắt cóc Thái Phi làm gì, vừa nhấc mắt đã thấy sắc mặt cửu công chúa trắng bệch, xem ra có chỗ không đúng, vội hỏi con làm sao vậy? Giọng nói cựu công chúa phát run, như đang cực độ lo âu, ánh mắt to tròn bất động, Thái hậu thật ra thật ra hôm nay con vốn định cùng Lưu Thái Phi nương nương đi cầu phúc, nhưng sau đó Thái Hậu tuyên triệu, đêm qua con đã sai người nói với Thái Phi nương nương. Sắc mặt Thái Hậu trong nháy mắt cứng đờ, bà đột nhiên hiểu ra tứ hoàng tử mặc bắc định làm gì. Chắc hẳn người hắn muốn không phải Lý Vị Ương, cũng không phải Thiên Kim An Nam Hầu hiện giờ, mà là cửu công chúa. Cẩn thận ngẫm lại thân phận Tứ Hoàng Tử Mạc Bắc vốn nên xứng với một công chúa, nhưng Hoàng đế lại không nỡ để con gái mình gả xa đến dị quốc, đổi lại là người khác đều mất hứng, mà Tứ Hoàng Tử Mạc Bắc không hề tỏ vẻ chút nào chính là có mục đích này. Rõ ràng báo lại 10 ngày sau mới xuất phát đột nhiên xuất phát trước không nói, còn bắt cóc lưu Thái Phi, không, là muốn bắt cóc cựu công chúa chờ mọi chuyện biến thành sự thật Hoàng đế dù thế nào cũng phải thừa nhận quan hệ thông gia. Không chỉ vậy, bây giờ Mạc Bắc sục dịch ngóc đầu, đại quân tập kết biên cảnh, Hoàng đế đã phái người trông coi Hoàng tử Mạc Bắc có ý định giữ hắn lại làm con tin, không ngờ hắn hành động trước một bước còn định mang theo cửu công chúa, rõ ràng suy nghĩ giống Hoàng đế quan hệ thông gia chính là con tin. Được, được lắm, được lắm, tứ Hoàng tử Mạc Bắc thật sự là rất được. Thái hậu tức giận đến tay chân lạnh lẽo, gần như đứng không vững, Lý Vị Ương liếc mắt ra hiệu với cựu công chúa, cựu công chúa vội vàng bước lên an ủi, thái hậu chớ tức giận, không phải nói đã cản đường rồi sao. Chỉ cần ngăn chặn lại là tốt rồi. Tiểu thái giám lắp bắp, liều thái phi đã cứu được, xe ngựa cũng ướp lại, đáng tiếc tứ hoàng tử mặc bắc và công chúa hỏa sướng đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Thái hậu tức giận, làm cái gì không biết, ngu xuẩn, tất cả đều ngu xuẩn. Bà ngẫm lại, ngay cả thái tử cũng mắng vào lập tức ngậm miệng, không nói một chữ. Lý vị ương cúi đầu xuống, ra vẻ bất an, trong lòng lại cười lạnh, lần trước mình biểu diễn, đúng là không ổn, thác bạt chân thật sự tin nàng thích Lý Nguyên Hành, thậm chí còn nghi ngờ người trong xe ngựa là nàng, cho rằng nàng định bỏ trốn. Nghĩ qua cũng biết, thái tử đi săn sao có thể khéo đến mức chạm mặt Lý Nguyên Hành, mọi chuyện đều là do thác bạt chân thiết kế, Lý vị ương nhẹ nhàng nhếch môi. Sắc mặt cừu công chúa lo sợ bất an, thái hậu lần này ít nhiều nhờ thái tử ca ca bằng không lưu thái phi sẽ. Thái hậu thở dài một hơi, sai người nhanh chóng đưa lưu thái phi vào cung. Thái giám vội bẩm báo, thái tử điện hạ đã tự mình đưa lưu thái phi tiến cung cử người đến bẩm báo trước với thái hậu một tiếng, sợ ngài kinh sợ Thái hậu gật đầu, vừa nhấc mắt nhìn thấy Lý Vị Ương, bất giác đau đầu, chuyện này không nên để Lý Vị Ương nghe thấy, thầm nghĩ nên nhanh chóng cho lui, sau đó nhắc nhở vài câu, như vậy sẽ không tùy tiện lan truyền lung tung, vừa định phân phó Lý Vị Ương có thể lui xuống, ai ngờ Lưu Thái Phi nghiêng ngả lão đào chạy vào. Thái hậu nghênh đón, Lưu Thái Phi được cung nữ nâng, vừa nhấc mắt đã chào lệ động lòng, đó là vui mừng thật tình khi thấy người thân sau khi trải qua tai nạn. Cho nên, nàng lao về phía Thái hậu, gần như gào khóc. Thấy Lưu Thái Phi bị dọa đến mức này, cựu công chúa có chút ái náy, theo bản năng liếc mắt với Lý Vị Ương, thấy nàng cũng nhìn Lưu Thái Phi, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết suy nghĩ điều gì. Cựu công chúa khẽ cắn môi, bản thân không phải đang tính kế thái tử và tam ca, hoàn toàn là vì trợ giúp thất ca đã bị đẩy vào thế yếu, lần này thất ca tự mình cầu xin nàng làm, mọi chuyện nàng phải nghe theo Lý Vị Ương an bầy, nhất định không thể mềm lòng chốc lát mà để sự việc thất bại trong gang tấc lại nói bất luận là thái tử hay thác bạc chân, bọn họ đều đang tính kế hôn sự của nàng, rõ ràng không có hảo tâm, mẫu phi cũng luôn cảnh cáo từ nay về sau không thể ngốc nghếch coi hai người kia trở thành người thân. Tuy rằng cựu công chúa đơn thuần, mà không ngu dốt. Nàng kìm nén sự áy náy, vội vàng nói thái phi nương nương đã trở lại. Thật sự quá tốt, Lý Vị Ương nhìn thái phi, không bị thương chỗ nào, thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có lỗi với Lưu thái phi, nhưng thái phi không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ kinh sợ Lưu Thái Phi vốn định khóc lớn một trận, thấy có người ngoài ở đây, đành phải nín nhịn, nỗ lực nuốt xuống nước bắt vòng quanh nhưng vành mắt vẫn đỏ như trước. Bái kiến Thái Hậu, tuy rằng luôn luôn cố gắng để cảm xúc mình bình tĩnh lại, giọng Thái Phi vẫn hơi run run. Thái Hậu vội nói, trở về là tốt rồi. Cũng may không xảy ra đại sự, hay sao có thể đụng phải loại chuyện này chứ? Lần này Lưu Thái Phi không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như chuỗi ngọc. Thật ra bà không kinh sợ gì quá mức, sau khi xe ngựa bị cướp, đối phương chưa kịp nhìn đã vội vàng chạy thẳng xuống núi, bà bị sốc này lập tức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại nghe thấy người thái tử đang kiểm tra bên ngoài, cố lấy dũng khí hô một tiếng, được cứu trở về, nhưng lúc này không khóc, làm sao thể hiện ra mình tủi thân oan khuất? Cho nên khóc càng lớn tiếng. Thấy thái phi rơi lệ cửu công chúa cảm thấy mình có lỗi với Lưu thái phi, nàng rốt cuộc tâm địa không cứng rắn như Lý Vị Ương, xấu hổ cúi đầu, đều do con làm phiền hà Lưu thái phi không, lưu thái phi lập tức ngừng khóc, trong mắt gần như phun ra lửa, lòng đầy cam phẫn, đều do khuôn mặt ta chuốc hỏa. sớm biết thế này, yến hội hôm đó đã không đi ra, đỡ bị tên không biết xấu hổ kia nhìn chúng thiếu chút nữa bại hoại thanh danh. tất cả mọi người sững sốt, bao gồm cả lý vị ương, trong nháy mắt mọi người đều không nói ra lời, rốt cuộc lưu thái phi đang nói gì thế này? lưu thái phi không chú ý tới sắc mặt mọi người biến đổi, buồn bực chỉ trích thêm một câu ta đã là lão bà, vì sao không chịu buông tha ta? Bà nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu đầy căm giận, hoàng tử mặc bắc này cũng thật đáng giận. Lúc đó ta đã nghĩ kỹ, nếu hắn vô lễ với ta ta sẽ rứt khoát lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch. Thái hậu kinh ngạc nhìn, trong nháy mắt sinh ra cảm giác vô hạn vớ vẩn, chẳng lẽ lưu Thái Phi vẫn nghĩ rằng đối phương thật sự vì mình mà đến. Lý Vị Ương cũng vô cùng kinh ngạc đột nhiên hiểu ra Lưu Thái Phi đang nghĩ gì, đối phương rõ ràng cảm thấy tứ hoàng tử mặc bắc nhìn trúng sắc đẹp của bà mới chặn đường bắt cóc thế này có phải hơi thực kỷ không? Thái hậu khẽ ho khan một tiếng, dù thế nào, bình an trở về là tốt rồi, chuyện khác không cần nhiều lời. Lưu Thái Phi nghe xong càng thêm phẫn nộ gần như giống to, hắn còn dám nói với người bên ngoài rằng ngồi trong xe ngựa là thê tử sắp cưới của hắn quả thật là ăn gan hùm mật gấu. Trước giờ ta chưa từng gặp người vô lễ như vậy, Thái hậu nương nương người nhất định phải bảo bệ hạ bắt hắn trở về thiên đao vạn quả. Nhất định phải thiên đao vạn quả, Thái hậu yên lặng trấn an nửa ngày mới tiễn bước được Lưu Thái Phi, sau đó bà nhìn thoáng vào cựu công chúa còn đưa an bình huyện chủ xuất cung đi. Cựu công chúa gật đầu thi lễ với Thái hậu cùng Lý Vị Ương lui ra ngoài. Vừa ra tới cử cử công chúa liền cười nói, Lưu Thái Phi thật kỳ quái, vừa rồi ta còn thấy ái náy, bà ấy khóc như vậy, ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, bà ấy đã lớn tuổi như vậy, sao có thể cho rằng Hoàng tử Mạc Bắc nhìn chúng bà thật sự rất buồn cười. Lý Vị Ương lại không cười, chỉ nói, đây cũng là chuyện thường tình, Lưu Thái Phi vẫn chưa tỉnh táo lại thôi. Chờ đến khi Lưu Thái Phi biết mục đích thật sự của tứ Hoàng tử Mạc Bắc chỉ bắt nhầm người, không biết sẽ hối hận đến mức nào vì lời nói hôm nay cửu công chúa lại mở miệng có điều rõ ràng thất ca đã sắp đặt nhân thủ ở giữa đường cứu lưu thái phi về rồi cưỡng ép chụp mũ kẻ bắt cóc lên hoàng tử mặc bắc sao lại bị thái tử ra tay trước lý vị ương thở dài loại chuyện này thái tử điện hạ làm sao có thể để người khác giành công thật ra nàng cố ý nói với thác bạt ngọc nếu thái tử hoặc thác bạt chân có hành động thì hắn không cần tham gia sớm để cho bọn họ kết thù đi bây giờ có lẽ lý nguyên hành cũng hận thái tử cửu công chúa liếc nhìn nàng trần an Vị ương tỷ tỷ hiện giờ hoàng tử mạc bắc kia đã bỏ đi tỷ không cần phải trốn tránh hắn nữa, nói vậy hắn cũng không dám trở lại đâu. Hơn nữa sau này hắn cũng không thể bước vào kinh đô một bước, dám bắt cóc Thái Phi, ngày mai chuyện này truyền khắp thiên hạ, hắn sẽ trở thành trò cười cho các quốc gia khác thật sự đáng buồn. Dù sao vẫn thấy tiếc vì không bắt được người, nếu bắt được hắn, hoàng thất mạc bắc sẽ bị thức chết. Đến bây giờ cựu công chúa còn tưởng rằng nàng đang giúp đỡ Lý Vị Ương thoát khỏi Lý Nguyên Hành, thậm chí còn cảm thấy Lý Vị Ương làm vậy chỉ là trừng phạt nhẹ mà thôi. Tốn nhiều tâm tư sao có thể đơn giản như vậy, Lý Vị Ương chỉ cười không giải thích cựu công chúa cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi ư. Chò hay mới chỉ diễn một nửa thôi, cựu công chúa nhìn Lý Vị Ương như có đam chiêu, nói tiếp một đường trốn tránh, không có vật tư và tiếp ứng, hoàng tử mạc bắc sẽ phải chịu khổ xem như giáo huấn. Trừng phạt hắn cứ dây dưa với tỷ tươi cười Lý Vị Ương càng sâu, không nhiều lời nữa. Lúc này Lý Nguyên Hành đúng là vô cùng chật vật, hắn đợi nửa ngày không thấy Lý Vị Ương đến, đoán được nàng không chịu đi cùng mình, nhưng mấy ngày nay hắn bị nàng hấp dẫn, trong lòng thật sự ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ đến bị thiếu nữ này đùa giỡn, hắn không cam tâm, dứt khoát nghe theo lời tưởng hoa, nội ứng ngoại hợp tránh đi cơ sở ngầm của Hoàng đế rời khỏi kinh đô trước thời gian còn cướp cả xe ngựa của Lý ra đi. Đáng tiếc vừa mới ra cửa thành đã đụng phải thái tử, hắn biết hiện giờ hoàng đế định giữ hắn làm con tin, sao có thể để thái tử phát hiện mình rời đi trước. Đáng tiếc không thành công, hắn mất lý vị ương cùng nhóm hộ vệ chỉ mang theo hòa sướng một đường chạy trốn. Bọn họ chạy như điên, không hề nghỉ ngơi. Phía sau còn có một ngàn cấm vệ quân dục ngựa đuổi sát theo lệnh hoàng đế. Để tránh né truy binh, Lý Nguyên Hành cùng hòa Sướng thay đổi bề ngoài, đi thẳng về phương Bắc, có điều hai người bọn họ thường ngày cầm y ngọc thực, túi tiền đặt trên người tùy tùng, hiện tại hai người toàn thân không xu dính túi, căn bản không thể đi xa, truy binh lại điều tra khắp xung quanh, bọn họ đành phải trốn ở giữa đám người. Đi vẹn vẹn bốn ngày vẫn chưa rời khỏi biên cảnh đại lịch bởi vì kiểm tra quá khắt khe mà dừng chân ở Tuy Thành. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, cơ hội truyền mình đã đến. Trước tiên, không hiểu vì sao có người an bày chỗ ăn chỗ ở cho bọn họ lại đưa tiền bạc và xe ngựa đến. Hắn vô cùng tỉnh táo, đang định hỏi cho rõ ràng, đột nhiên nhận ra đối phương là quản gia của tưởng gia. Tưởng quản gia vội vàng đưa văn thư xuất quan, nói cho bọn họ biết mọi chuyện do Lý Vị Ương thiết kế, hại bọn họ bắt lầm Thái Phi nương nương mới bị Hoàng đế truy nã kế sách tạm thời chỉ có thể cải trang, mau chóng rời khỏi đại lịch. Lý Nguyên Hành vốn vẫn còn nghi ngờ mười phần, nhưng nhìn thấy văn thư xuất quan thì không nghĩ nhiều, cẩn thận kiểm tra thật giả, sau đó cầm tiền bạc thuê xa phu đánh xe rời đi. Một đường nhờ có văn thư xuất quan mới thuận lợi rời khỏi biên cảnh đại lịch. Hòa sướng từ trong xe ngựa ló đầu ra, đột nhiên cười nói tứ ca chúng ta sắp rời khỏi đại lịch. Nàng vốn rất cảnh giác nhưng một thời gian dài chịu áp lực và sợ hãi vì truy binh, hơn nữa trước mắt thấy quân đội mạc bắc làm nàng bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Lý Nguyên Hành gật đầu. Một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Hắn chưa từng chật vật như vậy, tuyệt đối không thể cứ thế buông tha Lý Vị Ương. Ngẫm lại, vẻ mặt Lý Nguyên Hành càng âm u tàn nhẫn. Thật ra bọn họ không hoàn toàn thoát khỏi truy binh Đại Lịch. Những người này phảng phất giống âm hồn không tan, luôn theo sát. Lý Nguyên Hành biết Hoàng Đế đặc biệt phái Thất Hoàng Tử Thất Bạt Ngọc dẫn binh đuổi theo. Hiện giờ đến biên giới hai quốc gia, đúng là nơi hai bên nhìn chằm chằm. Một ngàn cấm quân sớm hội họp với mười vạn quân ở biên cảnh. Tuy rằng trước mắt chính là 50 vạn quân đội Mạc Bắc nhưng Lý Nguyên Hành không dám mạo hiểm dừng lại, liều mạng chạy về phía trước. Hắn quyết định về đến Mạc Bắc sẽ lập tức khởi binh tấn công đại lịch. Chỉ 10 vạn người vốn đã thế đơn lực bạc hơn nữa sau cơn địa chấn đại lịch nguyên khí đại thương, lúc này khởi binh tiến công thật sự là thời cơ tốt. Chờ hắn một đường đánh đến quốc đô đại lịch sẽ chém đầu Lý Vị Ương để giải hận trả thù nha đầu này đã chơi đùa mình. Hòa sướng nhìn vẻ mặt âm lãnh của lý nguyên hành lắc đầu nàng vốn tưởng rằng lý vị ương có kế hoạch giỏi tới mức nào hóa ra chỉ trêu đùa bọn họ còn chẳng phải để lý nguyên hành tìm được cơ hội trốn thoát sao? tương lai dẫn đến hậu quả đáng sợ đến mức nào, sợ rằng nha đầu kia còn chưa biết. đợi đến khi đại lịch máu chảy thành sông, lý vị ương nhất định sẽ hối hận vì trêu đùa tùy tiện ngày hôm nay. lúc trước nàng cho rằng lý vị ương cùng một loại người với mình, đúng là đã xem trọng nàng ta. lý vị ương chỉ là kẻ ngu xuẩn, ỉ vào chút thông mình mà trêu đùa người khác. Trước mắt chính là Thảo Nguyên vạn dặm xe ngựa chạy như điên về phía trước. Lý Nguyên Hành cười ha ha, chờ hắn trở lại bên trong quân đội quay đầu lập tức giết thát bạt ngọc. Nhưng đúng lúc này, lính gác mạc bắc phát hiện bọn họ. Nhìn về phía cờ hiệu trên cờ vẽ một đầu sói màu đen, Lý Nguyên Hành mừng rỡ trong lòng. Hàng quân đội trước tiên đã sớm nhận được tin tức tại đây chờ tứ hoàng tử, hiển nhiên không ngờ phía sau bọn họ còn có truy binh. Xe ngựa chạy hẳn vào bên trong đội ngũ mới dừng lại Phía sau có 10 vạn kỵ binh các ngươi mang đến tổng cộng bao nhiêu người. Lý Nguyên Hành lớn tiếng hỏi. Điện hạ 50 vạn người đã tập kết xong. Bệ hạ sớm có chỉ chờ điện hạ hạ lệnh. Lập tức có tướng lĩnh trả lời Lý Nguyên Hành hơn nữa định hành lễ với hắn. Thời kỳ đặc biệt miễn toàn bộ lễ nghi. Lập tức triển khai trận thế chuẩn bị nghênh địch. Lý Nguyên Hành nhảy xuống xe ngựa nhanh chóng xoay người leo lên chiến mã. Hòa sướng cũng theo sát phía sau. Nghe thấy tứ hoàng tử hạ lệnh, lập tức có binh lính lấy sừng trâu thổi lên. Đúng lúc này, thát Bạt Ngọc đã lĩnh quân đội Thiên Phong đến nơi. Hắn lạnh mắt nhìn Lý Nguyên Hành chạy vào đội ngũ, chỉ lớn tiếng hạ mệnh lệnh truyền lệnh xuống, phóng hỏa. Mấy vạn binh lính đi theo cùng hét lên xác nhận, nhanh chóng ném đuốc trong tay vào thảo nguyên rồi lập tức lui trở về. Hiện giờ đang đầu đông, cỏ cây héo úa thời tiết hanh khô, gió đầy thế lửa, hơn nữa hướng từ nam lên bắc làm toàn bộ thảo nguyên lập tức bùng lên trận lửa thật lớn. Lý Nguyên Hành nổi giận còn không mau tìm người dập lửa. Thát bạt ngọc thật độc ác, ai cũng biết cháy trên thảo nguyên rất phiền toái, vì thế lửa rất mạnh tốc độ nhanh, ngọn lửa cao hơn nửa thảo nguyên trải rộng ít sông, lửa theo gió sẽ nhanh chóng lan tràn. Nhất là đối với người mạc Bắc, sau khi phát sinh cháy lớn, khu vực chăn nuôi súc vật sẽ hình thành lửa âm ỉ, có khi kéo dài đến mấy tháng, để lại cho tàn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hướng gió thảo nguyên hay thay đổi cho nên người đại lịch tuyệt đối không có ý định sử dụng lửa để tấn công bởi vì đôi khi hướng gió đổi ngược lại sẽ tạo thành thảm thiết thương vong ở bên ta. Hơn nửa 50 vạn người mặc bắt tập kết theo từng nhóm chưa từng kinh động đại lịch sao bọn họ có thể đột nhiên nghĩ đến dùng lửa để tấn công. Rõ ràng thát bạt ngọc chỉ truy kích mình lại mang theo đuốc chẳng lẽ đã chủ mưu từ lâu. Lý Nguyên Hành không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy mình có hơn 50 vạn người cho dù phun nước bọt cũng có thể khống chế được lửa. Đột nhiên nghe thấy ầm một tiếng, giữa đội ngũ bộc phát ra vô số tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn nhìn lại chính là chiếc xe ngựa một đường chờ bọn họ đột nhiên nổ mạnh. Thế lửa bỗng chốc lan tỏa, vô số binh lính còn chưa kịp phản ứng đã bị trôn vùi trong biển lửa phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Xe ngựa kia bị động tay động chân, Lý Nguyên Hành không tin nổi nhìn chăm chăm. Rõ ràng tưởng hoa đã ước định với hắn để mạc bắc xuất binh, như vậy hoàng đế sẽ bắt đầu dùng tưởng ra, nhưng hiện tại tưởng hoa dám hãm hại mình bằng xe ngựa. Thát bạt ngọc ngồi trên lưng ngựa lạnh lùng nhìn trận hỏa hoạn phía đối diện ánh mắt nghiêm nghị Chu đại thọ nói không sai, hướng gió hôm nay không ảnh hưởng đến đại lịch chỉ làm người mạc bắc thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mà chiếc xe ngựa kia ở dưới thế lực cực nóng đột nhiên nổ mạnh thời cơ vừa hay lửa đã cháy qua ngàn dặm thảo nguyên lý nguyên hành ra lệnh cho binh lính thủ hạ nhanh chóng ngừng lửa lại nhưng chẳng có tác dụng gì hắn căm giận tưởng hoa ngươi được lắm hóa ra mọi chuyện đều là ngươi liên hợp với bọn họ hại ta chờ xem đi ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá lớn hiển nhiên đã tính tất cả lên đầu tưởng ra thậm chí hắn cảm thấy tưởng ra cố ý dẫn dụ hắn vào kinh đô để chiu diệt hắn chiếc xe ngựa như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rõ ràng là bùa đòi mạng tăng thêm thế lửa Tưởng hoa ngươi thật sự độc ác, mình ước cái gì căn bản chính là ngụy trang cho tưởng ra một lần nữa đắc thế. binh lính mạc bắc không có khả năng chạy theo hướng thuận gió, bởi vì bọn họ không thể chạy nhanh hơn thế lửa. Cũng không thể ngược gió để chạy như vậy sẽ rơi vào vòng vây của thát bạt ngọc. Trận này đánh xong, 20 vạn người bị bắt giữ, 20 vạn người còn lại cứ thế thiêu chết lý nguyên hành chỉ mang theo 10 vạn người hốt hoảng bỏ chạy. Thát bạt ngọc không đánh mà thắng thu hoạch lớn trở về. Loại phương pháp thủ thắng kỳ quái này, ngay cả binh lính đại lịch cũng không biết bọn họ làm thế nào giành thắng lợi. Thát bạt ngọc nhìn thế lửa hừng hực trước mắt, đôi mắt dài lóe sáng, trong đầu xẹt qua nụ cười có ý sâu xa cuối cùng của Lý Vị Ương, nhếch môi thấp giọng nói, Lý Nguyên Hành, hẹn gặp lại. Trận lửa lớn này hừng hực thiêu rốt một ngày, hướng thẳng về phía bắc, khói đen cuồn cuộn càng cháy càng xa, đến trạng vạng một trận mưa to mới dập tắt. Nhưng lần này làm người mặc bắc thương tổn nặng nề, sau 10 năm bọn họ không có biện pháp tổ chức chiến sự quy mô lớn. Lúc này Đô Thành Đại Lịch vô cùng yên tĩnh, dầm một tiếng khoa ở cửa lớn Lý ra mở ra. Bạch chỉ cầm đèn cho Lý Vị Ương, phản chiếu bóng đen lên tường. Ánh trăng sáng cùng gió nhẹ thổi qua tường viện, màu nến vàng đỏ như được phủ thêm một tầng sa mông lung mờ mịt như trong mộng Lý Mẫn Đức đuổi theo tư cười của hắn nhìn qua vô cùng bình thường. Không hề nhận ra vừa cùng với Lý Vị Ương mưu tính đại sự sinh tử của 50 vạn người, quản gia của thưởng gia đã rời khỏi đại lịch, hắn sẽ không bao giờ trở lại. Lý Vị Ương thở dài một hơi, ta cũng không muốn làm như vậy. Một trận lửa mạc bắc tổn thất không chỉ mặt cỏ, một năm tiếp theo không biết sẽ đói chết bao nhiêu châu bò, tổn thất bao nhiêu dân chúng. Có điều, một trận địa chấn đại lịch dẫn tới 50 vạn đại quân mạc bắc. Vì đoạt lại binh quyền, tưởng hoa không tiếc bán đứng quốc gia. Bọn họ tất nhiên sẽ dung túng Mạc Bắc được vô số thành trì, như vậy mới đến phiên tưởng gia ngăn cơn sóng dữ Ta quyết không để người tưởng gia lại cầm quyền. Hơn nữa theo lệ thường, quân đội Mạc Bắc đến chỗ nào động một chút sẽ đồ thành, giết hại bình dân vô tội, lăng nhục phụ nữ, giết hại trẻ em, đều là những việc cầm thú mới làm. Một trận lửa, Hoàng đế Mạc Bắc không thể không dẫn dân chúng đi về phía xa tìm nơi tê tốt. Một năm trôi qua, đến năm sau cỏ mới mọc lên lần nữa, nhưng mà 50 vạn quân mặc bác tổn thất thì không có cách nào tìm lại. Lý Mẫn Đức nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nói ta không nghĩ nàng sẽ giao công lao này cho Thát bạt Ngọc. Ta tưởng nàng đã buông tay với hắn, Lý Vị Ương ta nghĩ nàng đã bỏ qua hắn, Lý Vị Ương không thể hiện ra cảm xúc gì, lạnh nhạt nói đúng vậy ta đã bỏ qua hắn. Nhưng trước mắt xem ra hắn là nhân tuyển tốt nhất công lao đấy ta tình nguyện đưa cho một người xa lạ cũng không thể trao cho tưởng gia và thác bạt chân ngược lại lần này thái tử hành động lỗ mãng thả lý nguyên hành chạy so sánh có thể thấy hắn sẽ bị chỉ trích thế nào nghe thấy câu này bạch chỉ cùng mặc chút nhìn nhau lý mẫn đức cũng giật mình ta đã nghĩ nàng sẽ không nỡ để bình dân vô tội chịu khổ lý vị ương cười mục đích của ta chỉ có một muốn tưởng gia không thể xoay người muốn tháp bạt chân nhìn thấy ngôi vị hoàng đế kia mà vĩnh viễn không chiếm được Về phần những chuyện khác chỉ nhân tiện mà thôi, nàng không cần thiết làm người tốt cũng không có tâm làm chúa cứu thế. Lý Mẫn Đức mỉm cười, vì tâm nguyện của Lý Vị Ương, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Hắn nói, Lý Nguyên Hành, người này tính toán chi ly, hiện tại hắn cảm thấy tưởng hoa bán đứng phản bội hắn, nhất định sẽ nhanh chóng đòi lại. Triệu Nguyệt luôn đi theo phía sau bọn họ không cất lời, lúc này rút cuộc tìm được chuyện để nói, nhưng mà hắn không phải nên báo thu tiểu thư trước sao. Lý Vị Ương quay người lại, nhìn vẻ mặt tràn ngập hoang mang của Triệu Nguyệt dịu dàng nói, sẽ không, hắn là người đặc biệt cao ngạo, điều hắn không thể tha thứ chính là phản bội. Trên thế giới này chỉ có hắn phản bội người khác quyết không cho phép người khác phản bội mình. Giữa ta và hắn vốn không phải là bằng hữu, ta trêu đùa hắn không có gì kỳ quái. Nhưng tưởng hoa đã đẩy 50 vạn đại quân của hắn vào đường chết, nói không chừng hiện giờ hắn cảm thấy tưởng hoa sắp đặt một cái bẫy để hại hắn. Ngươi nói xem hắn sẽ đối phó với tưởng gia như thế nào. Là hận không thể xé xác bọn họ. Tuy rằng thời gian Lý Vị Ương ở bên Lý Nguyên Hành không nhiều, nhưng đã nhìn thấu tính cách đối phương. Hắn giống thát bạc chân, coi trọng nhất là nghiệp lớn. Tưởng hoa phá hủy nghiệp lớn của đối phương, đẩy 50 vạn đại quân đến mà không thể trở về. Hắn cũng hoàn toàn mất đi ngôi vị hoàng đế mạc bắc trở về chỉ sợ sẽ bị trừng phạt. Có thể thấy hắn oán hận tưởng hoa đến mức nào có lẽ còn liều lĩnh phải báo thù này trước. Tưởng Hoa, là ngươi chủ tính ta trước, đừng trách ta độc ác. Huống chi ngươi luôn luôn muốn lấy tính mạng ta ta tất nhiên cũng phải hồi báo ngươi như vậy. Lý Vị Ương nhìn gió đêm cảm nhận từng làn gió thổi đến, giọng nói càng nhẹ, sắp đến mùa xuân rồi, gió cũng không thấy lạnh. Sáng sớm hai ngày sau, tại tưởng phủ, vàn đêm tưởng Hoa thường đau đầu, không thắp hương nồng thì không thể đi vào giấc ngủ, mà dù thế hắn vẫn tỉnh giấc rất, rất sớm. Nghe thấy tiếng gà gáy ngoài cửa sổ theo bản năng mở hai mắt gọi tên nha đầu bên người, nhưng không ai đáp lại hắn. Sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng, nến trong phòng sắp đốt hết. Hắn ngồi dậy thấy trong phòng có hai thi thể, đều là nha đầu gác đêm. Ánh mắt hắn hơi ngừng lại, lạnh cả người, nhanh chóng đứng dậy, thậm chí xiêm y cũng không kịp mặc bước nhanh ra ngoài. Xung quanh viện đều là thi thể, hắn không liếc mắt nhìn hạ nhân, một đường chạy vội vừa đi tới cửa thấy hộ vệ đã bị kẻ khác cắt đứt cổ hỏng phía trên hành lang Minh Châu Ngọc Bích lòe lòe tỏa sáng nhưng hắn cong thắt lưng nôn nhẻo hắn không thể không đứng thẳng dậy đi nhanh về phía trước thẳng đến viện phụ thân hắn ngoài viện ngói xanh tường đỏ hoa cỏ tươi tốt tiếng chim hót thanh thúy vô cùng một con chim tức rừng bên cửa sổ nghiêng đầu lẳng lặng nhìn máu tươi từ trong phòng chậm rãi uốn lượn tràn lan dừng trước bậc cửa cuối cùng không thể chảy ra ngoài lúc bước vào tưởng hoa lảo đảo cả người ngã quỵ vô cùng chật vật hắn ngẩng đầu nhìn trầm trầm người trên giường ánh mắt bất động Tường Húc cùng tường đại phu nhân sóng vai nằm trên giường, hai người đã tắt thở vật phẩm trong phòng vẫn toàn vẹn không tổn hao gì cửa phòng khép chặt nhưng đầu tường Húc bị người khác chém đứt tuy rằng vẫn đặt trên người nhưng vô cùng đáng sợ. Kinh triệu doãn diêu trường thanh chạy tới tường ra là một canh giờ sau. Tòa nhà vô cùng yên tĩnh, sáng sớm lúc người bán hàng phụ trách đưa đồ ăn bước vào, mọi chuyện mới lộ ra. Diêu trường thanh nhận được báo cáo kiểu cũng không kịp ngồi cưỡi ngựa chạy vội đến, vọt vào tường ra dọc đường đi nhìn thấy mấy trăm thi thể, hắn kinh hãi, không ngờ tưởng gia ẩn giấu nhiều ám vệ đến vậy, nơi này còn có bốn năm mươi người không phải ám vệ tưởng gia, vậy bọn họ là sát thủ. mà lúc này hắn không để ý chuyện này nữa, hắn vô cùng muốn biết các chủ nhân tưởng gia còn sống hay không. hắn không biết phòng ở chủ nhân ở nơi nào, đành dẫn theo hộ vệ tìm khắp nơi, cuối cùng thấy phòng tưởng húc. Vừa mới bước vào phòng, thấy chàn ngập máu tươi, sen lẫn mùi mê hương, có thể thấy sát thủ đã dùng thuốc ánh mắt diêu trường thanh tìm tòi khắp phòng, xẹt qua hai thi thể trên giường, cuối cùng dừng tại một góc căn phòng. Góc kia che giấu thân người vương đầy cho bụi, đầu cúi xuống, giống như hồ điệp sắp chết tốn công tốn sức dễ dụa. Hắn ngồi ở nơi mặt trời không thể chiếu tới, bóng đen kéo dài một đường trải trên mặt đất, nhìn qua vô cùng âm trầm. tam công tử diêu trường thanh ngây người. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì Vì sao toàn bộ tưởng gia chết hết, vì sao tưởng húc tượng lệ tưởng dương, hai vị phu nhân tưởng gia ngay cả gà chó sát thù cũng không buông tha thù hận đến mức nào mới làm thế này. Vì sao một mình tưởng hoa còn sống, nhưng đây không phải nhân từ, để lại một mình tưởng hoa càng giống như hình phạt vô cùng tàn khốc, để hắn còn sống nhìn toàn bộ người thân chết oan chết uổng. Rốt cuộc đối phương làm vậy để làm gì? Tưởng ra là đại tộc trăm năm ẩn giấu rất nhiều ám vệ thủ vệ xâm nghiêm tưởng húc vốn định đi ngay đón tưởng quốc công cùng với tưởng dương đang trên đường trở về thậm chí nhị lão gia tưởng lệ mới về phủ chưa đầy nửa tháng để tham dự đại tăng tất cả đều là tướng lĩnh dụng binh như thần sao có thể không phát hiện chút nào đã bị kẻ khác xếp sạch lực lượng đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Một loạt vấn đề xoay quanh trong đầu diêu trường thanh làm hắn rơi vào sương mù. Hắn bất đắc dĩ bước lên hỏi tưởng hoa muốn tìm được chân tướng trên người hắn. Tưởng hoa chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm diêu trường thanh, phẳng phất như nhìn gì đó, lại như không thấy được gì, cũng có thể thấy được nhưng căn bản không thèm để ý, hắn đứng thẳng lên. Diêu trường thanh bước lên ngăn cản, nhưng không biết tưởng hoa lấy sức lực từ đâu, ném diêu trường thanh xuống đất, vẫn hận hét lên một tiếng. Là người mạc bắc, hắn biết là người mạc bắc, những người đó để lại tô tem hình sói trên mặt phụ thân cùng nhiều chỗ khác. Đúng vậy tưởng hoa hắn có quan hệ chặt chẽ với người mạc Bắc thậm chí có thể nói sớm phản bội quốc gia, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng đó là phản bội. Hoàng thất hiện giờ đã sớm mục nát một ngày nào đó sẽ bị thay thế tưởng ra bọn họ mấy đời công huân, nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì sao không thể gạt bỏ thác bà thị mà lên nắm quyền. Nhưng ý niệm này trước giờ hắn chưa từng nói với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả tổ phụ cũng không biết. Tưởng Hoa luôn bí mật liên hệ với người Mạc Bắc và Nam Cương, mặc kệ là loại người nào, chỉ cần có chỗ dùng đến, hắn sẽ kết giao toàn bộ để lợi dụng. Nhiều năm như vậy, Mạc Bắc đã bố trí một số lực lượng ở đại lịch chính là đội ngũ tưởng Hoa huấn luyện cho bọn họ. Là hắn tự tay huấn luyện chỉ vì một ngày phát huy công dụng lớn. Hắn có mưu lược lý nguyên hành có dã tâm, bọn họ một người muốn tưởng ra thiên thu muôn đời, một người muốn mặc Bắc bá quyền, là đồng bọn hợp tác chặt chẽ tuy rằng vẫn cảnh giác lẫn nhau, nhưng ở thời điểm tất yếu, hắn có thể huấn luyện vũ khí bí mật thay cho đối phương một đám tử sĩ giết người không chấp mắt dùng đối phó đại hoàng tử Mạc Bắc. Đối phương cũng sẵn sàng bán quân báo Mạc Bắc cho hắn để đổi lấy lợi ích thích hợp. Bọn họ có thể nói là người phản quốc nhưng đồng thời, bọn họ là người thao túng sự thắng bại chiến tranh Nghe qua không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là chân tướng. Cho dù bị lý vị ương bức thành dạng này, tưởng hoa cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng đội ngũ đó, bởi vì không đến vạn bất đắc dĩ, người mặc Bắc quyết không thể xuất hiện ở kinh đô. Hắn sẽ không vì một nữ nhân mua xuẩn mà bỏ đi cục diện mưu toan nhiều năm. Nhưng hiện tại, nhìn xem rốt cuộc lý nguyên hành đã làm gì. Hắn dùng sát thủ bí mật tưởng hoa huấn luyện để giết sạch người tưởng ra. Đúng vậy, toàn bộ đã chết ngoại trừ tưởng hoa hắn. Quả thật buồn cười, trên đời thế nhưng có chuyện buồn cười như vậy. Tưởng Hoa nhớ tới bức chiến báo kia Thác Bạc Ngọc vốn đi truy kích tứ hoàng tử Mạc Bắc lại đụng phải 50 vạn quân đội Mạc Bắc tập kết ở biên cảnh đại lịch từ trước. Đúng vậy, mọi người đều biết người Mạc Bắc bí mật tập kết lại không biết khi nào sẽ phát động tiến công, không ngờ bị Thác Bạc Ngọc đụng phải. Không chỉ như thế, hắn còn hoàn mỹ đánh lui số quân đội khổng lồ này, dùng biện pháp làm người khác phải sợ hãi, tấn công bằng lửa. Nếu lúc đó hướng gió phát sinh biến hóa thác bặt ngọc hàn phải chết không thể nghi ngờ, 10 vạn quân đội đại lịch toàn quân bị diệt. Nhưng mà hắn lại thắng, không đánh mà thắng, có thể nói thắng hoàn mỹ. Hoàng đế Long Tâm Đại Duyệt Đồng thời bỏ qua ý định nâng đỡ thưởng ra khi đó tưởng hoa không rõ trung gian xảy ra sai lầm gì, Lý Nguyên Hành không phải đã nói bắt được Lý Vị Ương vào tay ư. Vì sao cuối cùng người hắn bắt cóc lại biến thành Thái Phi? Không chỉ Lý Nguyên Hành trở thành trò cười khắp thiên hạ, còn chôn vùi 50 vạn quân đội trong trận chiến trường quỷ dị. Hiện giờ tưởng hoa nhìn thi thể đầy đất trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Lý Vị Ương. Nàng mỉm cười, lặng yên, vô tình tràn ngập trào phúng lạnh lùng. Nàng luôn lặng yên không một tiếng động, lúc gần lúc xa với Lý Nguyên Hành, làm hắn cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ chờ Lý Vị Ương rơi xuống kết cục thân bại danh liệt nhưng thực ra nàng luôn luôn bày trận ép lý nguyên hành chạy trốn, làm người mặc bắc thảm bại, nhìn hắn và lý nguyên hành kết thành thù hận. hắn sớm nên đoán được ngay đêm hôm đó khi quản gia tưởng gia bỗng dưng biến mất hắn nên nghĩ đến nhất định lý vị ương dùng biện pháp nào đó làm lý nguyên hành cho rằng mọi chuyện do thưởng hoa hắn sắp đặt. dưới cơn thịnh nộ lý nguyên hành sẽ không để ý đến hậu quả giết thưởng gia để hà giận, chỉ trừ thưởng hoa hắn còn sống, chơ mắt nhìn sát thủ bí mật tự tay mình bồi dưỡng giết toàn bộ người thân. Ha ha ha, người thân của tưởng hoa không ngờ lại chết dưới đao sát thủ hắn tự tay huấn luyện, thật buồn cười, thật quá buồn cười. Diêu trường thanh nhìn tưởng hoa như đang phát điên, vội vàng phân phó người trông chừng hắn. Tuy tưởng hoa lung lay thoáng động, mà sức lực lớn vô cùng, hắn đột nhiên đi đến góc phòng, lúc bước ra tay cầm ngọn nến, ánh lửa màu lam nhạt hừng hực lay động giữa không trung rất nhanh màn giường trong phòng tưởng ra bị thiêu đốt. Tưởng hoa trừng mắt cười lạnh, nhanh, nhanh đi cứu hỏa, diêu trường thanh lớn tiếng hô Hắn quả thực không thể tin nổi tưởng hoa lại làm chuyện này. Hắn phóng hỏa đốt thi thể tưởng húc mau giữ chặt tam công tử. Đám hộ vệ xông lên giữ chặt tưởng hoa tưởng hoa chỉ cảm thấy cổ họng có vị tanh, máu cơ thế phun ra không ngừng được. Hắn cúi đầu nhìn máu tê bao phủ trước ngực cười điên cuồng. Hắn rất hối hận, thật sự rất hối hận, nếu hắn chưa từng huấn luyện nhóm người này thay Lý Nguyên Hành tưởng ra sẽ không chết. Nếu hắn chưa từng bảo Lý Nguyên Hành vào kinh tưởng ra sẽ không chết. Nếu hắn Liều Lĩnh vận dụng lực lượng này trước hiện giờ người chết chính là Lý Vị Ương. Lý Vị Ương, ngươi thận trọng, lấy lùi làm tiến, dụ địch vào bẫy cũng chỉ vì một kích trí mạnh này. Hiện tại, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, ngươi tâm cơ sâu nặng, dụng tâm độc ác trên đời không ai so sánh được. Cuối cùng, tay hắn che trước ngực, cong thắt lưng, mọi người chỉ thấy Tam công tử tưởng ra trước giờ thông minh cơ trí kiêu ngạo không ai bì nổi, lại cuộn người khóc lóc hệt như tiểu hài tử. Chương 144 Bỏ đá xuống giếng. Đã chết ngón tay thác bạc chân buông lỏng tấu chương cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. giả người hầu gục đầu, giấu đi sự hoảng sợ trên mặt. Cả nhà toàn bộ đã chết tưởng tam công tử vừa mở mắt thấy tình hình như vậy, người mặc bắt thật tàn nhẫn. Nửa ngày thác bạc chân không nói gì kinh ngạc nhìn ly trà nóng bỏng trên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng cất lời thì ra là thế. Người hầu ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết chủ tử nhà hắn đang nói chuyện gì thác bạt chân hơi chấn động giọng điệu càng tối nghĩa ta bị lừa người hầu càng không hiểu nhưng thác bạt chân chỉ trầm mặc than nhẹ một tiếng không ngờ bị nàng ấy đùa giỡn từ đầu đến cuối thật muốn tự giết bản thân mình lý vị ương hóa ra mọi chuyện là nàng diễn trò coi trọng lý nguyên hành ý định bỏ trốn không cần hắn quản thực ra đang tính kế hắn mọi thứ trôn giấu chờ phát động chỉ chờ tự hắn nhảy vào cạm bẫy ngay cả tâm tranh đấu cùng tình cảm ái mộ đều có thể lợi dụng đúng là không thể không bội phục Lúc trước hắn thích dạng nữ tử như Lý Trường Nhạc, bề ngoài kiều mỹ, dáng người thướt tha, hoa lệ như mẫu đơn, nâng tay nhấc chân đều mang phong tình lộng lẫy, nhưng xem nhiều loại phong tình này dần dần cũng thấy mỏi mệt, hiện giờ ngược lại cảm thấy nữ tử lạnh nhạt thản nhiên càng thêm rung động lòng người. Nhất là chỉ có thể nhìn từ xa, ngược lại làm trái tim hắn muốn lấp thế nào cũng không đầy. Cho nên, Lý Vị Ương, nàng càng giãy dụa ta càng cảm thấy đáng yêu, trên đời này không có nữ nhân sau khi trêu chọc ta còn có thể toàn thân quay về. Nàng đã dám trêu đùa ta, nên chuẩn bị trả giá lớn." Hắn chậm rãi quay mặt đi, nắng sớm ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu đến, làm nửa khuôn mặt hắn ánh lên một tia dữ trợn. Từ sáng tinh mơ tin tức đã truyền đến Lý gia, trước hết kinh động đến Lý lão phu nhân, bà vội vàng sai người đi tìm Lý Vị Ương, nha đầu chạy vội đến viện Tam tiểu thư. Bạch Chỉ đang thấp giọng phân phó nha đầu ở hành lang, tiểu thư hiếm khi ngủ an ổn, làm việc nhẹ nhàng chút. Vừa nói xong, sợ mình làm ẩm ý Lý Vị Ương, còn dùng đầu ngón tay vén mành, lén nhìn vào bên trong, đảm bảo Lý Vị Ương không bị tỉnh giấc mới yên lòng. nha đầu báo tin gọi một tiếng bạch trì tỉ tỉ, bạch trì quay đầu lại vội dơ ngón tay lên miệng ý bảo im lặng hạ thấp giọng, sau đó phất tay với người bên cạnh, bọn nha đầu lặng yên gật đầu, nhanh chóng tản đi. Bạch trì cười chào đón, đây không phải là Thúy Trúc bên người lão phu nhân sao, sáng sớm đã tới đây chơi rồi. Thúy Trúc nói nhỏ hai câu bên tai bạch chỉ, bạch chỉ nhíu mày lập tức đáp tha bẩm báo tiểu thư ngay lập tức cô chờ ở đây một chút. Thúy Trúc gật đầu, bạch chỉ tỉ tỉ nhanh một chút lão phu nhân nơi đó đang rất sốt ruột. Sáng sớm tinh mơ lý vị ương đã bị đánh thức nghe bạch chỉ nói xong không lộ ra vẻ mặt gì đặc biệt chỉ phân phó hầu hạ nàng mặc quần áo thường ngày, rửa mặt thậm chí còn không quên ăn sáng rồi mới chậm rãi đi đến Hà Hương Viện. Tới Hà Hương Viện thấy cả phòng đầy người. Lý tiêu nhiên sắc mặt nặng nề ngồi trên cao, nhị phu nhân, nhị tiểu thư, tứ tiểu thư đều chẳng hiểu ra sao, đám nữ quyến hiển nhiên vẫn chưa biết đã phát sinh chuyện gì. Chỉ có tưởng Nguyệt Lan vừa rồi nghe được tin tức từ chỗ lý lão phu nhân, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc phảng phất không liên quan gì đến bản thân. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, bỗng dưng có người ho nhẹ một tiếng. Mọi người ngẩng đầu ánh mắt chiếu về phía bóng người mảnh mai đứng ở ngoài cửa, sắc mặt khẽ biến. Hạch đào trong tay Lý Tiêu Nhiên đột nhiên rơi xuống đất, lăn đến tận chân Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cúi người nhặt hạch đào lên, nắm trong tay, lấy tay áo lau sạch sau đó mới nhẹ nhàng đưa trả Lý Tiêu Nhiên. Vẻ mặt Lý Tiêu Nhiên không hiểu sao hơi vẻ oải, nhìn chằm chằm nàng trong khoảnh khắc không nói ra lời. Lý Vị Ương ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, ý cười tràn đầy trong mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, "Lão phu nhân, làm sao vậy, vừa sáng tinh mơ vẻ mặt mọi người đã khó coi như vậy?" Lý Tiêu Nhiên nhíu mày đánh giá nàng từ đầu đến chân như thể lần đầu tiên nhận thức nữ nhi này trong đầu sệt qua hình ảnh Lý Vị Ương vừa từ Bình Thành trở về khuôn mặt thanh tú tính tính dịu dàng lại không hề chịu thiệt khi đó ông cho rằng con bé chỉ là nha đầu thứ xuất tương lai có thể trở thành đá lót đường cho Lý gia tuy rằng trong lòng có chốt ái náy nhưng thật sự bé nhỏ không đáng kể so với lợi ích đến sau này Lý Mẫn Phong bị đuổi ra khỏi nhà Đại phu nhân mất đi tiếp theo đến Lý Trường Nhạc nhưng đây là nội đấu Lý gia Lý Tiêu Nhiên vẫn chưa cảm thấy Lý Vị Ương có chỗ nào lợi hại mà lúc này toàn bộ Thưởng gia chết tất cả mọi người nói vì người mặc Bắc sợ Thưởng gia khôi phục cho nên nghĩ cách xuống tay trừ khử Thưởng gia nhưng Lý Tiêu Nhiên trung quy cảm thấy không đơn giản như vậy nhưng nếu nói có liên quan đến Lý Vị Ương, Lý Tiêu Nhiên lại không tin. Lúc trước tuy rằng kiêng kỵ nha đầu kia, nhưng không tốn thời gian cân nhắc rốt cuộc con bé có chỗ nào hơn người, nhưng giờ khắc này mới thấy bất thường như vậy. Cả nhà đại cữu cữu con, ngoại trừ con trai thứ ba tưởng hoa còn lại tất cả đều bị mưu sát ngay tại sáng sớm nay. Lý tiêu nhiên chậm rãi cất lời, sau đó đám người nhị phu nhân bên cạnh đều kinh ngạc. Lý vị ương cũng ra vẻ giật mình, phụ thân, người nói thật ư, không phải là đang nói đùa với vị ương đấy chứ. Ánh mắt Lý tiêu nhiên như đao phóng tới, ánh sáng lạnh bao phủ chuyện lớn thế này sao có thể đem ra nói đùa. Lý vị ương đón nhận ánh mắt sắc bén của ông, bình tĩnh vô cùng thở dài một hơi, không phải vị ương muốn nghi ngờ, nhưng mà ai có thể làm ra loại chuyện này, cả nhà đại cữu cữu là con nhà tướng, hộ vệ không đếm nổi, người người đều là cao thủ thân qua trăm trận, vị ương thật sự không rõ nếu sát thủ có thể đột nhập tưởng gia như vào chỗ không người, chẳng phải rất hiểu biết tưởng gia Huống chi theo lời phụ thân nói, sát thủ đã giết sạch cả nhà tưởng gia vì sao lại để lại tam công tử? Chẳng lẽ vì trả thù hắn, Lý Lão Phu Nhân gật đầu ta cũng thấy thế, chỉ để lại một mình tưởng hoa, rất kỳ quái. Vẻ mặt Lý Vị Ương lập tức trở nên ngưng trọng, chậm rãi cất lời, đúng vậy Lão Phu Nhân, để lại một mình tam công tử tất nhiên muốn để tam công tử nhìn xem kết cục đắc tội đối phương sẽ ra sao. Như vậy, sát thủ đương nhiên là kẻ thù của Tam Công Tử, hơn nữa chắc chắn có huyết hải thâm cường. Không biết sốt cuộc Tam Công Tử đã đắc tội người nào, để rơi vào kết cục cả nhà bị tàn sát. Lý Tiêu Nhiên nghe xong sắc mặt thả lỏng hơn một chút. Nhị Phu Nhân nói, Tam Tiểu Thư nói rất có lý, giết toàn gia người ta sạch sẽ quả thật đáng sợ. Nhất định không phải cầu tài, mà là báo thù. Hy vọng nhà chúng ta không bị liên lụy vào trận báo thù này nói xong, nhị phu nhân còn chán ghét liếc nhìn tưởng Nguyệt Lan. Lời này nói rất không xuôi tai. Thật ra tưởng Nguyệt Lan không phải trực hệ tưởng gia, cho dù đối phương muốn báo thù cũng không tìm nàng. Nhưng Lý nhị phu nhân cố tình nói như vậy chính là gây khó dễ. Tưởng Nguyệt Lan coi như không nghe thấy, chỉ cúi đầu suy nghĩ tâm tư mình. Lý Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng trọng, môi khẽ nhếch lửa giận dâng cao, thực sự là gia môn bất hạnh. Ông nói như vậy không biết đang nói tưởng Nguyệt Lan hay nói Lý Vị ương. Nhưng biểu hiện của ông lại thể hiện rõ thái độ vô cùng không đồng ý chuyện này Phụ thân, giọng nói Lý Vị Ương truyền đến cắt đứt ánh mắt lạnh lùng của ông Nữ nhi có chuyện muốn nói Lý tiêu nhiên ngẩng đầu chạm vào ánh mắt con bé Ánh mắt đó giống như giếng cổ, bình tĩnh không một gợn sóng Ông mở miệng con định nói gì Lý Vị Ương cong môi Nữ nhi không hiểu chuyện, lại biết hướng gió hiện thời sẽ thay đổi Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên khẽ biến, nhưng không ngắt lời nàng, vì thế nàng tiếp tục nói, đại lịch bị địa chấn, sau đó mặc Bắc cùng Nam Cương đều dục dịch ngóc đầu, đầu tiên bệ hạ ra lệnh cho Thường Quốc công đang về nửa đường trở lại Nam Cương, lại liên tục gọi Thường Húc tiến cung, mọi chuyện đều nói rõ tường ra sắp khôi phục. Nhưng cố tình tại lúc này, thất hoàng từ thác bạt ngọc đánh bại 50 vạn đại quân Mạc Bắc làm Mạc Bắc từ nay về sau không gượng dậy nổi, giải trừ tình thế nguy hiểm ở phương Bắc, hiện giờ sắp khải hoàn hồi triều triều đình sẽ thay đổi thật lớn, hơn nữa lúc này tưởng gia lại sụp đổ. Lý lão phu nhân hiển nhiên không đồng ý, dù sao vẫn còn tưởng quốc công ở đây. Lý vị ương lộ ra vẻ mặt cười như có như không, lão phu nhân tưởng quốc công đã lớn tuổi, nếu nói lúc trước tưởng gia cây cao nhiều lá. Có hai con trai tốt năm cháu trai ngoan tất nhiên tương lai có thể kế thừa uy danh tưởng gia, hiện giờ thì sao tưởng húc cùng tưởng lệ vừa mới về nhà vô cớ chết đi tưởng hải chết thân bại danh liệt tưởng nam bị bệ hạ sử chảm tưởng thiên không biết tung tích tưởng dương cũng chết trong trận sát hại này tưởng gia chỉ còn một mình tưởng hoa mọi trăm năm đại tộc đều cần vô số anh hùng hào kiệt để trèo chống Cành lá tưởng gia đã bị chặt đứt hiện giờ đến cơ hội cuối cùng cũng đứt đoạn. Lão phu nhân ngẫm nghĩ thở dài, đúng là như thế. 200 năm tiền triều, đại gia tộc nổi danh nhất là nhà Thị, chỉ cần nhìn số lượng người trong sách sử là 12 hộ, hơn 100 người là biết. Mà trong đó có ba thừa tướng, bốn nhất phẩm tướng quân, hai thượng thư tám thị lang, tám người được phong tước ba người phong hầu, hoàng hậu một người, thái tử phi một người, vương phi hai người, phò mã bốn người, có thể nói cả nhà tướng lĩnh công hầu, nhân vật lớn trong gia tộc rất nhiều, đức nghiệp công huân được lòng vua trong lịch sử có thể nói là có 102 tuy nhiên cực thịnh tất sẽ suy bại hoàng đế đại mặt tiền triều vô cùng nghi kỵ nhạc thị thi triển mọi thủ đoạn chèn ép làm nhạc thị nhanh chóng xuống dốc đến những năm cuối tiền triều gia chủ nhạc thị nhạc mân qua đời hào môn lúc trước hoa lệ bất đắc dĩ rời khỏi đài cao đại gia tộc như nhạc thị còn thế tưởng ra chỉ là công huân nhà tướng dễ sầu lá tốt cây cao bóng cả nhưng không có con cháu ưu tú toàn bộ dựa vào gia chủ một khi không có người nối nghiệp tất sẽ bị xóa tên trong các đại gia tộc ở kinh đô Nghĩ đến đây bà bỗng dâng lên cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đúng vậy tưởng gia sụp đổ triệt để kết thúc rồi. Lý Vị Ương thấy trên mặt Lý Tiêu Nhiên cùng Lý Lão Phu Nhân đều có vẻ xa xốt, nở nụ cười, mọi người thường nói, hiền quý nhất ngoài hoàng thất còn có tứ đại gia tộc hưng thịnh. Nổi bật thứ nhất đó là tưởng gia được phong hầu, thứ hai chính là Lý Gia liên tục có hai vị thừa tướng, thứ ba là Phụ La Quốc công cha con cầm binh trước sau hai mươi vạn, thứ tư chính là nhà mẹ đẻ thanh quý chùa đương kim hoàng hậu Tô Thị. Lý gia ta mặc dù có hai đời thừa tướng tổ phụ và phụ thân ở trong triều địa vị hiển quý, phụ thân cũng cực khổ kinh doanh 20 năm, nhưng chúng ta vẫn bị tổng gia áp chế. Nguyên nhân chính là tưởng gia nhân tài xuất hiện lớp lớp sáng chói nổi bật. Nhưng hiện giờ tưởng gia bị tổn thất nghiêm trọng, sớm đã suy bại. Vừa không có quan chức hiển hách, lại không có nhân tài mới xuất hiện, dựa vào cái gì được đứng thứ nhất? Chẳng lẽ Lý Thị làm thừa tướng còn kém Tưởng Thị sao? Vừa dứt lời, mọi người trong phòng hai mặt nhìn nhau, không dám nói chuyện. Lão phu nhân nhất thời nghẹn lời, không ngờ Lý Vị Ương lại nói vậy, không nhắc đến chuyện khác tưởng ra dù sao cũng là nhạc phụ của Lý Tiêu Nhiên, chỉ riêng vẻ mặt thàn nhiên thoải mái của Lý Vị Ương đã có thể coi là ngỗ nghịch lớn mật, nhưng nhìn lại sắc mặt Lý Tiêu Nhiên thậm chí xuất hiện hương phấn mờ ẩn, vì thế không biết nên mắng hay để con bé tiếp tục nói. Lời nói của Lý Vị Ương thật ra là suy nghĩ trong lòng của mọi người Lý gia nhưng không ai dám nói, sợ sẽ bị coi là kẻ bỏ đá xuống giếng, bụng dạ khó lường, thế mà Lý Vị Ương lại không hề băn khoăn cất lời. Lý Vị Ương ngẩng mặt cười, giọng nói vang vọng như chim hoàng anh trong cốc tưởng gia suy sụp la thị lại có quan hệ thân thiết với chúng ta tô thị đã sớm suy bại, trong chiều bây giờ là thiên hạ của Lý thị, phụ thân hẳn nên vui sướng mới phải. Thái độ của nàng nhìn qua hòa ái, nhưng khi thế bức người, không cho kẻ khác chất vấn, phản bác. Ánh mắt mọi người nhất tê quét về phía Lý Tiêu Nhiên, lặng im chờ đợi. Nửa ngày Lý Tiêu Nhiên vẫn không nói được một chữ, ông nhìn Lý vị ương. Thấy trong đôi mắt như giếng cầu kia thần thái bức người, tóc đen phiếm ra ánh sáng như ngọc đứa nhỏ này, hóa ra trong chớp mắt lại có thể tỏa ra lực lượng như vậy, mạnh mẽ làm người khác nói không lên lời. Ông càng nghi ngờ con bé càng làm ông cảm thấy khó hiểu. Lúc trước chỉ nghĩ con bé liều lĩnh lao về phía trước nhưng cẩn thận ngẫm lại con bé trí tuệ hơn người, sao có thể lỗ mãng như vậy? Có thể đang dương đông kích tây, làm người khác rối loạn đoán không được ý đồ. Hiện giờ ông mới xác định cái chết của tưởng ra con bé nhất định đã định liệu trước từ lâu, hơn nữa còn vui vẻ chờ đợi người ta máu chảy thành sông. Lý vị ương hơi cúi mi, lại bổ sung, theo lý thuyết, dù sao tưởng gia cũng là nhà bên ngoại của vị ương, hơn nữa nhân duyên cha mẹ là nhờ có bọn họ, vốn không đến phiên nữ nhi nói lời này. Nhưng mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi hại, cho dù mẫu thân vốn xuất thân từ tưởng gia nhưng đã gà vào lý thị, nhất phẩm cáo mệnh trên người mẫu thân là nhờ vào phụ thân, tương lai sau trăm tuổi dù thế nào cũng không táng ở phần mộ tưởng gia Cho nên, mọi người trong phòng đều phải suy nghĩ, cho ích lợi lý thị. Tưởng Thị hưng Thịnh chắc chắn Lý Thị phải suy xuất Tưởng Thị Vong thì đến lúc Lý Thị Hùng Chấn. Mẫu thân nghĩ thế nào? Tưởng Nguyệt Lan nhìn Lý Vị ương cười nghiêm nghị nói với Lý Tiêu Nhiên, lão gia Vị ương nói rất đúng, Tưởng gia chết rất có ý nghĩa. Từ nay về sau, nàng không bao giờ bị quản chế bởi Tưởng gia có thể sống những ngày vì bản thân mình. Lý Tiêu Nhiên không ngờ Tưởng Nguyệt Lan nói vậy, sừng sốt, sắc mặt chậm rãi biến hóa. Đúng là vậy, tưởng gia ỉ vào binh quyền trong tay tưởng quốc công, trong triều chèn ép ông khắp nơi, thậm chí ở nhà cũng phải nghe lời phu nhân, hiện giờ tưởng gia xem như hoàn toàn sụp đổ, phủ la quốc công bởi vì có quan hệ với thất hoàng tử, luôn cố gắng mượn sức mình, mặt khác tô thị nhà mẹ đẻ hoàng hậu hoàng hậu đang bệnh nặng quấn thân, chỉ chờ chết đi tô thị cũng không gây được sóng gió gì còn ai dám chống lại ông trong triều Mọi quan văn đều là người của ông Lý Tiêu Nhiên nghĩ vậy, khóe miệng bất giác hiện ra một tia đắc ý. Không sai, người tưởng ra chết như thế nào không quan trọng, quan trọng là sau khi bọn họ chết sẽ mang đến càng nhiều yêu việt cho Lý Thị. Lão phu nhân thở dài một hơi, nhưng trung quy vẫn phải đi phúng viếng. Phúng viếng tất nhiên không thể tránh né, Lý Vị Ương cũng không cự tuyệt, chỉ mỉm cười không nói thêm lời nào. Rất nhanh, Lý Vị Ương trở lại viện của mình thay xiêm y màu trắng tự mình đến tưởng gia phúng viếng với Lý Lão Phu Nhân, chuyện này lớn như vậy, hiện giờ toàn bộ kinh đô đều đã biết tuy rằng tưởng gia đã sụp đổ mà Thái tử vẫn tự mình dẫn chắc phi tưởng lan đến chấn giữ tưởng gia hơn nữa thỉnh cầu hoàng đế hạ ý chỉ nghiêm trị hung thủ cho nên mọi nhà đều đến phúng viếng tang lễ cho đủ lễ tiết. Cả nhà chết hết chỉ còn lại tam công tử chập chập thật là ý vị sâu xa đến tường ra thấy khắp nơi bao phủ bởi màu trắng làm lòng người sợ hãi bận rộn từ trong ra ngoài không phải tôi tớ tưởng ra mà là hạ nhận thái tử sai đến để chuẩn bị tang sự thủ vệ nghe nói đây là xe ngựa lý phủ vẻ mặt thay đổi cao giọng nói chờ đây ta đi báo chủ từ một tiếng ầm cửa lớn đóng lại quản gia lý ra hoảng hốt không ngờ bọn họ dám để lý phủ chờ ngoài cửa thật quá vô lễ thể diện của lý lão phu nhân để chỗ nào Hơn nữa, cho dù muốn thông báo, trước hết cũng phải mời người Lý ra vào ngồi, sao có thể để nữ quyến cứ chờ ngoài cửa như vậy, đây là thái độ gì? Lý quản gia lo sợ bất an bước lên báo cáo lại, Lý lão phu nhân trầm mặt. Lần này, tưởng lan lấy lý do thân thể không khỏe để lảng tránh, nhị phu nhân lại tha thiết trông mong xem náo nhiệt bà vội nói tưởng ra thật là không biết điều. Sắc mặt Lý lão phu nhân trở nên vô cùng khó coi, quản gia hơi bất an, không dám nhìn. Lý vị ương lại yên tĩnh điềm đạm không hề giận dữ, chỉ thản nhiên cất lời, "Lão phu nhân, chúng ta đến phúng viếng theo lễ tiết lại bị thưởng gia ngăn ngoài cửa không cho vào, đây là bọn họ vô lễ trước, cho dù chúng ta lập tức trở về cũng không ai dám nói chúng ta không phải." Lý quản gia khẽ cúi đầu, "Tam tiểu thư trước giờ bình thản, hôm nay lại mạnh mẽ như vậy." Lý lão phu nhân thở dài, "Hiện giờ mặc dù thưởng gia đã suy sụp, nhưng vẫn còn tưởng thứ phi, nàng ta sắp trở thành thái tử phi, tội gì kết thù vì việc không đâu." "Chờ một chút đi." chỉ sợ chức vị thái tử phi không đến phiên nàng ta trong lòng lý vị ương nghĩ vậy ngoài mặt lại không biểu hiện gì ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cửa tường ra thản nhiên nói lão phu nhân nói phải cửa lớn vẫn mở rộng nhưng phải chờ một lúc lâu mới được vào Hiện giờ người phụ trách toàn quyền xử lý tang sự là chu quản gia phù thái tử, hắn cố ý mời lý lão phu nhân đến phòng chính, dâng trà, giọng điệu chu quản gia vô cùng bình tĩnh, lý lão phu nhân tưởng phi nương nương tuy rằng trở về chủ trì tang sự, nhưng dù sao bận rộn khắp nơi, thật sự không săn sóc chỗ ngài, sợ là để lão phu nhân đến không một chuyến rồi. Trong giọng nói có ý đuổi khách, khách đến cửa ít nhất cũng phải đến linh đường dâng một nén nhang, bằng không chẳng khác gì không đến. Rốt cuộc tưởng lan có ý gì? Cố tình gây khó dễ cho Lý gia. Sắc mặt Lý lão phu nhân quả thật khó coi đến tụt cùng tưởng ra nhà nàng ta chết sạch liên quan gì đến người khác là chính bọn họ đắc tội hoàng tử mặc bắc dẫn đến thảm họa diệt môn. Lý gia nệt tình quan hệ thông gia cố ý đến cửa phúng viếng lại trước mặt vô số tấn khách bị ngăn ngoài cửa hơn nữa ngay cả linh đường cũng không được đi tưởng lan chẳng khác nào đánh vào thể diện Lý gia. Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh, ngoài mặt không thể hiện gì tưởng ra gặp kiếp nạn như thế, bề ngoài là Lý Vị Ương nàng trợ giúp nhưng thực ra trông quy do tưởng hoa gieo gió gặt bão, nếu không phải hắn thông đồng với dị quốc trước hà cớ gì đến mức này. Hiện giờ tưởng lan giận ca chém thất đến Lý gia quả thực vừa đáng buồn lại buồn cười. Dù sao nói đi phải nói lại, nàng vốn không có ý đến phúng viếng, chỉ đi cùng với lão phu nhân một chuyến, nàng không nhàm chán đến mức muốn xem vẻ nghèo túng của tưởng gia nàng thản nhiên nói lão phu nhân chúng ta vẫn về đi thôi làm gì đến mức không được hoan nghênh như thế này sắc mặt lý lão phu nhân hơi dịu đi lạnh lùng nói lễ vật để lại chúng ta trở về người lý gia vừa mới đứng lên đột nhiên nghe thấy tiếng cười cực kỳ châm chọc an bình huyện chủ thật to gan sau tiếng chào phúng của nữ tử tưởng lan mặc đồ tang đứng ở cửa phía sau nàng ta là tiếng bước chân rồn rập Chua quản gia biến sắc, hắn vốn sợ phát sinh xung đột mới lặng lẽ tiễn chân người Lý ra, không ngờ rằng tưởng chắc Phi vẫn biết. Hơn 30 hộ vệ võ trang đầy đủ của phù thái tử vây quanh những người trong phòng chính. Lý lão phu nhân biến sắc tức giận tưởng Phi định làm gì. Mái tóc đen nhánh của tưởng lan búi lên, chỉ cài một đóa hoa trắng, làn da ảm đạm không trắng sáng, nhưng đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ý hận nhìn thẳng vào đoàn người Lý gia sau khi biết được tin dữ, nàng liều lĩnh chạy về tưởng gia ép hỏi tưởng hoa thế mới biết được ân oán của hắn với lý vị ương trong một năm nay biết tưởng gia bị giết có liên quan thiên ti vạn lũ với thiên kim khuê các nhìn có vẻ tầm thường trước mắt nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho đối phương các ngươi không ai được rời đi tưởng lan chậm rãi nói lý vị ương nhìn đối phương khí thế bức người ngược lại có cảm giác giờ khóc giờ cười ngoài mặt nàng bình tĩnh thản nhiên giọng nói thêm vài phần lạnh lùng Không để cho người khác phúng viếng cũng không cho phép chúng ta rời đi, rốt cuộc tưởng phi định làm gì. giam giữ người lý ra, hay là định giết chúng ta. Tưởng Lan không ngờ Lý Vị Ương không hề ý kỷ, sắc mặt biến đổi. Chúng ta đến phúng viếng là cấp bậc lễ nghĩa, lại không biết tưởng phi ngăn cản chúng ta là đạo lý gì. Lý Vị Ương hờ hững nhấn từng câu, hoàn toàn không để trường kiếm trong tay hộ vệ vào mắt. Tưởng Lan cười lạnh một tiếng, Lý Vị Ương, người sáng không nói tiếng lóng, người nhà ta chết thảm, chẳng lẽ ngươi định trả giá chút gì? Lý Vị Ương dịu dàng nở nụ cười, tưởng phi thật biết nói đùa, tưởng ra gặp chuyện không may, sáng sớm hôm nay Vị Ương mới biết hơn nữa nghe nói người Mạc Bắc còn để lại dấu hiệu trên người đại cữu cữu. Điều này đủ chứng minh mọi chuyện do Mạc Bắc làm, liên quan gì đến nữ tử khuê các yếu đuối như Vị Ương. Tưởng Phi chắc hẳn không thể vì ta từng phát sinh tranh chấp với đại cựu cữu, có chút không thoải mái mà cứ vậy đặt điều oan uổng. Vị ương là nữ tử tay chói gà không chặt làm gì có năng lực lớn đến mức để tưởng Phi nghi ngờ. Nếu tưởng Phi có chứng cứ có thể báo cáo với kinh triệu doãn, ở đây đấu khẩu không sợ gió làm lạnh đầu lưỡi sao. Tưởng Lan không ngờ nàng ta lại nói thế, tức giận, muốn tìm được chứng cứ không khó chỉ cần ngươi ở lại tưởng phủ chưa đầy năm ngày, nhất định có thể ép ra sự thật. Đây là có ý định ngang nhiên giam giữ Lý Vị Ương, cha tấn bức cung Lý Vị Ương không ngờ Tưởng Phi phẫn nộ đến mức liều lĩnh thế này, nếu là thường ngày nàng ta tuyệt đối không ngu xuẩn như vậy, chuyện này dù thăm dò thế nào Lý Vị Ương cũng không dính đến nửa phần có thể thấy được Tưởng Lan đã bị ép đến đường cùng. Đời cười Lý Vị Ương vẫn nhẹ nhàng tao nhã như lúc trước, không chút gợn sóng Tưởng Phi dám nhốt nữ quyên Lý Phủ, không thấy là bàn tay của mình quá dài rồi sao. Thái tử sẽ không cho phép Tưởng Phi làm vậy, chớ hiểu nhầm ý định của thái tử mới phải Tưởng Lan cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu trong giọng nói mang theo tàn nhẫn độc ác Lý Vị Ương, người lấy thái tử đến áp chế ta quá xem thường ta rồi. Cho dù mất đi vị trí chắc phi ta cũng phải thay người nhà lấy lại công đạo Nói xong, nàng vung tay lên, ba mươi hộ vệ vọt vào trong phòng, Lý Lão phu nhân kinh hãi, nhị phu nhân hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia trào phúng, nhưng không hề sợ hãi. Người cười cái gì? Tưởng Lan lại mất tự nhiên Lý Vị Ương thở dài một hơi, ta cười bởi vì thường phi rất đáng thương. Nàng ung dung nhìn đối phương, như đang nhìn một con dã thú rơi vào cạm bẫy dãy ruột sắp chết. Thường phi sinh ở thường ra lại chỉ là thứ suất, từ nhỏ không được sủng ái tường lệ một đêm phong lưu cùng ca cơ sinh ra thường phi, bản thân thường lệ cũng vô cùng khinh thường, trước giờ không quan tâm đến thường phi. Nhị phu nhân tất nhiên sẽ không hậu đãi ở thường Gia với thân phận thứ suất ngay cả một con chó cũng không bằng. Cuối cùng phu nhân quốc công cố tình bồi dưỡng, huấn luyện để tưởng phi gả vào phù thái tử. Có phải không, nghe Lý Vị Ương nhắc tới chuyện cũ tưởng lan giận không thể kiềm chế, Lý Vị Ương, ngươi nói bậy bạ cái gì. Chuyện đó không liên quan đến việc này. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, giọng nói âm u, không hề liên quan. Tưởng phi hiên ngang lẫm liệt báo thù cho người nhà, nhưng kẻ căm ghét bọn họ nhất không phải là tưởng phi sao nhìn sắc mặt tưởng lan bỗng chốc trở nên trắng bệch lý vị ương nhếch môi trong con ngươi không hề có cảm tình. Ở trong lòng tưởng gia, nữ nhi như tưởng phi căn bản không có ý nghĩa, lúc bọn họ cần thì gả tưởng phi vào phù thái tử, ngay cả vị trí chính phi cũng chưa từng ra sức tùy ý tưởng phi cầu sống ở phù thái tử, đợi đến khi thật vất vả sinh được trưởng tử cho thái tử, nếu tưởng gia chịu nâng đỡ tương lai không biết có bao nhiêu tiền đồ tốt đẹp đang chờ tưởng phi vậy mà tưởng gia tới giờ không chịu làm hậu thuẫn, gặp chuyện người đầu tiên luôn hy sinh là tưởng phi, thậm chí bỏ qua thái tử mà câu kết với thác bạt chân, việc này tưởng phi không biết sao. Ánh mắt Lý Vị Ương đào qua hộ vệ phù thái tử xung quanh, nàng biết nhất định sẽ có người truyền lại lời này cho thái tử, mà những lời này vô cùng quan trọng. Tai Pơ, ngân cua cua, tưởng lan hận không thể sông lên xé rách miệng Lý Vị Ương, nàng lạnh lùng nói các ngươi còn chờ cái gì. Sông lên bắt lấy nàng ta. Hộ vệ vừa mới bước đến, trường kiếm của Triệu Nguyệt đã đặt trên cổ hắn ai dám. Triệu Nam bên cạnh cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý vị ương cười, ánh mắt xa xôi mà ẩn hiện, giọng điệu càng thêm hòa hoãn, biểu tỷ sao phải tức giận như vậy? Bởi vì vị ương nói trúng tâm tư của biểu tỷ sao? Biết rõ tưởng ra lựa chọn thác bạc chân, không để ý đến biểu tỷ thì biểu tỷ còn có cảm tình gì với bọn họ? Trong lòng biểu tỷ chất chứa thù hận thay người thân ư? Không, biểu tỷ chỉ đang tức giận, phẫn nộ, mắt thấy bản thân sinh ra con trai cho thái tử. Thái tử Phi đã chết rất nhanh biểu tỷ sẽ ngồi lên ngai vàng thái tử Phi, vậy mà đúng lúc này tưởng ra diệt môn. Tưởng ra có thể không cần biểu tỷ, nhưng biểu tỷ không thể không cần bọn họ cho nên cái chết của bọn họ tương đương hủy đi con đường sáng lạn của biểu tỷ. Mộng đẹp thái tử Phi cứ vậy không còn, cho nên mới giận cá chém thất vị ương. Biết rõ vị ương không có liên quan gì đến chuyện này lại cứ đao kiếm đối lập chỉ để cho hà giận. Nữ nhi hiếu thuận như biểu tỷ thật đúng là làm cho người khác không dám khen bừa Không phải, ngươi nói bậy, tất cả những gì ngươi nói đều là bậy bạ Ta không làm như vậy Mắt thường lan đỏ bừng, nếu không cố gắng kiềm chế thì đã nhào qua bóp cổ lý vị ương Biểu tỷ biết rõ là con dâu hoàng gia, dựa theo luật pháp đại lịch không thể về nhà để tăng cha mẹ đẻ Nhưng nhìn trang phục trên người biểu tỷ xem chật chật rõ ràng đang nguyền rùa hoàng gia Hơn nữa với thân phận hiện giờ, biểu tỷ vốn nên ngoan ngoãn ở trong phủ thái tử, lại cứ phô trương thanh thế, ra mặt thay cho tưởng gia, bởi vì biểu tỷ luôn rất tự ti biểu tỷ dùng phô trương thanh thế để che giấu sự tự ti cùng phẫn nộ chuyện không có cách nào ngồi lên ngai vàng thái tử phi. Giọng nói Lý Vị Ương bình thản lại chắc chắn, khóe môi cong lên. Cho nên vị Ương khuyên biểu tỷ thành thật trở lại linh đường làm con cháu hiếu thuận đi thôi, đừng xen vào việc người khác. Nếu hôm nay biểu tỷ khó xử vị ương truyền ra ngoài người khác sẽ chê cười thái tử không biết dạy vợ tương lai dùng lý do này để áp chế tiền đồ biểu tỷ sẽ bị phá hủy. Phô trương vô dụng chỉ làm hỏng nỗ lực mấy năm nay của biểu tỷ mà thôi. Lý vị ương vừa nói vừa đi ra ngoài chưa từng lưu mắt trên người tưởng lan ngây ra như phóng. Hộ vệ phù thái tử còn ngăn cản trước mặt đang do dự không biết nên làm thế nào đột nhiên có giọng nói âm lạnh vang lên để bọn họ đến linh đường tế bái. Mọi người quay đầu, đúng là tưởng hoa sắc mặt trắng bạch. Lý vị ương cười lạnh một tiếng, ngưng mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, con người sắc bén lại lạnh băng của hai người chạm nhau, giống như lưỡi dao chém đến, bắn ra ánh sáng lạnh. Tưởng hoa phảng phất như dã thú bị đẩy vào đường cùng, thê lương tuyệt vọng ý hận ngập trời. Lý vị ương lại nở nụ cười, tam công tử, đa tạ. Tưởng hoa cúi đầu, dường như không muốn nhìn nàng, thắp hương xong lập tức rời đi tưởng ra không chào đón ngươi. Lý vị ương không thèm để ý, phân phó người đỡ nhị phu nhân, sau đó cùng mọi người lý ra chậm rãi đi ra phía ngoài. Khi đi qua tưởng hoa, nàng đột nhiên nhẹ giọng nói tam công tử nói sai rồi. Tưởng hoa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lý vị ương, vẻ mặt không hiểu. Lý vị ương mỉm cười, đã không còn tưởng ra nữa. Một câu nói khiến tưởng hoa đột nhiên ngẩn người cho đến khi Lý vị ương đi xa, hắn vẫn không thể phục hồi tinh thần. Theo sau đó hắn đột nhiên cười rộ lên vô cùng thảm thiết. Tưởng Lan đi tới hỏi, rốt cuộc nàng ta nói gì? Tưởng Hoa không thể ngừng cười, vẻ mặt càng thê lương, nàng ta nói, đã không còn tưởng ra. Cuối cùng hắn đã biết hôm nay vì sao Lý Vị Ương đến để nhục nhã hắn, cho hắn một kích chí mạng. Nữ nhân này không hề có ý buông tha hắn, nàng không chỉ muốn tưởng ra diệt môn, mà càng muốn tính mạng tưởng Hoa tâm tư ác độc chưa từng có ngay cả hắn nam tử tâm tư thâm trầm coi mạng người như rác cũng tự thẹn không bằng nữ tử như vậy vì sao hắn lại trêu chọc vào tưởng gia thật sự muốn tính mạng nàng ta cũng chắc chắn rằng nàng ta không có năng lực phản kháng ai ngờ trong nháy mắt cả tưởng gia đều bị hủy trong tay nàng ta trả thù thận trọng độc ác như vậy thật sự quá độc ác mà chính mình đã tự tay đẩy tưởng gia vào đường chết hắn càng nghĩ càng buồn cười một tay chống tường toàn thân run run như bị rét cuối cùng không chịu đựng được từ tiếng cười truyền thành ho khù khụt rồi nôn ra một ngụm máu ngã xuống đất tam ca tưởng lan kinh hãi gọi một tiếng nhưng tưởng hoa đã mất đi ý thức không nghe thấy sau khi thắp hương trên linh đường bước ra ngoài đụng mặt tam hoàng từ tháp bạt chân lý lão phu nhân thản nhiên khẽ gật đầu rõ ràng không có ý hàn huyên nhưng hắn lại ngăn đường đi chậm rãi cất lời mời an bình huyện chủ gia nói chuyện một lát đây là có ý muốn gặp một mình lý vị ương trường hợp thời cơ thế này thật không phù hợp Tam hoàng tử Thác Bạt Chân luôn cẩn thận lại hành động như thế, Lý lão phu nhân kinh ngạc, bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương đứng phía sau, thấy nàng hơi gật đầu thuận miệng nói, "Được ta sẽ lên xe ngựa chờ con." Nhị phu nhân vừa mới được gọi tỉnh dậy, ánh mắt nghi ngờ lướt qua lướt lại giữa Lý Vị Ương và Thác Bạt Chân, hận không thể ở lại nghe xem phát sinh chuyện gì, sao tam nha đầu Lý gia lại có quan hệ với Thác Bạt Chân, đáng tiếc Lý lão phu nhân không cho bà cơ hội, nói gần như ra lệnh đi thôi. Đám người nhị phu nhân bất đắc dĩ đi theo Lý lão phu nhân. Trong viện ngoại trừ hạ nhân đang bận rộn vội vàng sắp xếp tang sự thì chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt thác bạc chân dừng trên mặt Lý Vị Ương, đôi mắt thâm sâu sinh ra ý lạnh vô hạn. Khuôn mặt nàng nhìn qua thật bình tĩnh, điềm đạm dịu ngoan, hoàn toàn không giống kẻ độc ác đứng phía sau thao túng mọi chuyện. Lúc này hắn đi về phía nàng, bước chân nặng nề mà tự tốn, đến khi cách nàng chỉ có vài bước mới ngừng lại. Lý Vị Ương Tươi cười của nàng vô cùng bình thường, như nhìn thấy người xa lạ, nhẹ nhàng mà có khoảng cách bái kiến điện hạ. Hắn nhìn chân trái nàng, thấp giọng nói, nghe nói lúc trước nàng bị thương. Lý vị ương cho rằng hắn đến khởi binh vấn tội, không ngờ hắn hỏi câu này, ngẩn người chần chờ, đã phiền điện hạ quan tâm ta tất nhiên không sao. Hắn nhìn dáng vẻ nàng, mày khẽ động lập tức hỏi, nàng đã hủy diệt được tưởng ra còn định làm gì nữa. Lý vị ương buông mắt, Điện Hạ thật biết nói đùa, tưởng gia diệt vong không liên quan gì đến vị ương. Vị ương không làm gì hết cũng làm không nổi. Ta không phải kẻ ngốc. Rõ ràng nàng lợi dụng thái tử, không có thể nói là nàng lợi dụng ta, sau này còn lợi dụng thưởng hoa, lợi dụng Lý Nguyên Hành. Ánh mắt hắn như dao găm bay về phía nàng. Đó đều là sự thật nàng không thể phủ nhận. Lý vị ương nghe giả ý sâu xa trong lời của hắn, lại chỉ nở nụ cười, Điện Hạ đã quá đề cao vị ương rồi. Thác Bạt chân đột nhiên mở miệng cuộc đời này, trước giờ ta chỉ lợi dụng người khác, chưa ai có thể nắm tâm tư ta trong tay, bởi vì ta không có nhược điểm, không người nào ngăn được bước chân ta. Nhưng nàng lại lợi dụng sự yêu thích của ta với nàng, lợi dụng sự ghen tị âm thầm thao túng để ta làm việc thay nàng. Lý Vị Ương nói thật ta không thể không bội phục nàng. Thật ra lúc đó cho dù thác Bạt chân không ra tay, Lý Vị Ương vẫn sẽ để thất hoàng Tử cứu Lưu Thái Phi cùng với truy kích Lý Nguyên Hành. Nhưng hành vi thác Bạc Chân xúi dục thái tử vừa hay giúp nàng thoát khỏi nghi ngờ, có gì không tốt. Nếu nói yêu thích cùng ghen tị, đó chỉ là ham muốn chiếm hữu của hắn bởi vì không chiếm được cho nên tuyệt đối không cho phép nàng bỏ trốn với Lý Nguyên Hành, đương nhiên chuyện bỏ trốn hoàn toàn do hắn vọng tưởng. Lý Vị Ương thản nhiên nói, điện hạ bội phục thì có ý nghĩa gì với vị ương? Ngài tự mình giữ lại đi thì hơn, nếu ngài không còn lời gì để nói, vị ương cáo từ. Thác Bạc Chân đột nhiên chắn trước mặt nàng, Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, sự kinh ngạc trợt lóe mà qua trong giây lát đã chấn định chỉ cười nhẹ điện hạ còn chuyện gì nữa. Các bạc chân tự diễu, Lý Vị Ương ta cho phép nàng ở cạnh ta, nàng nhất định không chịu sao. Giọng nói của hắn bỗng chốc mềm mỏng xuống, con ngươi lại yên lặng nhìn nàng, trong đó phảng phất như có điều khẩn cầu. Lý Vị Ương cười lạnh trong lòng nàng bỗng chốc tràn ngập trào phúng ta cho rằng ngài đã hiểu rõ lựa chọn của ta thác bạt chân chậm rãi nói, đúng vậy, nàng không chịu đến bên cạnh ta. Những lời này ta đã hỏi mấy lần, nàng cũng đáp rất đầy đủ, nhưng trung quy là ta không chịu buông tay, cố ý hỏi lại nàng lần nữa. Lý vị ương sắc mặt lạnh băng, lại không có chút vãn hồi, điện hạ, những lời này điện hạ có hỏi một lần, hai lần, một trăm lần, một ngàn lần đáp án của ta vẫn giống nhau, điện hạ việc gì phải hỏi lại. Nàng thật sự không rõ, người kiêu ngạo lạnh lùng. Không để lối thoát như thác bạc chân, đối xử với bất cứ kẻ nào đều vô tình. Nếu người khác phản bội hắn một lần, hắn làm sao cho đối phương nhiều cơ hội như vậy, rốt cuộc là hắn đang làm gì. Điên rồi sao, lần đầu tiên nàng cảm thấy thật xa lạ với người bản thân cho rằng rất hiểu biết. Có lẽ nàng chưa từng thật sự hiểu người này, cho nên nàng chỉ nói như vậy, đây là câu trả lời cuối cùng của ta ta sẽ không đến bên cạnh điện hạ Thác Bạt Chân nhìn nàng, bỗng dung nở nụ cười, "Lý Vị Ương, ta sẽ không cho nàng cơ hội nữa, như vậy cũng không đổi ý." Lý Vị Ương chỉ đáp, "Đúng vậy." Tiếng cười của Thác Bạt Chân càng sâu, ánh mắt nhìn nàng phảng phất như đối xử với tình nhân yêu thương, mà Lý Vị Ương biết trong đó hàm chứa băng lạnh, gần như có thể làm đông cứng trái tim người nhìn, không thể hô hấp. "Như vậy, hẹn gặp lại An Bình huyện chủ." Thác Bạt Chân cười, đi qua nàng. Hai người lướt qua nhau, Lý Vị Ương đi về phía trái ngược với hắn, không hề lưu lại. Không sai, đối mặt trực diện với thác bạc chân là chuyện rất đáng sợ. Lý vị ương chưa từng thấy hắn thất bại, hoặc là những người thấy hắn thất bại cuối cùng đều sẽ chết trên tay hắn. Cho đến giờ Lý vị ương luôn đối phó tưởng ra chưa từng mặt đối mặt đấu một trận với thác bạc chân. Nàng không biết mình nắm chắc mấy phần có thể thắng hắn, nhưng nàng biết hiện tại đã không còn đường lui. Nhìn thấy nàng từng bước ép bức tưởng ra đến tình cảnh này, thác bạc chân tuyệt đối không buông tha cho nàng. Người không thể để hắn sử dụng thì nhất quyết là kẻ địch hắn sẽ không cho phép nàng trợ giúp các bặt ngọc cho nên sẽ trừ khử nàng trước. Ban đầu hắn đã muốn lấy đi tính mạng nàng, nhưng vẫn không ra tay nặng bởi vì hắn trong quy đang chờ đợi chờ nàng phát hiện đến đường cùng sẽ tìm hắn nương tựa. Hiện giờ hắn đã rõ ràng, không thể khoan dung nữa bởi vì nàng đã tiêu tốn chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Đáng tiếc nàng không thể lui, bởi vì sau lưng nàng không có đường. Nàng sẽ không lui về phía sau. Cho dù đằng trước là vực sâu vạn trượng nàng cũng phải xông qua. Audio truyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 145, bại lộ bí mật. Thất hoàng tử Thác Bạt Ngọc lập công lớn, vừa trở về kinh đô đã được hoàng đế phong thưởng bổ nhiệm làm phủ viễn đại tướng quân phụ trách 20 vạn quân quyền phương Bắc trở thành hoàng tử có thực quyền được hoàng đế thừa nhận lập tức nổi bật trong triều Ở đỉnh hóng mát, sau khi Thác Bạt Ngọc trở về lần đầu tiên gặp mặt Lý Vị Ương. Hiện tại đã là đầu xuân, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không thấy một tia vui sướng hoặc đắc chí thỏa mãn, trải qua chuyện đức phi hắn đã thay đổi rất nhiều, đến ngay cả chính hắn cũng không nhận ra bản thân. Nếu lúc trước có khả năng sẽ biến sắc trước máu tươi cùng những tính mạng vô tội trên chiến trường, nhưng hiện giờ ngay cả mí mắt cũng không chớp một lần. Có đôi khi, hắn cảm thấy bản thân mình dần biến thành một người đủ năng lực cùng tâm địa độc ác có thể sống sót trong tranh đấu hoàng thất kịch liệt. Trong tay ta đã có 20 vạn binh quyền, tính cả 20 vạn trên tay cậu ta la quốc công, tổng cộng 40 vạn binh mã, đủ để chống lại 50 vạn người của tưởng quốc công. Thật ra trên đường tưởng quốc công trở về ta đã từng phái người cố ý tiết lộ chuyện tưởng ra cho ông ta biết cho nên hiện giờ ông ta chỉ là nỏ mạnh hết đà, không kéo dài được bao lâu. Thác Bạc Ngọc chậm rãi nói, hắn hẹn Lý Vị Ương đến, lại thấy đối phương tư thưởng không tập trung, không biết nghĩ đến chuyện gì, trong lòng xẹt qua sự chua xót cùng thất lạc. Hắn rời đi hơn một tháng nhưng Lý Vị Ương không quan tâm hỏi hắn một câu mạnh khỏe hay không, điều nàng quan tâm chỉ là kết quả của mọi chuyện. Kinh thành tiêu điều, biên cảnh rối loạn hiện giờ không có việc gì khiến hắn thay đổi sắc mặt bởi vì hắn đã quen nắm mọi chuyện trong tay, nhưng chỉ cần ở cạnh Lý Vị Ương mọi thứ phảng phất trở nên khó nắm bắt, hắn không biết nàng sẽ có quyết định gì cũng không biết ngay sau đó nàng có thay đổi ý định hay không. Lý Vị Ương buông mắt xuống, cầm trà nóng trong tay, như đang đâm chiêu, hiện giờ tình cảnh của thất điện hạ không phải là cực tốt mà hoàn toàn ngược lại, hành động của điện hạ đã khiến đám người Hoàng hậu Thái Tử chú ý, có câu cây to đón gió, hoàn cảnh của điện hạ hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Thác bạt ngọc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, không vì thế mà lo lắng, ngược lại giãn mày, thỉnh thoảng hắn cảm thấy may mắn rằng một thiếu nữ đáng sợ như vậy là minh hiểu của mình, nhưng càng nhiều thời điểm thì lo lắng liệu mình có đủ mạnh mẽ để khống chế được nàng thậm chí lúc đêm khuya không người, hắn bừng tỉnh từ ác mộng, bỗng nhiên tự diễu, nếu quả thật có một ngày nàng bất mãn với hắn, không biết có rời hắn mà đi hay không. Cứ lo được lo mất như vậy, đây rốt cuộc là loại tình cảm gì, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Giống như từ ngày quen nàng, luôn bước trên con đường mà nàng thiết kế, bản thân đuổi theo từng bước chân của nàng, mỗi lần hắn cho rằng đã vượt qua lại phát hiện mình căn bản không hiểu gì nàng. Hai mắt thác bạc ngọc hơi híp lại, ý nàng là ta nên bớt phô trương sao? Lý vị ương lắc đầu, không kịp nữa rồi, cho dù lúc này điện hạ bớt phô trương, người ta cũng không bỏ qua điện hạ mà ngược lại càng thoái nhượng bọn họ càng bước đến đường cùng. Thác bạc ngọc nhướng mày nhìn nàng, cười lạnh xem ra chuyện này không thể không làm cho rõ ràng. Trong lời nói của hắn, rõ ràng mang sát tâm với hoàng hậu và thái tử chưa từng có một tia khoan dung. Lý Vị Ương mỉm cười, năm đó thác bạt chân đặc biệt chiêu mộ không ít người, có tử sĩ xuất chúng, có môn khách trí tuệ cũng có thuật sĩ am hiểu mưu lực những người này xuất thân từ nhiều hoàn cảnh, người người được xưng là long phượng giữa loài người, nhưng đều quỳ gối dưới chân hắn, mặc cho hắn điều khiển phân phó cho nên hắn vốn có thể tìm cơ hội bí mật trừ khử điện hạ. Đáng tiếc hiện giờ những người này đều bị Điện Hạ âm thầm quét gần hết vậy nên cho dù muốn giết Điện Hạ cũng phải mượn tay người khác ví như Hoàng hậu hay Thái tử, hoặc ví như Bệ Hạ. Âm thầm kích động người khác đến đối phó mình, trong con người thác bạt ngọc xẹt qua một tia lạnh lùng ta thấy hắn căn bản không có bản lĩnh như vậy. Lý vị ương cong môi trong mắt đều là trào phúng. Lý Vị Ương rất hiểu biết thác bạc chân, hắn và mẫu thân xuất thân hèn mọn sống nương tựa lẫn nhau, dù đã trong cung đình giống như ăn mày bị người khác bắt nạt ức hiếp, lại không có năng lực trả thù, không có hy vọng, không có mong ước. Hắn không phải con trai duy nhất của Hoàng đế, mà xuất thân của mẫu thân lại quá ti tiện tuyệt đối không có khả năng chú ý đến hắn, không chỉ vậy, rất nhanh ngay cả tình thương của mẹ cũng mất đi. Đến khi chuyển đến chỗ võ hiền phi, bà ta là kẻ thù giết mẹ hắn cho nên hắn bắt đầu làm cho bản thân lạnh lùng cay nhiệt mà kiên cường. Bởi vậy, đáy lòng hắn không có tình yêu. Khuyết thiếu tình yêu đối với người thường mà nói chỉ là đau xót, không nguy hại đến xung quanh. Nhưng khi người này là hoàng đế thì hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Lý Vị ương nghĩ, rất nhiều hành động trước kia của thác bạc chân đều có dấu vết để suy luận. Sau khi hắn làm hoàng đế luôn phát tiết bất hạnh của mình lên những kẻ khác tất cả mọi người phải thừa nhận sự bất hạnh của hắn, thừa nhận sự trả thù của hắn. Lúc trước nàng từng rất yêu thương hắn, nhưng tình yêu đó không thể cứu vớt được nam nhân này. Bởi vì đáy lòng thác bạt chân luôn có một ý niệm đáng sợ, hắn sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp đi mọi thứ trong tay hắn. Không có lúc nào tâm lý hắn không mang nguy cơ có lẽ một ngày nào đó tỉnh lại đột nhiên phát hiện bản thân trở lại vị hoàng tử nghèo túng hai bàn tay trắng mặc cho người khác nhục nhã. Chính là vì sợ hãi như vậy cho nên hắn không ngừng giết người cho đến khi giết sạch tất cả những người từng nhục nhã hắn từng giẫm đạp lên hắn. Mà Lý Vị Ương, hoàng tử phi bị đại phu nhân cưỡng ép đưa cho hắn bởi vì xuất thân cũng hèn mọn, đang nhắc nhở vết thương sâu trong lòng hắn, nhắc nhở hắn từng bị người khác khinh thường, nhắc nhở hắn từng cầu cưới Lý Trường Nhạc mà không được cho nên, đáy lòng hắn vẫn ghét bỏ nàng, căm hận nàng, mặc kệ nàng đã hy sinh những gì, nếu không gạt bỏ được cảm giác khuất nhục trong lòng thì cho dù lặp lại bao nhiêu lần sự lựa chọn của hắn vẫn như thế tuyệt đối không tha cho nàng. Bất luận kẻ nào từng hưởng thụ mùi vị thì không thể buông tay với quyền lực Một người đã mơ ước ngôi vị hoàng đế 20 năm tuyệt đối không có khả năng buông tay, ngược lại theo thời gian trôi qua dục vọng của hắn sẽ càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó thỏa mãn, vì thế hắn sẽ không để ý đi tranh đoạt, đi giết hại. Hiện giờ Thác Bạt Chân tổn thất quá nửa lực lượng, nhưng hắn sẽ không dễ dàng nhận thua. Điện hạ, giữa điện hạ cùng thái tử tất có một trận chiến. Cho dù Điện Hạ không có tâm làm hoàng đế, nhưng có thực lực để tranh đoạt vương vị bất cứ lúc nào đều phải tính toán đến tình cảnh xấu nhất cho nên Thái Tử nhất định không được tha cho kẻ địch đang ẩn nóng. Đối với Điện Hạ, trận chiến cùng Thái Tử đến càng trễ càng tốt. Điện Hạ cần tranh thủ thời gian bồi dưỡng thực lực của mình lớn mạnh, đồng thời duy trì thái độ khiêm tốn không chọc giận Thái Tử quá sớm phòng ngừa hắn cho cùng rước sầu. Hướng chi kẻ địch của Điện Hạ ngoại trừ Thái Tử còn có thác bạc chân. Nếu Điện hạ cùng Thái Tử đấu đến ngươi chết ta sống, ngư ông đắc lợi chính là Thác Bạch chân. Hơn nữa, hiện giờ rõ ràng Thái Tử vẫn tin tưởng Thác Bạch chân, nếu muốn thắng được bọn họ, biện pháp duy nhất là tìm cách tách bọn họ ra. Ba phương hỗn chiến, trung quy so với một phương trốn sau xem hai phương tranh đấu vẫn tốt hơn. Điều này ta tất nhiên hiểu được nhưng muốn làm lớn mạnh lực lượng của mình, nhất định phải phái người vào lục bộ từng bước khống chế lực lượng, nếu có thể ta muốn chớp thời cơ cướp đi binh quyền của tưởng quốc công. Thác Bạc Ngọc chậm rãi nói, Lý Vị Ương cười, lục bộ đã sớm có người của Thái Tử cùng Thác Bạc Chân, Điện Hà có thể chen vào sao? Đây đúng là điều Thác Bạc Ngọc lo lắng suy nghĩ, người hắn phái vào căn bản không thể giữ được chức vụ quan trọng hơn nữa còn bị xa lánh đến tận bên ngoài, không thể chen được vào trung tâm thì không thể phát huy tác dụng lớn nhất. Điều tại lúc trước ý chí muốn thắng không đủ mãnh liệt đối phương lại bố trí kín đáo chặt chẽ, hiện giờ muốn phá vây không dễ dàng như vậy. Lý Vị Ương nhấp một ngụm trà cảm nhận được sự lo lắng của Thác Bạc Ngọc mới chậm rãi nói, dưới tình huống Hoàng hậu và Thái tử nắm giữ đại cục triều chính lâu nay, muốn bồi dưỡng phe cánh của mình khó khăn chẳng kém gì cướp đồ ăn trong miệng hổ. Khó khăn lớn như vậy, chi bằng bắt đầu từ số 0. Tìm cách chiếm cứ một phần nhỏ nhoi ở những nơi thế lực của Thái tử và Thác Bạc Trân chưa kịp kéo tới. Ý nàng là ta nghe nói hiện giờ khắp nơi có không ít mật thám của các quốc gia khác thậm chí còn che giấu sát thủ, đặc biệt chờ cơ hội để hành động. chuyện tưởng ra lần này vừa vặn là cơ hội tốt điện hạ có thể đề nghị với bệ hạ thành lập một đội ngũ bí mật chuyên điều tra vụ như thế, đồng thời nhổ tận gốc các thế lực của mạc bắc nam cương ở kinh đô. thác bạt ngọc ngần người ý nàng là giống hoàng kim vệ ở tiền triều. Hoàng đế tiền triều đặc biệt thiết lập một đội ngũ đặt tên Hoàng Kim Vệ, là thị vệ quân sự cho hoàng đế, được trao quyền trưởng quản hình ngục, truy bắt tuần sát, hơn nữa điều khiển thiết trấn phủ, làm các hoạt động như trinh sát, bắt cóc, thẩm vấn. Về sau, hoàng đế khai quốc của bản triều lại cảm thấy thế lực Hoàng Kim Vệ quá lớn, ảnh hưởng quá sâu, mới thủ tiêu đội ngũ này. Phụ hoàng chưa hẳn sẽ đồng ý, Thác Bạc Ngọc nói ra. Lý Vị Ương cười lạnh, nhìn lá trà chìm nổi trong nước bệ hạ sẽ đồng ý, chỉ cần điện hạ nói với người, hoàng kim về có lợi hại như thế nào cũng là khống chế trong tay bệ hạ. Bề ngoài là thiết lập đối ngoại, nhưng một khi có trong nước có việc thì có thể lập tức quay mũi kiếm chiến đấu vì hoàng đế, hy sinh vì hoàng đế, làm bậc đế vương được ích lợi to lớn. Thác bạc ngọc trầm tư một lát gật đầu, nếu ta nói như thế, phụ hoàng cuối cùng sẽ đáp ứng, cho dù phụ hoàng không đáp ứng ta cũng nghĩ cách làm cho người đồng ý, hơn nữa quyền khống chế hoàng kim vệ còn có thể nắm giữ trong tay ta. Lý vị ương không nhiều lời nữa, nàng biết thác bạc ngọc đã hiểu bản thân nên nên làm gì, hiện giờ điều nàng phải làm chỉ là chờ đợi thời cơ. Bởi vì nàng mở ẩn có dự cảm thác bạc chân không chỉ muốn trừ bỏ thác bạc ngọc còn muốn giết lý vị ương nàng. Bởi vì Thác Bạt Chân nhìn ra, mình là trở ngại lớn nhất chắn trước mặt hắn. Nhưng đối phương sẽ làm như thế nào, xuống tay từ chỗ nào? Vấn đề này, Lý Vị Ương luôn luôn muốn biết, bởi vì hiện thời đối địch kiếp trước chưa từng phát sinh, cho nên nàng cũng không biết bản thân rốt cuộc có mấy phần thắng. Nhưng dù thế nào, nếu hắn giơ kiếm, nàng tất sẽ nghênh chiến. Phù thái tử, vú nuôi đang ôm trưởng tử thái tử đi tới đi lui, tiếng khóc nghỉ non của đứa nhỏ làm mọi người tâm phiền ý loạn. Thái tử phất tay, lạnh lùng nói còn không mau ôm xuống. Khóc đau đầu ta, thường ngày thái tử luôn vẻ mặt ôn hòa, rất ít khi cao giọng trách cứ, vú nuôi phát hoảng, vội vàng ôm đứa nhỏ lui xuống. Thái tử đau đầu xoa chán, lẩm bẩm thật sự là không có chuyện nào vừa ý cả nhà tưởng gia bị sát hại dẫn đến tưởng hoa trở thành phế nhân thứ phi tưởng lan mỗi ngày lấy lệ rửa mặt làm cho thái tử bực bội trong lòng chuyện đó có thể bỏ qua nhưng tháp bạc ngọc trên triều đình lập công lớn có thể nói được hoàng đế sủng ái đến cực điểm ban hàm tướng quân không nói thậm chí ba ngày liên tiếp triệu tháp bạc ngọc tiến cung nhiều lần tránh khỏi thay mắt của thái tử không biết rốt cuộc đã nói chuyện gì làm thái tử cảm thấy bất an cực kỳ bất an Hắn cầm tấu chương mình viết trong tay, quan sát một lát trong lòng suy nghĩ, thế lực thác bạt ngọc lớn mạnh như vậy rất nhanh sẽ vượt qua chính mình. Nghĩ đến đây hắn thở dài một tiếng, tiện tay ném tấu chương về phía sau. Tấu chương rơi xuống mặt đất tưởng lan luôn lặng im nhìn thái tử, bước tới nói, điện hạ tấu chương vừa viết vì sao lại ném, chẳng lẽ có vấn đề gì ư? hai Thái tử nhìn nàng, lại giống như đang lẩm bẩm nàng không hiểu đâu. Mắt thứ phi tưởng lan đỏ lên, hiện giờ có chuyện gì người cũng không muốn nói với thiếp chẳng lẽ thiếp làm sai chuyện gì sao? Không phải là làm sai, mà là vừa nhìn đến ngươi đã nghĩ đến chuyện không hay ho của tưởng gia càng tức không có chỗ nào phát tiết. Thái tử lắc đầu, lại thở dài, đúng lúc này, người hầu cao giọng nói, điện hạ tam hoàng tử câu kiến. Thái tử liếc mắt nhìn tưởng lan, nàng lập tức hiểu được hai mắt đỏ hồng lui ra sau bình phong để lảng tránh. Rất nhanh tam hoàng từ bước đến, hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn, hai mắt có thần, ngoài mặt nhìn không thấy chút sầu lo cùng phiền muộn, ngược lại tinh thần sáng láng. Đi bên cạnh hắn là một nữ tử vóc người nhỏ nhắn, toàn thân được áo choàng bao phủ, khuôn mặt bị vải đen ngăn trở Tai Pơ, Nhung Phan, Thái Tử sừng sốt nghĩ thầm chẳng lẽ thác bạt chân dâng Mỹ nhân cho mình. Hắn liếc mắt nhìn nàng kia, đoán chắc rằng bên dưới khăn che mặt hẳn là dung nhan tuyệt sắc bên dưới quần áo che đậy thân hình mềm mại uyển chuyển, nhưng rất nhanh hắn ý thức được mình không thể nghĩ như vậy, bởi vì lúc này Thứ Phi đang đứng phía sau bình phong. Hơn nữa hắn cũng không có tâm tình. Thác Bạt chân mỉm cười, "Hoàng huynh, mấy ngày không gặp, sao ngoài mặt lại sầu lo như thế?" Thái tử thở dài một hơi, bảo hắn ngồi xuống, nha đầu bên cạnh châm trà xong mới chậm rãi nói, "Đệ biết rõ ràng, còn hỏi ta làm gì?" Thác Bạt chân cười nhìn khắp xung quanh, hôm nay đệ đến chính vì giải yêu cho Hoàng Huynh, Hoàng Huynh hãy cho mọi người xung quanh lui đi. Thái tử nhìn thoáng qua nha đầu trong phòng, không nói gì chỉ phất tay, những người khác lập tức lui xuống. Thác Bạt chân nhìn thoáng qua bóng người lờ mờ sau bình phong, tất nhiên biết đó là ai, có điều hắn chỉ mỉm cười, rời tầm mắt tiếp tục nói, hôm nay đệ cố ý mời một vị mỹ nhân đến, đặc biệt giải yêu thay Hoàng Huynh. Thái tử tất nhiên bất an, ôi rào, dạng mỹ nhân nào cũng không thể giải trừ yêu sầu của ta. Đệ mang nàng ấy về thì hơn. Thác bạc chân cười, hắn đã đến thì nhất định đã đặt kế hoạch mưu lược cẩn thận kín đáo, sao có thể dễ dàng mang người rời đi. Hắn chậm rãi nói, tháo khăn che mặt ra. Vì thế, nàng kia tháo khăn che mặt cùng kính hành lễ với thái tử. Thái tử thấy nàng ấy tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tướng mạo bình thường, dáng người mập mạp, toàn thân không có chỗ nào liên quan đến mỹ nhân, nhất là đôi mắt đã sớm xuất hiện nếp nhăn thật sâu, rõ ràng mới 20 tuổi mà nhìn qua chẳng khác nào 30. Thái tử nhìn quen các mỹ nhân bất giác nhíu mày tam đệ, đây là có ý gì? Tưởng Lan đứng ở sau bình phân nghe vậy rất không vui, nhưng hiện tại nàng thấy có chỗ không đúng. Nếu Thác bạt chân thật sự dâng mỹ nhân, đương nhiên phải tìm thiếu nữ tuổi trẻ mỹ mạo, nữ tử này không tính là già nhưng nhìn thế nào cũng thấy đã qua tuổi lập gia đình sinh con. Thác bạt chân cười to, Hoàng Huynh, dù dung nhan có xinh đẹp lúc này cũng không giúp được gì, nhưng nữ nhân tướng mạo bình thường này lại có thể trở thành điều mấu chốt cho sự chiến thắng của Hoàng Huynh. Thái tử khó hiểu, không biết đệ ấy có ý gì. Đệ bình phán nữ tử chính là bốn điều công dung ngôn hạnh, nữ tử này thật không nhìn ra có chỗ nào hơn người ta thấy nàng ấy không có gì đặc biệt. Đệ nói thật đi, Thác Bạch chân mỉm cười, Hoàng Huynh có biết nàng ấy là ai không? Nàng kia gục đầu xuống, không nói một lời. Thái tử lắc đầu, không biết. Thác Bạch chân chậm rãi nói, nàng ấy lúc trước là tỳ nữ bên người Liên Phi nương nương. Liên Phi từ Chu Đại Thọ tiến cử, mà Chu Đại Thọ lại do Thác Bạch Ngọc tặng cho Hoàng đế. Vừa nhắc đến hai người kia thái tử đã thấy nhức đầu, nghe thác bạt chân nói xong, sắc mặt trầm xuống, chẳng lẽ nha đầu này thấy liên phi được sủng ái, đến cầu mình đưa vào cung gặp chủ nhân cũ. Nghĩ vậy, giọng nói thái tử lập tức trở nên lạnh băng, để đưa nàng ấy đến đây làm gì. Tưởng Lan đứng sau bình phong nhạy cảm, nhận thấy không đúng, nàng chủ động bước ra nhìn, ánh mắt truyền từ đầu đến chân phảng phất muốn nhìn ra điều gì. Tươi cười thác bạc chân càng sâu thậm chí lộ ra lạnh lùng, thái tử không hỏi xem tên nàng ấy là gì sao. Thái tử nhíu mày, họ tên ngươi là gì? Thác bạc chân cười, Hoàng Huynh có biết mộ dung thị ở hà trạch không? Mày thái tử nhíu càng chặt ta đương nhiên có nghe nói qua. Cho dù không biết sau trận ám sát trên yến hội thì cũng để lại ấn tượng khắc sâu. Nói đến vụ thảm sát mộ dung thị đương nhiên có mối liên hệ vô cùng quan trọng với tưởng gia quả thật có thể nói một tay tưởng gia thúc đẩy. Thác bạc chân tiếp tục hiện tại ngươi có thể nói tên mình. Nàng kia ngẩng đầu lên, dịu dàng đáp dân nữ tên là lãnh du liên. Sắc mặt thái tử chấn động lập tức kinh hãi, ngươi nói cái gì? Nàng kia lặp lại lần nữa, dân nữ tên là lãnh du liên. Sắc mặt thái tử bỗng dưng trở nên xanh mét nhìn chằm chằm thác bạc chân nói không nên lời tên tục của liên phi trong cung đúng là lãnh du liên. Thác bạc chân cười, đúng vậy, lãnh du liên tại sao có thể trùng hợp như vậy? Hoàng huynh không thấy kỳ quái ư? Hơn nữa nữ tử trùng tên trùng họ lại từng là nô tỳ. Sắc mặt thái tử càng lúc càng khó coi, nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ tử, hay là? Giọng nói thắt bật chân trở nên lạnh băng, chuyện này liên quan đến một bí mật rất lớn. Thái tử vẻ mặt mờ mịt, hắn không hiểu, bình thường nha đầu đều phải kiêng dè tên tục của chủ nhân, sao có thể giống nhau hoàn toàn? Cho dù giống nhau thì liên quan gì đến mộ Dung thị vừa nhắc đến? Thác Bạt Chân nhìn biểu cảm của thái tử, biết hắn vẫn chưa hiểu ra, nhìn nàng kia, giọng nói thâm trầm, nàng ấy mới là Lãnh Du Liên thật sự, còn vị liên phi trong cung tên Mộ Dung Tâm công chúa Hà Trạch dư nghiệt của hoàng thất Mộ Dung. Sắc mặt thái tử trắng bệch dường như không thể tin tai mình. Môi hắn run run, nói tiếng trách mắng, nói bậy. Bịa đặt cũng phải có chừng mực. Thác Bạt Chân thong dong đáp, Lãnh Du Liên thật sự đang ở đây, thái tử không ngại hỏi cho rõ ràng. Thái tử nhìn chằm chằm nàng kia, nàng kia tất nhiên vô cùng khẩn trương, nhưng dưới ý bảo của thác bạc chân nhẹ nhàng kể lại. Bởi vì khẩn trương nên hơi lắp bắp nhưng ý tứ vẫn rõ ràng. Nàng ấy mới là lãnh du liên thực sự, nguyên quán tại biên cảnh đại lịch đi theo phụ thân làm thương nhân đến Hà Trạch từ đó trở đi sống ở Hà Trạch. Lúc đó phụ mẫu đều còn tại thế, chỉ tiếc địa vị thương nhân rất thấp, vì thế người trong nhà bỏ vàng bạc đưa nàng vào trong cung làm tỷ nữ, hy vọng tương lai được quý nhân nhìn chúng thoát khỏi thân phận thương gia. Sau này được điều đến làm cung nữ bên cạnh mộ dung tâm. Từ nhỏ, mộ dung tâm chính là mỹ nhân tứ công chúa vang danh Hà Trạch. Lãnh du liên đương nhiên sẽ tận tâm tận lực hầu hạ, hơn nữa bản thân cơ trí thông minh không lắm mồm lắm miệng rất nhanh trở thành cung nữ đắc dụng của mộ dung tâm nếu sau này quốc gia Hà Trạch không bị tiêu diệt, lãnh Du Liên sẽ cùng công chúa gả ra ngoài hoặc được công chúa ban thưởng cho vị tướng lãnh nào đó chính thức thoát khỏi thân phận ti tiện con gái thương nhân. Nhưng Trung Quy Hà Trạch đã biến mất hoàn toàn, nàng cùng công chúa Lang Bạt bị áp giải đến kinh đô Đại Lịch. Nhưng nàng khác với công chúa, thân phận nàng hèn mọn, những người đó không đặc biệt chú ý đến, sau này bị một vị tiểu tướng quân đại lịch nhìn chúng, lặng lẽ giúp nàng thay đổi quốc tịch dẫn đi, lại nói với những người khác rằng đã chết do không phù hợp khí hậu. Ban đầu nàng không đồng ý, mà sau này nghe nói tất cả hoàng thất mộ dung đều bị sử tử mới đổ mồ hôi lạnh phát hiện mình xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc đó, nàng còn tưởng người duy nhất sống sót chính là mình. Sau này tháp bạt chân tìm được nàng mới biết hóa ra công chúa vẫn còn sống. Dân nữ mới chính là lãnh du liên, phi thừ trong cung là mộ dung tâm. Mộ dung tâm giả mạo tên tuổi cùng thân phận của dân nữ để vào cung bởi vì mộ dung tâm biết dân nữ vốn là người đại lịch hơn nữa sớm rời khỏi gia hương nhiều năm, không có người điều tra được thân phận. Chính vì dân nữ từng kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ cho nên thân phận mộ dung tâm không bị người khác nghi ngờ. Lãnh du liên vừa chậm rãi nói, vừa quan sát vẻ mặt thái tử. Dân nữ không nói dối, mộ dung tâm tuy rằng xuất thân hoàng thất nhưng tính cách dịu dàng, nói chuyện ấm áp mềm mại rất biết lung lạc lòng người, dân chúng xưng là bồ tát sống. Mộ dung tâm thích nhất ăn liên dung tô, ghét nhất trà hoa cúc lúc tắm thích thả cánh hoa mẫu đơn. Trong cung trước giờ không dùng huân hương mùi hoa quế, hàng năm đến mùa đông đều chuẩn bị khối ngọc ấm, bởi vì thân thể lạnh cần uống nước khu hàn. Nàng ấy nói hoàn toàn trùng khớp với ngôn ngữ cử chỉ của Liên Phi có một số việc thậm chí ngay cả mật tháng của Thái Tử ở trong cung cũng không biết chứng thực thân phận tỳ nữ của Liên Phi. Thái Tử không phải kẻ ngốc sau khi nghe xong cười lạnh người đã biết mộ dung tâm giả mạo danh nghĩa để tiến cung vì sao không đến vạch trần. Bây giờ mới xuất hiện có dắp tâm gì. Hắn thật sự khó mà tin được những lời nữ tử trước mắt nói thân phận Liên Phi đã được Hoàng đế kiểm chứng, xác nhận không có chỗ nào đáng ngờ, hiện tại đột nhiên nhảy ra nữ tử chỉ chứng Liên Phi là mộ dung tâm, nếu hắn vội vàng tin tưởng, hơn nữa đưa ra trước mặt Hoàng đế chỉ sợ ăn trộm gà không thành còn mất trộm gạo bị Liên Phi oan uổng thành có dắp tâm khác. Hiện tại Liên Phi đang mang thai hơn nữa sắp lâm bồn. Hoàng đế sủng ái đến mức nào, sao có thể tùy tiện tin tưởng nữ nhân bỗng dưng nhảy ra này? Các bạt chân nhìn sắc mặt đoán ý biết rằng muốn thuyết phục thái tử cần ra sức thêm, vì thế nói, Hoàng huynh, nàng ấy lúc trước tìm được đường sống trong chỗ chết lại biết toàn bộ chủ tử đã bị sử tử, đương nhiên không dám lộ diện. Mấy năm nay luôn mai danh ẩn tích lập gia đình sinh con, thậm chí đổi tên, sợ bị người khác nhận ra có liên quan đến mộ dung thị. Sau này cả gia đình chuyển đến Kinh Đô, vô ý để đệ phát hiện hơn nữa nói cho nàng ấy biết vì dấu thân phận thật sự, Liên Phi đã giết cha mẹ nàng ấy, lại tìm được nguyên quán ở Đại Lịch nhằm giấu giếm mọi dấu vết. Như vậy, nàng ấy mới chủ động chỉ chứng Liên Phi có thể sống đến ngày hôm nay, tất cả bởi vì Liên Phi cho rằng nàng ấy đã chết bằng không cũng đã bị giết người diệt khẩu rồi, sao có thể nói sự thật với Hoàng Huynh lãnh du liền lập tức nỉ non khóc cha mẹ ơi, con may mắn sống đến ngày hôm nay cũng nhờ mọi người trên trời phù hộ linh thiêng. nữ nhi bất hiếu, hại hai người bị công chúa nhẫn tâm diệt khẩu, con lại may mắn còn sống, không có mọi người con sống còn ý nghĩa gì? không bằng chúng ta gặp gỡ dưới địa ngục để tránh nỗi khổ bị chia lìa. tiếng khóc vô cùng bi thương, lời nói mang tính xác thực thái tử bắt đầu do dự. Thác Bạt chân chậm rãi nói, nếu Liên Phi là dư nghiệt của Mộ Dung thị, vậy lần ám sát trước nhất định có liên quan đến Liên Phi. Liên Phi đã diễn một tuồng kịch trước mặt phụ hoàng, cố ý để người khác cho rằng bản thân trung tâm với phụ hoàng, nhưng thật ra mọi việc dùng để đối phó tưởng gia. Hơn nữa, Liên Phi là thác Bạt Ngọc dâng cho phụ hoàng, nếu có thể chứng minh thân phận thực sự của Liên Phi, phụ hoàng sẽ đối xử với thất hoàng đệ thế nào? Có thể sẽ cảm thấy thất hoàng đệ có sắp tâm khác. Đến lúc đó sao còn tin tưởng thất đệ, giao trọng trách cho hắn. Nếu để Hoàng đế biết thân phận thực sự của mộ dung tâm, người thứ nhất bị nghi ngờ là Chu Đại Thọ, mà Chu Đại Thọ gắn liền với Thác Bạt Ngọc không ai có thể chạy thoát. Hiện giờ Thái Tử gặp phải sự lựa chọn gian nan, hắn không tin được thế gian có âm mưu lớn mật như vậy, một công chúa vong quốc lại chạy đến Hoàng cung đối thủ mai phục bên người Hoàng đế, mục đích của Liên Phi rốt cuộc là gì? Hơn nữa còn có thay, rõ ràng muốn cướp ngôi vị hoàng đế, nhân thời cơ báo thù Lâu như thế mà không bị vạch trần, nếu tất cả là thật vậy thì nên làm thế nào Hắn có hai lựa chọn, thứ nhất mạo hiểm tin tưởng nữ từ trước mắt vạch trần âm mưu mộ dung tâm, nhưng như vậy rất mạo hiểm Thứ hai, giả bộ không biết gì hết tiếp tục ngây người làm thái tử, không biết chừng một ngày nào đó thác bạt ngọc cướp đi ngôi vị hoàng đế của hắn Đấu tranh chính trị tàn khốc vô tình, nhưng một khi đắm mình trong đó khó tránh khỏi rét lạnh. Hắn lạnh run cả người khó quyết định lựa chọn. Thái tử vô lực nói, để để ta suy nghĩ một lát. Tai pơ ngân cua cua, thác bạc chân cười, hắn biết đây là phòng tuyến tâm lý cuối cùng của thái tử. Cho nên hắn nhìn thoáng qua bình phong. Đúng lúc này tưởng lan không kiềm chế được bước ra, hai mắt đẫm lệ quỳ dạp xuống trước mặt thái tử âm mưu của liên phi trước giờ đều nhằm vào tưởng gia. Cả nhà Thiếp đã mất nhất định có liên quan đến nàng ta. Cầu xin điện hạ báo thù thay Thiếp, trong khoảnh khắc thái tử bối rối, hắn nghiêng đầu có chút hoang mang nhìn về phía Thác Bạc Chân, nhưng thấy Thác Bạc Chân vẻ mặt thông dong, tràn ngập tin tưởng, thái tử quyết tâm cuối cùng gật đầu. Từ phù thái tử đi ra Thác Bạc Chân luôn mang theo nụ cười mỉm hoàn mỹ, hắn biết Thác Bạc Ngọc chết chắc rồi, Lý Vị Ương cũng vậy. Chỉ cần đặt mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng đế thì mọi chuyện sẽ không còn đường vãn hồi, cho dù bằng chứng của lãnh du liên có làm người khác tin tưởng hay không thì kết quả vẫn giống nhau. Hắn trước giờ luôn mạnh mẽ quả quyết coi thiên hạ thành thớt gỗ, chúng sinh thành cá thịt mặc kệ kẻ nào chắn trước mặt, hắn đều trừ khử không lưu tình, cho dù người đó hắn thật tình ái mộ đi chăng nữa. Lãnh du liên vẫn thấp thỏm, không tin mình lại may mắn như vậy. Vừa rồi thái tử nhìn chằm chằm nàng, nàng gần như cho rằng mình sẽ bị thái tử giết bởi vì ánh mắt kia tràn ngập nghi ngờ. Nàng biết đó là tính cách của người thượng vị trở mặt vô tình. Nàng lo lắng hỏi tam điện hạ thái tử thật sự tin tưởng lời nô thì sao? Các bà chân nhìn nàng, lộ ra nụ cười thái tử có tin hay không quan trọng ư? Nói xong hắn cười lớn rời đi, lãnh du liên nhìn bóng lưng hắn càng thấy thấp thỏm bất an. Nàng căn bản không thể hiểu được tâm cơ của thác bạc chân cũng không có biện pháp lý giải vì sao thái tử rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng mà vẫn đáp ứng. Thực tế, nàng là ai cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ bọn họ có thể làm cho hoàng đế tin tưởng liên phi hiện giờ là mộ dung tâm hay không. Cuộc sống ở Lý Phủ vẫn giống trước kia. Tưởng Nguyệt Lan trở nên an phận thủ thường, mỗi ngày chỉ lo kiềm kê tổn thất của Lý Gia sau địa chấn, thỉnh thoảng đến viện Tứ Di Nương thăm Mẫn Chi, những thời gian khác đều ngồi trong viện của mình không nói chuyện. Lý Vị Ương nhìn ra, trải qua sự kiện đó, tâm tư của Tưởng Nguyệt Lan với Lý Mẫn Đức đã mất thường ngày cho dù gặp mặt cũng chỉ cúi đầu rồi đi qua. Nhớ lại lúc trước dáng vẻ nhất quyết phải có tình yêu của nàng ấy, Lý Vị Ương bất giác nghĩ rằng quả nhiên câu nói kia là đúng trên thế giới vốn không có thứ gì không thay đổi. Lý Vị Ương đứng bên hồ cầm chén phì thúy nhỏ cho cá ăn. Sau đầu xuân thời tiết dần dần ấm lên tầng băng bên hồ bắt đầu tan cá vàng chậm rãi bơi đến kiếm mồi. Bạch chỉ nói nhỏ tiểu thư trời sắp mưa, chúng ta có nên trở về không? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, sắc trời đúng là âm u có vẻ mưa gió sắp đến. Hiện giờ thế cục của đại lịch cũng giống như khí trời hôm nay, không biết có điều gì phía trước đang chờ nàng. Đúng lúc này Lý Vị Ương đột nhiên thấy tưởng Nguyệt Lan từ phía xa đi đến Lý Vị Ương chớp mắt lẳng lặng nhìn nàng ta Thường ngày tưởng Nguyệt Lan thấy nàng đều cười nhẹ rồi rời đi Nhưng lần này đột nhiên dừng lại Lý Vị Ương nâng mắt chờ nàng ấy nói chuyện Tưởng Nguyệt Lan đột nhiên nhìn về phía đàn cá vàng đang tranh cướp mồi Lộ ra vẻ mặt cô đơn Lý Vị Ương hôm nay ta đi gặp tưởng Thứ Phi Là tưởng Thứ Phi tìm ta Chuyện tưởng Nguyệt Lan đi gặp Thứ Phi Thái Tử, ngay từ khi tưởng Nguyệt Lan ra khỏi cửa Lý Vị Ương đã biết rồi. Có điều đối phương không nói thì nàng cũng sẽ không chủ động hỏi, lập tức đáp mẫu thân Trung Quy vẫn là người tưởng ra. Tưởng Nguyệt Lan lại nở nụ cười, quay đầu ánh mắt tối đen nhìn Lý Vị Ương, không còn tưởng ra nữa. Lý Vị Ương cũng cười rộ lên, tươi cười có vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, ồ, phải không? Đúng là không còn tưởng ra. Tưởng Nguyệt Lan gật đầu, nghe nói tưởng tam công tử từ, từ ngày đó bắt đầu phát điên, mỗi ngày ngồi nhà lầm bầm lầu bầu, đi qua đi lại chỉ biết nói một câu. Hắn nói không còn tưởng ra, cho nên ta nghĩ những lời này hẳn là vị ương nói với hắn cũng là nguyên nhân kích thích hắn nổi điên. Ánh mắt Lý vị ương nhàn nhạt hiển nhiên không thèm để ý đối phương đang nói chuyện gì, bởi vì đúng là nàng cố ý kích thích tưởng hoa tâm cao khí ngạo. Nhưng điều này không trách được nàng. Thật ra người tưởng ra chết quá mức bi thảm, hắn không thể chấp nhận sự thật thì không chết cũng tàn phế. Tưởng Nguyệt Lan thở dài chủ động nói tưởng Thứ Phi gọi ta đến để thuyết phục ta giúp đỡ nàng ấy đối phó vị ương, hơn nữa còn nó ba ngày sau trên thọ yến thái hậu thái tử sẽ có hành động. Nhưng ta thử mọi cách nàng ấy vẫn không chịu nói rõ ràng hơn. Trong đầu lý vị ương xét qua nhiều ý tưởng, sắc mặt bình thản chuyện quan trọng như vậy, vì sao mẫu thân lại nói với ta? Vẻ mặt tưởng Nguyệt Lan uể oải có điều lại rất bình tĩnh, không phải ta đang giúp vị ương, mà là ta biết vị ương sẽ không thua. Từ trước đến nay Lý vị ương chưa từng thất bại lần nào. Hàng mi Lý vị ương hơi rung, sự kinh ngạc trợt lóe trong mắt mà qua. Tưởng Nguyệt Lan cười ta chỉ nhận thấy vị ương sẽ không thua. Thực ra không phải trực giác mà vì nàng hận tưởng ra, hận thật sâu thật sâu. Nếu bọn họ không bức bách một cô nương đang hoàn hảo như nàng sẽ không phải cần gả cho Lý Tiêu Nhiên làm vợ kế càng không lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay. Tất cả mọi nguyên do đều do người thưởng ra quá í kỳ coi nàng làm vật hy sinh. Thường ngày lúc nàng nở mày nở mặt bọn họ chỉ nghĩ đến việc ép lấy giá trị chờ nàng thất thế thì chẳng còn quan tâm tưởng thứ phi kia lại đưa ra ý định như vậy thật sự coi nàng là kẻ ba phải sao. Nhìn tưởng ra bị diệt trong lòng tưởng Nguyệt Lan chỉ thấy thoải mái bề ngoài nàng khúm núm với thượng thứ phi nhưng quay lưng nói hết chi tiết cho lý vị ương bởi vì lý vị ương sụp đổ lý tiêu nhiên cũng chẳng có ích lợi gì cho dù lần này tưởng ra thắng tưởng nguyệt lan nàng được thêm thứ gì sao nàng tình nguyện nhìn thượng thứ phi vinh váo tự đắc kia thất bại thảm hại lý vị ương trầm ngâm bọn họ sẽ động thủ trước mặt công chúng trên thọ yến thái hậu có thể thấy đã nắm chắc 10 phần Tưởng ngụy ệt lan thở ra một hơi cười như có như không, việc này không cần ta lo lắng tự vị ương sẽ suy nghĩ ra. Nói xong nàng đi qua người Lý vị ương, vừa được một lát nàng đột nhiên ngừng bước không quay đầu lại nói tuy rằng ta biết chuyện tưởng gia do người mặc bắc làm nhưng bọn họ làm như vậy nhất định có liên quan đến vị ương. Theo lý mà nói ta hẳn bi thương thay cho người tưởng gia nhưng trong lòng ta thật sự thoải mái. Nói xong nàng bước nhanh rời đi, Lý vị ương nhìn bóng lưng đối phương, lắc đầu chỉ là đấu tranh chính trị có gì thoải mái hay không thoải mái không phải người chết chính là ta sống không ai có thể khoan dung đối phương bằng không người chết kế tiếp chính là mình nhưng tưởng Nguyệt Lan nói ra những câu như vậy chứng minh nàng ấy oán hận tưởng gia mười phần đúng là thế cả đời tưởng Nguyệt Lan bị hủy trong tay tưởng gia nàng ấy căm ghét bọn họ cũng không có gì kỳ quái nhưng tự dưng đột nhiên đến nhắc nhở mình thật đúng là bất ngờ Bạch chỉ thấp giọng tiểu thư, nếu phu nhân nói thật như vậy bọn họ chẳng lẽ sẽ động thủ trên thọ yến của Thái Hậu. Lý Vị Ương thở dài một hơi, đã dám làm sẽ phải trả giá lớn tưởng ra như vậy, ta cũng như vậy. Bọn họ chọn hành động trước công chúng, nhất định vì muốn làm sáng tỏ một bí mật. Mà bất luận ta hay Thác Bạt Ngọc đều không có bí mật gì đáng giá, người duy nhất có bí mật lớn chính là Liên Phi. Không thể không nói ánh mắt Lý Vị Ương đủ nhanh nhạy tâm tư cũng rất chuẩn trước khi đối phương động thủ đã đoán được bọn họ định làm gì. Bạch chỉ khẩn trương bí mật của Liên Phi, vậy tiểu thư phải nhanh chóng nghĩ biện pháp hóa giải mới được. Mùa xuân cây lên nở đầy hoa màu hồng phấn, theo cơn gió thoảng qua, một vài cánh hoa dừng trên tóc Lý Vị Ương, một số lại rơi xuống vai, làm khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lý Vị Ương thêm vài phần mềm mại, giọng nói của nàng rất nhẹ, bạch chỉ có một số việc đã được ghi trong số mệnh tựa như ta không thể thay đổi thân phận của Liên Phi. Biết rõ bí mật của nàng ấy một khi bại lộ sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc trước vì đối phó tưởng ra chúng ta vẫn lựa chọn mạo hiểm. Thác bạt chân đã muốn ra tay thì sẽ không khoan dung để cho chúng ta đường sống. Liên Phi nhất định sẽ bị lộ bí mật mà hắn nhất định cũng sẽ hạ sát thủ. Bạch chỉ càng thêm lo lắng tiểu thư nói vậy là định trơ mắt nhìn bí mật của Liên Phi bị lộ sao. Như thế chẳng phải sẽ liên lụy tới tiểu thư. Lý vị ương chỉ cười không đáp đảo mắt nhìn đàn cá vàng đang bơi qua bơi lại tranh mồi ở trong hồ. Động vật còn vì chút đồ ăn mà tấn công lẫn nhau con người vì quyền thế tranh đoạt thì có gì kỳ quái. Ai nào cũng cho rằng mình là người có thể cười cuối cùng mà thiên ý thì ai có thể nhìn thấu. Trò diễn trước mắt rõ ràng là đánh cây cô thành bùn đất. Một khi Liên Phi bị xác định tội danh, người xui xẻo chính là Chu Đại Thọ. Đến lúc đó Thác Bạt Ngọc cùng Lý Vị Ương nàng đều không chạy nổi. Thác Bạt chân ra tay quả nhiên không nhẹ nhàng như Thường Thứ Phi. Nếu không nhờ Thường Thứ Phi tính sai tâm thư thưởng Nguyệt Lan, tin tức quan trọng như vậy sẽ không đến tai mình. Giải nốt chút mồi câu cuối cùng, Lý Vị Ương nhìn đàn cá tranh đoạt vô cùng kịch liệt nở nụ cười. Thác bạch chân, mọi chuyện sẽ xảy ra như ngươi mong muốn ư. Tiếp theo nên làm gì đây? Trường 146, rằng co đại điển, chớp mắt ngày sinh của Thái Hậu đã đến, mấy hôm trước Hoàng đế hạ chiếu lệnh, Hoàng tử, phò mã quan viên học sĩ trên tam phẩm cùng gia quyến tiến cung. Tối đó tất cả những người được mời sớm nhập cung chờ đợi, sắc trời vừa tối, mọi người lập tức ngồi vào vị trí theo chỉ định. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua toàn bộ cung điện rang đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập ánh đèn. Trong điện trang trí hoa lệ, ngay cả các cung nữ châm trà bưng đồ ăn cũng mang trang sức khác biệt, y phục rực rỡ, kim thúy sáng lạn. Sau khi vào chỗ, Lý Vị Ương nghe thấy tiếng chống nhạc rộn ràng, các loại đồ ăn, rượu ngon giống như dòng chảy dâng lên. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Tưởng Nguyệt Lan xuất hiện một tia trào phúng, mà Tôn Duân Quân thấp giọng nói, xem tình cảnh trong cung hình như chẳng bị ảnh hưởng bởi địa chấn chút nào. Lý Vị Ương nhìn cảnh tượng ca múa Thái Bình, đáy mắt che giấu nụ cười lạnh nhưng không mở miệng nói gì. Trong mắt kẻ thượng vị, sự khó khăn của dân chúng có được coi là gì đâu. Đã mở kho lương cũng sai người đi trần tay, Hoàng đế tất nhiên có thể an tâm tổ chức sinh nhật cho Thái Hậu. Hơn nữa vừa mới đẩy lùi 50 vạn đại quân mạc Bắc lúc này tâm tình Hoàng đế vui vô cùng ai dám bước lên trách cứ Hoàng đế xa xỉ lãng phí. Thái Hậu ngồi trên cao nhìn xuống mọi người, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Hoàng đế cùng hoàng hậu hai bên, còn liên phi được sủng ái bụng lớn ngồi cạnh hoàng đế, nhìn có vẻ mặt mày hồng hào, hơi đẫy đà, mỹ mạo vẫn như trước không bị ảnh hưởng bởi mang thai. Lý vị ương và liên phi liếc nhìn nhau, lý vị ương khẽ gật đầu. Liên phi lúc này mới yên lòng, dịu dàng làm bạn bên cạnh hoàng đế, nhìn qua giống một tần phi bình thường. Tiếc rằng mỹ mạo siêu phàm thoát tục cùng với bụng lớn kia, làm nàng nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Lúc này, thái tử đứng lên, nâng chén cung chúc thái hậu phúc thọ an khang, sau đó nói, lần này tưởng phi đã chuẩn bị một phần lễ vật cho thái hậu, mời thái hậu thưởng thức. Thái hậu nhìn thoáng qua tưởng thứ phi cười đoan trang bên cạnh thái tử, mỉm cười, ồ, không biết là lễ vật gì. Lý vị ương cũng nhìn thái tử và tưởng lan, lễ vật của mọi người đều đưa đến cung trước, mà tưởng thứ phi cố tình làm nổi bật như vậy không phù hợp với tác phong nhất quán trước giờ của nàng ấy. Nàng ấy cúi đầu xuống, che lại nụ cười mỉm trên bờ môi thái tử vỗ tay sau đó thấy mười mấy vị cung nữ thay giám nối đuôi nhau vào nâng mấy trăm bồn hoa mẫu đơn làm mọi người trong đại điện phải sợ hãi than thở lá cây xanh ngắt tươi mới càng thêm nổi bật cánh hoa mẫu đơn màu đỏ màu tím màu vàng kiều diễm đẹp đẽ lý vị ương ngồi từ xa cũng có thể ngửi được mùi hương mẫu đơn nồng đậm say lòng mọi người kinh ngạc tán thưởng đến ngay cả cửu công chúa cũng phải than mấy trăm bồn hoa gần như tập hợp tất cả các giống mẫu đơn có những giống quý hiếm ngay cả ngự hoa viên cũng không bằng Vận chuyển nhiều hoa mẫu đơn như vậy về kinh đô, nhất định hao tốn thật nhiều tâm tư. Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, đúng vậy, dù sao cũng là thời buổi rối loạn, làm thọ yến cho thái hậu đã bị vô số người âm thầm lên án, nhưng thọ yến của thái hậu cộng thêm quân đội Mạc Bắc bị đánh bại, làm ông cảm thấy phải đặc biệt làm lớn, cũng tiện thể đuổi đi vận xấu quốc gia gần đây. Chính ông có thể xa xỉ nhưng chưa hẳn đã cho phép người khác xa xỉ. Tưởng thứ phi dịu dàng nói công chúa từ lâu đã nghe nói thái hậu nương nương tích mẫu đơn, cho nên từ 3 năm trước thần tiếp đã chọn lựa một số chủng loại suốt chúng chuyển đến kinh đô, sau đó tỉ mỉ chăm sóc dần già mới tạo ra nhiều giống như vậy, chỉ mong có cơ hội dâng lên để thái hậu thưởng thức. Bắt đầu chuẩn bị từ 3 năm trước, khó trách kinh đô không nghe thấy tin tức phù thái tử thu thập hoa mẫu đơn khắp nơi, mỗi tháng một hai bồn, thật sự không phải chuyện gì quá đáng, ngược lại thể hiện ra hiếu tâm không giống người thường. Sắc mặt hoàng đế rất nhanh trở nên thoải mái thái hậu bên cạnh mở miệng hỏi hiện giờ dù sao cũng không phải mùa hoa mẫu đơn nở thứ phi đã làm thế nào. Tuy rằng đã đến mùa xuân nụ hoa bình thường nở không ít nhưng hoa mẫu đơn lại chưa đến thời kỳ nở hoa có thể làm nở nhiều mẫu đơn như vậy phòng kính bình thường sợ rằng tuyệt đối không được trên khuôn mặt dịu dàng của tưởng lan xuất hiện một tia đỏ ửng phảng phất như đang ngượng ngùng khởi bẩm thái hậu thần thiếp đặt tất cả hoa mẫu đơn trong phòng kính sau đó phân phó thợ thủ công đun nóng ngói lưu ly li đặt lên mái nhà lại thêm lò sưởi trong phòng kính tính kỹ càng giờ hoa nở để gia tăng hoặc giảm bớt than nóng thế này mới kịp nở hoa trước ngày sinh thái hậu hoa mẫu đơn trên đại điện nhiều nhất chỉ trưng bày tầm nửa canh giờ rồi phải đặt về nhà kính Nếu thái hậu còn muốn ngắm có thể chuyển vào ngự hoa viên, nhưng phải phủ gấm xung quanh, đặt thêm lò than, mới làm hoa mẫu đơn không sợ lạnh, nở rộ như lúc ban đầu. Mọi người lại kinh sợ than, tính toán ngày mẫu đơn nở cùng với trạng thái để gia tăng cùng giảm bớt than lửa tâm tư thật sự rất tinh tế, vị thường thứ phi này thật đúng là tốn tâm tư từ 3 năm trước đã vì sở thích của thái hậu mà chuẩn bị, đặc biệt chờ tới dịp này mới lấy ra. Tôn Duyên Quân thấp giọng nói. Không lâu trước nàng ấy vừa mất người thân, thế mà bây giờ đã cười khanh khách thật đúng là vô tâm vô phế. Lý vị ương liếc mắt nhìn tưởng lan, nàng ấy đã gả vào hoàng gia, như vậy không còn liên quan đến nhà mẹ đẻ cho dù người thân nhất chết đi cũng không thể mặc tang phục bằng không là bất kính với hoàng thất. Hôm nay nàng ấy đến chúc thọ Thái Hậu tất nhiên phải ý cười dạng dỡ chẳng lẽ vẻ mặt buồn bã sao chẳng khác nào đánh vào thể diện Thái Hậu. Việc này thể hiện tính nhẫn nại của nàng ấy càng tốt hơn người khác. Tôn Duyên quân kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, sau đó thở dài một hơi. Đúng vậy, đã gả vào hoàng gia, nếu còn để tang tương đương nguyền rùa hoàng thất nữ nhi bình thường gả ra ngoài còn có thể mặc tang phục cho phụ mẫu, nhưng nữ tử một khi gả cho hoàng tộc đại lịch thì tuyệt đối không thể, điều này trên một ý nghĩa nào đó mà nói là không chút tình người. Thái tử cười tưởng phi đúng là tốn không ít tâm tư, nhưng ta nghe nói, lầm này thất đệ từ mặc bắc trở về cũng mang lễ vật cho Thái hậu, sao không lấy ra để mọi người cùng thưởng thức hắn rõ ràng cố ý thác bạt ngọc đi đánh giặc không phải chọn lựa lễ vật làm sao có thể đặc biệt mang lễ vật mừng thọ về rõ ràng cố ý làm khó dễ lý vị ương nhướng mày nàng muốn nhìn xem thác bạt ngọc sẽ ứng đối thế nào lúc này thác bạt ngọc đứng lên dung mạo tuấn tú không một tia hờn giận ngược lại tràn đầy ý cười tâm ý của tưởng phi thật sự hiếm có đệ đúng là mang theo lễ vật có điều so với tâm ý của tưởng phi thì lại quá keo kiệt ngượng ngùng lấy ra mọi người nghe vậy đều cười ha hà ha, cảnh tượng trở nên thoải mái Nếu là thường ngày, Thác Bạc Ngọc nhất định chỉ lo đánh giặc căn bản không nghĩ đến việc chuẩn bị lễ vật lần này ngay cả Lý Vị Ương đều cảm thấy kỳ quái, không biết lễ vật Thác Bạc Ngọc đi đánh giặc tiện thể cầm về rốt cuộc là cái gì. Thác Bạc Ngọc cười nói, lần này đệ đi qua Mạc Bắc người Mạc Bắc hốt hoảng bỏ chạy, để lại rượu đặc sản thiên nhiên của bọn họ. Loại rượu này trước giờ luôn nổi tiếng thiên hạ, chỉ có hoàng thất Mạc Bắc được độc hưởng, cho nên đệ mang mấy trăm vò từ Mạc Bắc trở về, đủ để mọi người hưởng dụng. Lý Vị Ương bật cười, thác bạt ngọc đây là đang nói đùa, lại cũng không phải nói đùa, hoàng đế trên khán đài rõ ràng long tâm đại duyệt trình lên đi. Vì thế thác bạt ngọc sai người làm nóng rượu phân cho mọi người, rượu này vừa mới nâng vào đại điện đã tỏa ra loại hương nùng lành lạnh, lập tức áp chế hương hoa mẫu đơn thơm ngào ngạt vẻ mặt thái tử trong nháy mắt có chút cứng ngắc sau lại cười nói, thất đệ, mấy vò rượu này tặng hết cho mọi người, có phải quá mức tùy thiện không? Thác bạt ngọc như sớm dự đoán được hắn sẽ nói vậy, chỉ mỉm cười, mà tươi cười nhìn như định liệu trước vô cùng mê người Thái Hậu, lần này đến biên cảnh, bởi vì giúp dân chúng tránh khỏi chiến hỏa, dân chúng vô cùng cảm kích sự che chở của Phụ Hoàng Thái Hậu cho nên đặc biệt kính tặng lễ vật nhi thần ngàn giảm xa xôi mang về kinh đô dâng lên. Hoàng đế nghe nói là dân chúng tầm thường ở biên cảnh tặng lễ vật lập tức hứng thú, xa xôi như vậy còn muốn tặng lễ vật cho chấm, không biết sốt cuộc là thứ gì. Cũng trình lên đi. Thác bặt ngọc sớm đoán được hoàng đế sẽ có hứng thú, hắn vỗ tay, mọi người nhìn thấy một chiếc hòm sắt thật lớn được nâng lên, mở ra, bên trong là một cái giá xuyên qua hơn 10 con dê toàn bộ được nướng vàng óng ánh. Thái tử cười lạnh lễ vật như vậy cũng đưa lên thật quá mức đơn sơ. Hoàng đế lạnh lùng trừng mắt cao giọng nói, dân chúng quả ít lòng nhiều, lễ nhẹ tình lễ trọng. Người đâu trình thịt dê lên. Thái tử vô duyên vô cớ bị trách móc đột nhiên nhớ đến Hoàng đế đang vui mừng vì chiến sự mặc bắc thuận lợi, mắt thấy dân chúng ngàn dặm xa xôi tặng lễ vật cho dù tặng một nắm đất, Hoàng đế cũng cảm thấy sự cảm kích cùng sùng kính của dân chúng với ông, mà thái tử cố tình đổ một chậu nước lạnh vào, khó trách sẽ bị mắng một câu, hắn nhìn ánh mắt lạnh bốt của Hoàng đế cả người run lên, không dám nhiều lời nữa. Thái giám cắt một miếng thịt ngon nhất đặt vào khay vàng, trước mặt bao người hoàng đế tự mình nhấm nháp một miếng, mọi người nhìn chằm chằm vào ông, chợt nghe thấy hoàng đế long tâm đại duyệt hơn 10 năm qua, lần đầu tiên chẫm được nhấm nháp mỹ vị như thế quả thật là mỹ vị, phân chia xuống dưới đi. Rất nhanh, Lý Vị Ương cũng nhận được một miếng thịt dê nướng, xưa nay nàng không thích ăn thịt nhiều dầu mỡ, nhưng mà thấy miếng thịt dê kia thơm ngon vô cùng, ăn thử một miếng, lập tức kinh ngạc, hương vị này hoàn toàn khác với thịt dê nướng ở Kinh Đô, chẳng những không có mùi khói còn vô cùng ngon miệng. Nhìn qua các lễ vật đồ ăn thác bạt ngọc dâng lên có vẻ kém mẫu đơn phồn hoa rực rỡ, nhưng ý nghĩa vừa trội hơn hẳn, điều này trong lòng tất cả mọi người đều biết. Sắc mặt thái tử bởi vậy càng âm trầm, hắn nhìn thoáng qua Thác Bạt Chân, thấy đối phương bình thản ngồi uống rượu, như không nhận ra mọi chuyện đang phát sinh trong đại điện. Thái tử quyết tâm, đứng lên, bước tới một bước phụ hoàng, nhi thần có chuyện bẩm báo. Hoàng đế thưởng thức thịt dê, ngẩng đầu nhìn thái tử, không biết vì sao thái tử biểu hiện thận trọng vẻ mặt nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì không tốt sao. Liên Phi khẽ buông mắt phảng phất hoàn toàn không biết sự nguy hiểm sắp tới. Tưởng thứ phi cười lạnh, nhìn mọi người vẻ mặt khác nhau trong đại điện cuối cùng dừng ở chỗ Lý Vị Ương. Trong lòng nghĩ, chờ liên phi gặp xui, tất nhiên sẽ liên lụy đến rất nhiều người, đương nhiên cũng bao gồm Lý Vị Ương, không ai có thể chạy thoát. Lý Vị Ương nói không sai, nàng căn bản không thèm để ý đến cái chết những người tưởng ra, bởi vì bọn họ đáng chết. Khi nàng thiên tân vạn khổ dẫy dụa ở phủ thái tử, không người nào đưa tay giúp nàng, ngược lại bọn họ thậm chí còn liên thủ với thác bạt chân tính kế sau lưng, nàng không phải kẻ ngốc sẽ không mặc cho bọn họ nắm mũi rắt đi. Nhưng đồng thời, nàng cũng không tha thứ cho Lý Vị Ương, vì nữ nhân đó dám nhục mạ nàng ngay trước mặt mọi người, đâm vào chỗ đau của nàng, nàng tuyệt đối tuyệt đối để Lý Vị Ương trả giá bằng máu. Hoàng đế nhíu mày có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thái tử cắn răng trịnh trọng lớn tiếng, ba ngày trước đột nhiên có một phu nhân ngăn kiệu giá của nhi thần, nói có oan khuất lớn, muốn nhờ nhi thần giải oan. Hoàng đế nhíu mày càng chặt thái tử cũng thật không hiểu chuyện trường hợp này chẳng lẽ giải oan ngay trước mặt mọi người sao, ông liếc nhìn thái hậu thấy trên mặt thái hậu cũng có chút không vui, lập tức cất lời, loại chuyện này tất nhiên phải giao cho kinh triệu doãn giải quyết còn là thái tử, nên đặt nhiều tâm tư ở chính vụ mới thỏa đáng, đừng bao biện làm thay. Hoàng đế nói như vậy. Rõ ràng đang trách cứ thái tử, làm người tại vị, đương nhiên không phải chuyện lông gà vò tỏi gì cũng đi quản, tại trường hợp long trọng như vậy thái tử nhắc tới hoan khuất gì đó, rõ ràng không hợp lý. Thái hậu không tức giận ngay lập tức đã là ân điển rồi, nếu còn không biết điều cứ nói tiếp chỉ sợ hoàng đế và thái hậu đều sẽ trách tội, nhưng đã đến nước này, thái tử không có đường lui. Hắn quyết tâm, lớn tiếng nói, nhi thần đương nhiên biết chuyện này không đưa ra tại đây, nhưng nếu không có phụ hoàng, thái hậu, và các vị công thần làm chứng, kinh triệu doãn tuyệt đối không có gan thẩm án này. Sắc mặt hoàng đế âm trầm, càng nhìn thái tử càng không kiềm chế được lửa giận trong lòng, nhưng nghe xong ông và thái hậu liếc mắt nhìn nhau. Vụ án dạng nào, mà ngay cả kinh triệu doãn cũng không thể xử lý. Hiển nhiên thái hậu vẫn tương đối coi trọng thái tử, bà khe khẽ thở dài, thái tử đã nói như vậy, thì nói cho xong đi Thái tử rốt cuộc có can đảm, lớn tiếng cất lời, nàng ấy cáo trạng không phải người khác chính là liên phi nương nương người đang mang long tự được sủng ái. Vừa dứt lời toàn điện kinh sợ, trong đầu mọi người nghĩ rằng sao mỗi lần tổ chức yến hội đều xảy ra chuyện yến hội hoàng gia kiểu này, mọi người là mang theo đầu đến tham gia, một lần vô ý sẽ bồi cả mạng vào. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía liên phi thấy trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ mờ mịt vô tội khiếp sợ kinh ngạc nói thái tử điện hạ, ngài đây là có ý gì? Thái tử lạnh lùng liếc nhìn nàng ta ánh mắt dừng trên bụng càng oán độc phụ hoàng, nàng kia tự xưng mình mới là lãnh du liên thực sự thân phận quê quán đều được chứng thực mà liên phi trước mắt thực tế mạo danh thân phận nàng ấy. Lý vị ương lạnh mắt nhìn trò diễn, nhàn nhạt lắc đầu thân phận của liên phi trung quy là một vấn đề có một ngày sẽ bị lôi ra. Có lẽ sớm hoặc có lẽ trễ, ngay từ khi bắt đầu nàng đã dự đoán được sẽ có ngày này. Nhìn về phía đối diện vừa vặn chạm phải ánh mắt thác bạc chân. Thác bạt chân nhìn nàng nở nụ cười. Đó là nụ cười mỉm thần bí mà kỳ quái, làm người khác sờn gai ốc. Hắn muốn giết nàng, nàng buông mắt xuống, lần này, hắn sẽ không khoan dung. Nếu để thái tử chứng minh thân phận thật sự của Liên Phi, như vậy lần trước Liên Phi cứu giá trở thành trò cười, nàng ấy mai danh ẩn tích đến bên cạnh Hoàng đế, mục đích nhất định là báo thù cho mộ dung thị. Không cần nghĩ cũng biết Chu Đại Thọ và Thất Hoàng tử thác bạt ngọc người đưa Liên Phi đến bên cạnh Hoàng đế, sẽ có kết cục như thế nào. Mà Lý Vị Ương, đương nhiên cũng không thể thoát bởi vì những người đó sẽ nghĩ cách liên hệ Liên Phi với nàng, đến lúc đó trung quy sẽ có biện pháp làm Liên Phi nói hết ra. Lúc trước Liên Phi không có nhược điểm, nhưng hiện giờ nàng ấy đang mang thai, sắp trở thành mẫu thân, vì bảo vệ đứa nhỏ, nàng ấy chuyện gì cũng sẽ nói. Cho dù để nàng ấy thừa nhận Lý Vị Ương cũng tham dự âm mưu này đây là mục đích của thác bạt chân. Đúng là một nam nhân tàn khốc lại vô tình, một khi đã nhẫn tâm thì sẽ đẩy nàng vào chỗ chết. Lý vị ương bất giác thở dài một hơi, dù nàng lảng tránh thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Bởi vì hắn coi trọng nàng, mà nàng lại không đồng ý theo hắn, cho nên hắn lập tức tràn ngập hận ý. Không chiếm được thà rằng hủy diệt người trong hoàng thất ai ai cũng đáng sợ. Thái hậu hoàn toàn ngây người, nhìn Liên Phi cũng vẻ mặt không hiểu ngồi bên cạnh Liên Phi không phải lãnh du Liên thì là ai. Trước mắt bao người, thái tử phảng phất như tìm được lực lượng, một loại lực lượng đánh bại đối thủ hơn nữa còn đẩy kẻ đó vào chỗ chết. Hắn lớn tiếng nói, Phụ Hoàng, ngài còn nhớ mộ dung thị lần trước ám sát Phụ Hoàng không? Liên Phi chính là công chúa của mộ dung thị, mộ dung tâm. Hoàng đế cùng thái hậu đều lắp bắp kinh hãi, bọn họ nhìn gương mặt Liên Phi, nhất thời thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Liên Phi đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng tựa như một tầng băng, hốc mắt rất nhanh chảy xuống hai hàng lệ, kéo dài đến cằm, mắt đỏ lên chứa đựng bi thương cùng phẫn uất. bệ hạ thần thiếp thật sự không biết đã đắc tội thái tử chỗ nào mà bị thái tử oan uổng như vậy. Hoàng đế nhìn Liên Phi, đột nhiên nhớ tới sự kiện phát sinh ngày hôm qua. Thực tế, gần đây thân thể ông không tốt lắm, hai ngày trước còn truyền miên giường bệnh, là Liên Phi hầu hạ bên người. Cho dù Liên Phi có thai mà vẫn không chịu nghỉ ngơi, càng không chịu giao chức trách chăm sóc ông cho người khác, ông đang ngủ Liên Phi cũng thích ngồi bên cạnh làm bạn, khiến ông vô cùng vui mừng và cảm động. Nhưng chẳng vạng ngày hôm qua, ông tỉnh lại đã thấy Liên Phi hai mắt đỏ hồng, ông cất lời hỏi, Liên Phi làm sao vậy? Lúc đó vẻ mặt Liên Phi hoảng sợ, khẩn trương, bàng hoàng bất an, nàng ấy như đang hãm sâu trong trầm tư, miệng lại lẩm bẩm là thái tử thái tử hắn. Lúc đó trong đầu ông ầm một tiếng, chừng mắt ngồi dậy toàn lực phẫn nộ quát nàng nói cái gì? Thái tử làm sao? Vẻ mặt liên phi càng thêm thê lương trong mắt long lanh nước bệ hạ thần thiếp thần thiếp. Nói mau, nàng thái tử rốt cuộc đã làm gì? Người đang bị bệnh luôn đặc biệt mẫn cảm huống chi dáng vẻ của liên phi ông bất giác tưởng tượng ra thái tử đã làm chuyện gì? Thái tử à? Không, là thái tử vô lễ bị thần thiếp nhìn thấy, bệ hạ ta, không, thần thiếp không cố ý nhìn môi liên phi mất máy, vụng về mà cứ ngắc, nàng muốn che giấu, như muốn giải vây cho thái tử, nhưng nỗ lực thế nào cũng không nói ra lời. Không cần hỏi lại, trong lòng hoàng đế hiểu được, ông phẫn giận nói, xúc sinh kia rốt cuộc đã làm gì? Liên Phi càng thêm bất an, lại vẫn nói hết mọi chuyện, Thái Tử và Trương Mỹ Nhân mới tiến cung, bọn họ bọn họ vừa rồi thần thiếp vô tình đi qua không cẩn thận nhìn thấy sợ rằng Thái Tử sẽ chán ghét thần thiếp bệ hạ trăm ngàn lần phải cứu thần thiếp. Thần thiếp lo lắng, phát hiện ra chuyện này, Trung Quy sẽ có một ngày Thái Tử muốn giết thần thiếp diệt khẩu. Thái Tử và Trương Mỹ Nhân Trương Mỹ Nhân mới đến, dịu dàng yếu đuối xinh đẹp vô cùng sao đầu óc hoàng đế bỗng chốc như nổ tung. Thực ra, Liên Phi không thể nói oan uổng Trương Mỹ Nhân, bởi vì trước khi Trương Thị tiến cung, đúng là có một đoạn tình với Thái Tử, hơn nữa sau khi tiến cung, hai người thỉnh thoảng còn liên lạc nhưng không phải yêu đương vụng trộm, mà Thái Tử bảo Trương Mỹ Nhân tìm hiểu tin tức ở chỗ Hoàng đế. Nói trắng ra Trương Mỹ Nhân là gián điệp Thái Tử đưa đến bên người Hoàng đế mà thôi. Không khác gì thám tử bình thường, điều khác biệt duy nhất, nàng ấy là mỹ nhân, hơn nữa sau khi Liên Phi mang thai không thể thị tẩm, thay thế Liên Phi trở thành mỹ nhân được sủng ái, nữ tử như vậy lại bậy bạ với thái tử, còn bị Liên Phi bắt được ngay trận, sao hoàng đế có thể không tức xù bọt mép cho nên ông lấy tay đấm vào ngực bi phẫn quất, xúc sinh. Cầm thú không bằng, xúc sinh như vậy làm sao có thể phó thác đại sự. Lập tức hô lên, người đâu? Lúc đó, Liên Phi vừa khóc vừa cầu, bệ hạ thái tử chính là hoàng đế tương lai, nếu thái tử trước mặt mọi người rằng có với thần thiếp, thần thiếp lại không thể đưa ra chứng cứ, bởi ngoại trừ cung nữ bên người thần thiếp thì không có người nào nhìn đến việc này, không ai có thể chứng minh. Người khác sẽ cho rằng thần thiếp ghen tị Trương Mỹ nhân mới cố ý vu hãm, mà bệ hạ hiểu thần thiếp thần thiếp sao có thể là loại người vì tranh thủ tình cảm mà lòng mang oán hận thái tử đã uy hiếp thần thiếp, nếu lộ ra đôi câu nửa lời với bệ hạ, nhất định sẽ lấy tính mạng thần thiếp. Chỉ sợ nếu bệ hạ gọi thái tử đến chính là ngày chết của thần thiếp. Sau khi nối giận, hoàng đế dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, chuyện này không có chứng cứ, không thể xác định tội danh của thái tử, ngược lại khiến nó cắn ngược lại liên phi. Nhìn mỹ nhân nước mắt trong suốt trước mặt ông tin nàng ấy, bởi vì từ lúc liên phi tiến công tới nay chưa từng làm một việc gì ác độc thậm chí không có lòng ghen tị, rộng lượng đề cử không ít mỹ nhân cho hoàng đế, hơn nữa hiện giờ liên phi đã là một trong tứ phi, lại mang long tự trương mỹ nhân nho nhỏ căn bản không được coi là kẻ địch cho nên nhất định thái tử đã câu kết với trương thị. Lo trái nghĩ phải, Hoàng đế không muốn đổi người làm Thái tử, lại không có chứng cứ xác thực hơn nữa sắp đến sinh nhật Thái hậu, lúc này không thể xảy ra chuyện cho nên cuối cùng ông nghe lời liên phi, không truy cứu Thái tử, mà sai người lặng lẽ giám thị trương mỹ nhân kia quả nhiên phát hiện nàng ta có liên hệ với Thái tử cứ như vậy tội danh của Thái tử càng được chứng thực. Không chỉ thế, trong lòng Hoàng đế đã có tâm tư phế Thái tử có điều vẫn chưa hành động mà thôi. Bầu không khí hôm nay vốn hoàn hảo. Hoàng đế gần như quên cơn giận cùng không vui mấy ngày trước nhưng qua một câu nói của Liên Phi ông bỗng chốc nhớ lại. Đúng vậy, thái tử bị Liên Phi phát hiện chuyện bê bối, sợ Liên Phi cáo trạng tìm mọi cách uy hiếp xem ra lần này thái tử muốn lấy đi tính mạng Liên Phi ánh mắt ông đảo qua mặt thái tử càng thêm lạnh băng. Đứa con trai này thật sự quá mức hồ đồ. Đầu tiên câu kết với Phi tử trong hậu cung ông, sau đó lại muốn lấy đi tính mạng Liên Phi, đúng là to gan lớn mật. Ánh mắt Tôn Duyên Quân chậm rãi trở nên hoàng sợ, nàng nắm lấy tay Lý Vị Ương, nói nhỏ chuyện này rốt cuộc là sao. Nàng cảm thấy, sắp có chuyện gì không tốt phát sinh. Lý Vị Ương vỗ nhẹ lên tay nàng ấy, thấp giọng nói, đừng sợ, không có chuyện gì. Tôn Duyên Quân nhìn Lý Vị Ương, không biết vì sao, mỗi lần thấy nàng ấy khí định thần nhàn, trong lòng tự nhiên an định hơn, có lẽ đối phương có loại ma lực thần kỳ có thể làm người khác cảm thấy chuyện phiền toái nào nàng ấy cũng có bản lĩnh giải quyết. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng trên người Thái tử thấy hắn càng khí thế dâng chào Thái hậu cầu người triệu nữ từ cáo trạng lên điện. Thái hậu lướt mắt qua Hoàng đế, là đang hỏi ý kiến, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, mẫu hậu Thái tử đã công chính như thế thì để nàng kia lên điện đi, chậm muốn nhìn xem, rốt cuộc liên phi mạo danh thân phận của nàng ta như thế nào, lại trà trộn vào cung ra sao. Thác bạt ngọc lạnh lùng nhìn, không nói một lời, phảng phất như chuyện này không liên quan gì đến hắn. Lãnh du liên được thái tử phân phó chờ ở thiên điện, lúc này được dẫn ra, đi đến chính điện thấy phần đông quan lớn hiền hách đang tụ tập cùng chỗ, nhất là có mộ dung tâm ở đây, hô nhỏ một tiếng ngất đi. Được người khác gọi tỉnh, nàng ấy cũng chỉ đờ đẫn đứng ngần người, sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, hiển nhiên đang sợ hãi. Thái hậu nhìn liên phi, chậm rãi nói, liên phi, có biết người này không? Liên Phi nhìn nàng ấy nhíu mày, nàng ấy là nô tỳ của thần thiếp, lúc trước bởi vì chạy nạn từng ở lại lãnh gia một thời gian, thần thiếp thấy nàng ấy không nơi nương tựa, nên mới giữ lại, nhưng sau này cha mẹ thần thiếp qua đời, lãnh gia không nuôi được nhiều nô bộc, thần thiếp đành bán tòa nhà cho nàng ấy một ít tiền bạc để tự mình mưu sinh, nhưng thật không ngờ, hôm nay còn có cơ hội gặp mặt. Thái tử gật đầu tốt lắm, ít nhất trước mặt mọi người liên phi không phủ nhận quen biết nàng ta, đã như vậy, lãnh thị ngươi hãy thuật lại một lần nữa sự thật lần trước ngươi nói, để bệ hạ Thái hậu và tất cả mọi người nghe rõ ràng. Tai ngân cua cua, lãnh thị khấu đầu liên tục, không dám nói chuyện. Hoàng đế mắt lạnh nhìn, sau đó quay sang Thái tử. Thái tử cất lời có phụ hoàng và Thái hậu làm chủ, ngươi cứ nói, không phải sợ. Lãnh thị cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu, lặp lại lời kịch một lần nữa. Thái tử lạnh lùng quát lớn tiếng lên, lãnh thị phát hoảng, nhanh chóng lặp lại toàn bộ những lời nàng từng nói ở thư phòng. Thác bạc Trần cười lạnh liên phi, thác bạc ngọc lý Vi ương các ngươi không ai chạy thoát được. Cho dù hôm nay không thể chứng thực tội danh liên phi nhưng đã trôn sâu mầm mống nghi ngờ trong lòng hoàng đế. Liên phi giận dữ chỉ vào lãnh thị a khiết sao ngươi dám ngậm máu phun người. Thái hậu ngắt lời, không nói đúng sai, nghe xong rồi phản bác không muộn. Lãnh thị bị Liên Phi quát sợ hãi mặt trắng bệch vất vả lắm mới nói hết lời. Thái hậu nhíu mày, nhớ đến trận ám sát lúc trước, sắc mặt không tốt. Đối với tất cả những kẻ có ý đồ làm hại con bà, bà sẽ trở nên vô cùng nghiêm khắc và đáng sợ. Giờ phút này trên mặt bà đã không còn vẻ dịu dàng ấm áp vừa rồi, "Liên Phi, ngươi giải thích thế nào?" Liên Phi nước mắt trong suốt vẻ mặt không thể ngờ được biện giải, "Thái hậu, nữ tử này tên thật là A Khiết Tỳ nữ bên người thần thiếp." Sau khi thần thiếp vào cung, nàng ta từng có ý đồ bám theo thần thiếp nhưng vì cung cấm xâm nghiêm không có biện pháp trà trột. Chuyện này mấy hôm trước nghe đại thái giám phương cần nhắc đến thần thiếp mới biết. Nếu thái hậu không tin có thể đi điều tra xem thần thiếp có nói dối hay không. Thái tử sửng sốt, lãnh thị chạy đến cửa cung tìm liên phi lúc nào, lại còn bị cự tuyệt, ngước mắt nhìn lãnh thị thấy trên mặt nàng ta quả nhiên lộ vẻ trột dạ. Hắn âm thầm chán nản xem ra nữ tử này được voi đòi tiên, muốn tìm chỗ tốt từ Liên Phi nhưng không gặp được cho nên mới tìm tới thác bạt chân. Trong lòng hắn có chút bất an, vội vàng nói, Liên Phi nương nương làm sao biết được nàng ta tới tìm nương nương để dựa hơi. Cũng có thể nàng ấy biết Liên Phi giả mạo thân phận cho nên đến hỏi rốt cuộc là sao. Liên Phi vội đắc thái hậu minh giám, thần thiếp vốn xuất thân nghèo hèn, may mắn có được phú quý. Nàng ta vì không thể dựa hơi cho nên ghi hận trong lòng không biết vì sao lại bị thái tử mê hoặc thế nên mới đổi trắng thay đen, đặt điều ác ngôn. lời của nàng ta căn bản không thể tin. lãnh thị lập tức giải thích lúc trước liên phi nương nương là công chúa, mộ dung gia tự ẩm thực chi phí đến tính tình thói quen nô tỳ đều rõ ràng. nếu thái hậu không tin có thể hỏi nô tỳ. rất nhiều chuyện đến ngay cả bệ hạ cũng không biết. liên phi lập tức cười lạnh, ngươi tất nhiên vô cùng hiểu biết thói quen sinh hoạt của ta, chỉ sợ ngay cả cái bớt trên người ta cũng biết ở chỗ nào. Nhưng đây đều bởi vì ngươi từng hầu hạ ta, biết những việc này có gì kỳ quái. Dường như nàng vô cùng sốt ruột lo âu, ngay cả câu tự sưng cũng đã quên. Thái tử nhìn vội mừng giỡn trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy Liên Phi đã bị hắn bước đến đường cùng, lớn tiếng nói. Phụ hoàng, lời lãnh thị chưa hẳn là bậy bạ. Theo nàng ta nói, Liên Phi đúng là công chúa mộ dung. Phụ hoàng nàng ta trước khi chết từng lớn tiếng hô cho dù mộ dung thị chỉ còn lại một người con gái cũng phải làm thiên hạ thác bạc thị diệt vong. Cho nên nàng ta mới giả mạo lãnh du liên cố ý tiến công làm bạn với phụ hoàng, mục đích chân chính là muốn tiêu diệt quốc gia ta. Nếu phụ hoàng không tin, lãnh thị từng nói bên hông liên phi có ẩn giấu một đóa hoa sen thất tinh, đó là tộc huy của hoàng thất mộ dung gia Tuy rằng mộ dung tâm vào cung nhưng tuyệt đối không hủy ấn ký, bởi vì phải dùng thuốc nước đặc thù mới làm cho ấn ký hiện hình. Nếu phụ hoàng và thái hậu không tin có thể kiểm nghiệm. Sắc mặt liên phi trắng bệch nàng gần như khóc không thành tiếng, bệ hạ rốt cuộc vì chuyện gì mà thái tử hãm hại thần thiếp trong lòng ngài cũng rõ ràng. Nếu ngài không tin còn chẳng bằng để thần thiếp tự sát trên điện chứng minh trong sạch. Nói xong nàng đứng lên, hoàng đế vừa định mở miệng thái hậu lại phất tay, nữ quan bên cạnh lập tức ngăn cản Thái hậu nhíu mày, ngươi đang làm cái gì? Người không biết chân tướng sẽ chỉ cho rằng ngươi sợ tội tự sát. Lúc này Chu đại thọ đứng lên cung kính nói, bệ hạ liên phi nương nương chính là phàm thể của tiên nhân tiên tử thượng đế phái xuống đến bên cạnh bệ hạ. Hiện giờ vô duyên vô cớ bị người khác vu hãm, oan ức vô cùng. Bọn họ liên tục nói liên phi là dư nghiệt hoàng thất mộ dung, không bằng để nữ quan kiểm tra kỹ càng, làm sáng tỏ thân phận liên phi cho khắp thiên hạ biết. Thái hậu nhướng mày nhìn Liên Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Liên Phi không đòi chết nữa, nước mắt rơi liên tục thần thiếp nguyện ý thử một lần để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Liên Phi đi theo nữ quan đến sau bình phong, ngự y cũng bước vào. Nếu thật sự tồn tại dấu hiệu ẩn nào đó, ngự y tất nhiên sẽ có biện pháp làm cho nó hiện hình. Thác bà chân nhìn thấy Liên Phi đồng ý nghiệm thân đơn giản như vậy thì sắc mặt hơi đổi, bất giác nhìn về phi lý vị ương ngồi đối diện trong mắt có một tia điều tra. Chẳng lẽ đối phương đã sớm phòng bị, Lý Vị Ương đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm rồi chuyển mắt đi. Điều này đúng là phải đa tạ thưởng Nguyệt Lan báo tin trước cho nên nàng mới nói với Liên Phi tìm cách xóa ấn ký bên hông, bằng không chuyện hôm nay vô cùng phiền toái. Hoàng thất các quốc gia ít nhiều đều có thói quen không muốn cho người khác biết, ví như mộ dung thị tất cả con cái phải xăm hình hoa sen thất tinh ở một bộ phận bí mật trên người, dùng thuốc nước mới hiện rõ. Nếu hôm nay Liên Phi bị bắt ngay tại chỗ thì tất cả sẽ không thể vãn hồi. Quả nhiên, lúc Liên Phi đi ra, ngự y lớn tiếng nói, hồi bẩm bê hạ trên người Liên Phi không có ấn ký hoa sen thất tinh đã nói. Vừa dứt lời, không chỉ lãnh thị, ngay cả sắc mặt thái tử cũng biến đổi, trở nên xanh mét, sau đó chuyển sang tái nhợt. Cuối cùng thác bạc ngọc đứng lên lớn tiếng nói thái tử có nhân chứng, nhưng chúng cứ của người này thật sự bừa bãi, hình như có điều giấu giếm hơn nữa trên người liên phi căn bản không có ấn ký hoàng thất mộ dung. Ai sai ai đúng thật sự khó nói. Thái tử ngẩng đầu, không biết bởi vì thất sắc hay phẫn nộ hai mắt đỏ bừng gần như muốn phát tác. Thác bạc chân vội vàng lấy ánh mắt ám chỉ, dành trước không biết thất để có ý kiến gì không. Khuôn mặt thác bạc ngọc lạnh băng, nếu Thái Hậu vẫn còn nghi vấn, nhân chứng tất nhiên bên ta cũng có. Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, được, lại cho truyền, lúc này hai nhân chứng được đưa lên làm người khác lắp bắp kinh hãi. Đứa lớn là nam hài chừng 7, 8 tuổi, đứa nhỏ nữ hài mới chỉ 4, 5 tuổi, đang nắm chặt tay của nam hài không buông, đôi mắt đen láy tràn ngập kinh hoàng. Hộ vệ hoàng cung cao to áp giải bọn họ, bởi vậy nhìn hai đứa trẻ càng thêm nhỏ bé. Lãnh thị vừa thấy, sắc mặt trắng bệch khóc lóc chạy qua, nhưng bị hộ vệ bên cạnh giữ lại trước mặt bệ hạ ai cho phép ngươi vô lễ. Lãnh thị bỏ cuộc, nàng gục xuống mặt đất mắt mờ to nhìn hai đứa con mình cố gắng giả bộ như không có việc gì nhưng nước mắt lã chả không ngừng. Thái hậu sai người bảo lãnh thị không được lên tiếng thất hoàng tử con đây là có ý gì. Thác bạc ngọc đáp nhân chứng này chứng minh nữ tử tố cáo thân phận liên phi thực tế đang nói dối. Không tin thái hậu có thể hỏi hai hài tử này. Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa nhỏ, vẻ mặt Thác Bạt Chân đột nhiên biến đổi trở nên trắng bạch. Ban đầu hắn nghĩ cách tìm Lãnh thị, nhưng không có biện pháp nhờ được nàng ta đứng ra làm chứng theo lời của mình, bởi vì Lãnh thị chính là nữ nhân ánh mắt hiền cận, không có lý tưởng rộng lớn, chỉ hy vọng có thể nuôi sống được bản thân và người trong gia đình. Vì để nàng ta đáp ứng, Thác Bạt Chân đã hứa hẹn một số tiền lớn, nhiều đến mức mấy đời nàng ta cũng không kiếm được có số tiền đó, còn cái cùng trưởng phu nàng ta vĩnh viễn không phải chịu khổ. Hắn dụ nàng ta đến phủ thái tử, do nàng ta không giỏi nói chuyện, thậm chí còn tìm người sửa sang lại lời kịch cho nàng ta học thuộc để đến cuối cùng làm chứng trước mặt bệ hạ. Tuy là sự thật nhưng chân tướng này đã qua thác bạc chân chỉnh sửa. Nhưng lãnh thị không tính là kẻ ngu rốt theo hầu mộ dung tâm bao năm tất nhiên biết người trong hoàng tộc giỏi nhất trở mặt vô tình cho nên nàng ta cố ý bảo trưởng phu lén lút giấu hai đứa con đi, thậm chí thác bạt chân có truy vấn như thế nào cũng không để lộ ra chỉ sợ bọn họ rơi vào tay thác bạt chân, đến lúc đó đối phương dùng đứa nhỏ uy hiếp mình làm chứng không chịu đưa số tiền lớn đó nữa. Có thể nói, lãnh thị vẫn có tâm kế, nàng ta biết không thể tin tưởng người trước mắt quá mức nhưng đáng tiếc nàng ta đã coi nhẹ Thác Bạt Chân, hắn rất nhanh tìm được hai đứa trẻ này. Lúc này Thác Bạt Chân vốn đã tính kế hết mọi chuyện, ngón tay phát run nắm chặt ly rượu, đồng thời trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn đang khẩn trương, mỗi lần hắn khẩn trương thì môi sẽ hơi phát run, nhưng cùng lúc đó tươi cười trên mặt càng thêm thong dong. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, xem ra hắn đã biết phát sinh chuyện gì. Quả nhiên nghe thấy thác bạt ngọc giọng nói lạnh lùng A Minh A Ngọc các ngươi nói rõ ràng với mẫu thân rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Phụ thân của các ngươi ở đâu? A Ngọc hòa một tiếng khóc lớn. Trong mắt A Minh hiện lên sự đau khổ từng giọt nước mắt lan dài, gào khóc với lãnh thị mẻ. Cha bị người ta giết chết. Cha bị người ta giết chết. Là vị ca ca này đã cứu con vào muội muội Tuổi hắn không lớn nhưng nói chuyện rất lanh lợi tuy rằng nghẹn ngào nhưng vô cùng rõ ràng. Quả thật rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Vẻ mặt của lãnh thị trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng sợ, nàng đột nhiên nhìn về phía thác bạt chân, bởi vì nàng đã hiểu được đối phương đã làm gì đối phương không ngờ đuổi giết trượng phu và con của nàng. Không, hoặc là muốn bắt bọn họ, khống chế bọn họ để phòng ngừa mình phản bội, nhưng cuối cùng lại khiến trượng phu tử vong. Lãnh thị đoán không sai, mục đích ban đầu của Thác Bạt Chân là bắt người nhà nàng ta, mượn cơ hội khống chế nàng ta chặt chẽ trong tay, đương nhiên cũng tiện cho việc về sau chặt đứt hậu họa. Nhưng người hắn phái đi lại bị Thác Bạt Ngọc phát hiện, để tránh lộ tin tức, hắn quyết định ra tay giết trưởng phu Lãnh thị, còn bọn nhỏ thì biến mất trong rừng cây. Thác Bạt Chân vốn tưởng rằng hai đứa trẻ này đã chết, không ngờ đối phương tìm được hai đứa lớn mạng này trong tay thợ săn. Hai hài tử vì sao còn sống, thậm chí còn rơi vào tay Thác Bạt Ngọc. Thác bặt ngọc quát ngươi còn không rõ sao. Kẻ thu mua ngươi vu hãm liên phi muốn giết trượng phu và con ngươi để diệt khẩu. Đến giờ ngươi còn muốn che giấu chứng cứ phạm tội của hắn. Lãnh thị vẻ mặt lo sợ bất an nhìn hai đứa con, đau lòng sắp ngất theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua liên phi. Thấy trong mắt Liên Phi long lanh ngấn nước, lãnh thị nhớ lại lúc trước mộ dung tâm đối xử tử tế và chăm sóc mình, lại nhớ đến mình vì vàng bạc mà bán đứng trù tử cũ, sau đó trượng phu vì lòng tham của mình mà bị người ta giết quá mức bi thương lớn tiếng khóc. Toàn bộ cung điện đều vang vọng tiếng khóc của nàng, thê lương làm người khác không đành lòng nghe. Lý vị ương khẽ lắc đầu, Liên Phi không ra tay giết cha mẹ lãnh thị, mà ngược lại, nàng ấy lặng lẽ đón bọn họ để phụng dưỡng, nhưng lãnh thị hồi báo Liên Phi thế nào? Con người như vậy thật sự làm người ta thấy sợ hãi. Nếu không phải Lý Mẫn Đức sớm phát hiện bóng dáng hai đứa trẻ, hơn nữa kịp thời đưa chúng đến trong tay Thác Bạt Ngọc thì chắc hiện giờ hai đứa trẻ này đã bị Thác Bạt chân diệt khẩu. Sau khi trừ khử liên phi Thác Bạt chân vốn không định để lãnh thị sống. Không cần nói đến hắn, ngay cả Hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua lãnh thị. Kết cục của lãnh thị nhất định phải chết mà nàng ta lại cứ bị tiền tài làm mờ mắt ủi vào một chút thông minh mà dám buôn bán với Thác Bạt chân. Toàn bộ cung điện yên tĩnh, lãnh thị kia đột nhiên hét ầm lên, "Là Tam hoàng tử! Là Tam hoàng tử thu mua nô tỳ tạo chứng cứ giả. Là Tam hoàng tử cho nô tỳ 100 lượng hoàng kim, còn bịa ra những lời này bảo nô tỳ nói. Mọi chuyện đều do hắn làm." Chương 147 An Bình quận chúa. Tất cả mọi người nhìn về phía Thạch Bạt chân, lập tức ngây ra. Mấy năm nay Thác Bạt Chân giấu tài trước giờ không tham dự cuộc tranh đấu nào, bề ngoài an phận thủ thường, ai có thể ngờ chuyện hôm nay có liên quan đến hắn. Thác Bạt Chân nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương chỉ mỉm cười với hắn, biến cây cù thành bùn đất. Ừm, đúng là sự so sánh thú vị, hiện tại nàng cảm thấy thật hình tượng. Thác Bạt Chân đứng thẳng dậy, trên mặt không hề mang một tia kinh ngạc, ngược lại cất cao giọng cười to, "Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng!" Hoàng đế bất ngờ, nghĩ thầm hôm nay là ngày lành thái tử lại đưa nữ tử này tới, một chậu nước lạnh đổ vào đầu ông, có gì để chúc mừng? Ông tức giận nói, có gì mà chúc mừng? Trên mặt thác bạc chân là nụ cười thong rong, lãnh thị nói đôi ba câu bịa đặt sinh sự, phỉ báng liên phì, ý đồ đánh lừa dư luận, gây rối thái tử nhất thời sơ suất đích thực có tội. Này trần tướng rõ ràng, kẻ đầu sò chính là nữ tử sinh sự bịa đặt này, đầu tiên nàng ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nhi thần tiện thể làm mờ mắt thái tử, hiện giờ trước đại điện càn dỡ vô lễ, cũng may thất đệ nhìn rõ mọi việc tìm được chứng cứ trước một bước chứng minh sự trong sạch cho liên phi nương nương, như vậy thái tử chỉ bị nàng ta lừa gạt loại phụ nhân nói năng bậy bạ cỡ này, phụ hoàng nhất định phải lập tức xử tử để giải oan cho liên phi. Về phần thái tử cầu xin phụ hoàng nhớ đến tình cảm cốt nhục huyết mạch bỏ qua chuyện cũ Lý Vị Ương nhìn hắn nở nụ cười, Thác Bạch Trân à Thác Bạch Trân, ngươi thật đúng lợi hại, nói đôi ba câu phảng phất như câu tình thay, thực ra ngươi đang nói rõ ràng, người bày ra tất cả chính là Thái Tử. Từ gợi ý của Thái Tử ngươi mới đi thu mua nàng ta, mà vào tay Hoàng Hậu cùng Thái Tử cảm thấy ngươi trung tâm cỡ nào, đến lúc này còn suy nghĩ cho bọn họ. Nhưng Hoàng Đế nghe xong thì khác biệt rất lớn, nói đến cùng Thác Bạch Trân muốn bắt Hoàng Đế đưa ra lựa chọn. Là Thái Tử và Hoàng Hậu hay Liên phi. Hoàng hậu cảm thấy phải bắt lấy thời cơ, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, nâng Liên phi đứng lên, Muội Muội mau đứng lên. Mọi chuyện do Thái tử quá dễ tin người, thiếu chút nữa hoan ủm Muội. Muội đang mang thai cần phải bảo trọng, mặt đất lạnh băng như vậy, đừng quỳ nữa. Liên phi tủi thân nhìn Hoàng đế, Hoàng đế gật đầu. Lúc này nàng mới thuận thế đứng dậy, lau nước mắt trở lại chỗ ngồi của mình. Còn chưa đến chỗ ngồi đã cảm thấy bụng đau kịch liệt nàng kinh hoàng kêu một tiếng, nữ quan bên cạnh vội vàng nói, bệ hạ nương nương huống không tốt xin cho phép nương nương lui. Hoàng đế vừa thấy không đúng lập tức cất lời, mau đi đi. Các vị nữ quan nhanh chóng đỡ liên phi trên đầu đổ thật nhiều mồ hôi đi xuống. Biết đây là bệnh trạng sắp sinh, sắc mặt hoàng hậu càng khó coi, lại chỉ có thể mang nụ cười, người ngoài nhìn vào tươi cười kia thật sự rất vạn vẹo khó coi. Lý Vị Ương cẩn thận quan sát Hoàng hậu thấy sắc mặt bà ta vô cùng không tốt bỏng mắt xanh tím, so với các công nữ trẻ tuổi mỹ mạo làm nền xung quanh càng có vẻ già cả, lớp son phấn thật dày cũng không che, lớp nổi sắc mặt có bệnh xem ra đã dầu hết đèn tắt. Biết bệnh tình không chuyển biến tốt số mệnh chẳng còn bao lâu, Lý Vị Ương nhếch môi cúi đầu. Kiếp trước hiện tại Hoàng hậu đã chết nhưng kiếp này lại kéo dài hơi tàn đến nửa năm, đối với thế cục thật sự là việc xấu không thể nắm bắt. Nhưng cho dù lấy nhân sâm ngàn năm kéo dài tính mạng, hoàng hậu cũng không chống đỡ được bao lâu chờ bà ta chết đi, quan hệ giữa thái tử cùng thác bạc chân có còn củng cố như trước hay không? Nhìn thấy liên phi đi xuống, vụ án trước mắt còn chưa giải quyết, hoàng đế nhìn về phía thái hậu, mẫu hậu nghĩ thế nào? Thái hậu nhìn thái tử thác bạc chân, thác bạc ngọc trầm mặc không nói. Ba đứa trẻ này đều là cháu trai của bà. Nhưng thái tử ngu dốt thác bạc ngọc xuất sắc thác bạc chân lại tâm cơ sâu không lường được một trận tranh đoạt mắt thấy đang bùng nổ trước mắt bà thật sự không biết nên ngăn cản tranh đấu hoàng thất sắp xảy ra như thế nào. Lúc trước bà ủng hộ hoàng đế từng bước một đánh bại các huynh đệ khác bước lên ngôi vị hoàng đế, hiện giờ bà phải trơ mắt nhìn các cháu trai giết hại lẫn nhau, đây là số mệnh của hoàng thất. Không ai có thể cự tuyệt vị trí quyền khuyên thiên hạ kia bà thở dài, thái tử thiên về tình cảm, không phân biệt được thị phi, bị kẻ gian làm mờ mắt mới dẫn đến chuyện hôm nay. Ai ra nghĩ cho dù thái tử vô ý, nhưng có tội dung túng phạt tiền trăm lượng dùng để trần tai. Bệ hạ thấy thỏa đáng chưa? Hoàng đế nói thái hậu đã có lệnh chấm tất nhiên tuân theo. Như vậy đi thái tử và tam hoàng tử, mỗi người chịu năm trăm lượng vàng, sung công vào quốc khố cũng phạt một năm cung phục. Từ đầu tới đuôi, bọn họ không nói đến nữ tử kia, không phải đã quên nàng ta, mà nàng ta hẳn phải chết. Thái tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt thác bạt chân hơi trắng bạch, hắn biết hoàng đế không tin lời vừa rồi mình nói, hiển nhiên, bệ hạ cũng coi mình là một trong những kẻ đầu sỏ. Nhưng mà vì sao, lúc này thác bạt chân không biết trước tiên lý vị ương cùng liên phi thiết kế chuyện chương mỹ nhân, để sự tin tưởng của hoàng đế với bọn họ rớt xuống âm. Cho dù hôm nay bọn họ nói thế nào, hoàng đế đều sẽ nhận định bọn họ trù tính tất cả hỏng mưu sát liên phi. Hơn nữa thái tử và trương mỹ nhân câu kết không chỉ là câu kết làm bậy, mà khả năng bao hàm dụng ý khác ví như mượn tay trương mỹ nhân dò xét hoàng đế chuyện này hoàng đế không thể dễ dàng tha thứ, có thể thấy ông sẽ nghĩ thế nào khi thấy hai hoàng tử kết thành bè phái. Nói cách khác lúc này thác bạt chân càng ra vẻ trợ giúp thái tử, hoàng đế càng nhận thấy hai người ghen tị thác bạt ngọc càng thương hại thất hoàng tử thân cô thế cô. Lý Vị Ương rất hiểu hoàng đế, khi một đứa con thế lực có vẻ lớn, đứa còn lại có vẻ cô đơn, ông sẽ biểu hiện an ủi, đồng tình với đứa cô đơn, thậm chí âm thầm nâng đỡ, đồng thời chèn ép đáng sợ đứa lớn mạnh. Giống như trong nhà bình dân, căn bản không thể xử sự công bằng với các con. Đại đa số cha mẹ sẽ xem đứa nào nghèo hơn một chút lấy của đứa giàu đem đi chợ giúp, đây gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo trong gia tộc. Đám hộ vệ dẫn nữ tử kia nỉ non khóc không ngừng cùng với hai hài tử đi xuống, Lý Vị Ương nhìn hai hài tử đang run run, khẽ nhắm mắt lại, phẳng phất như bị ánh nến làm ỏi mắt. Tôn Duyên Quân thở dài, trẻ thơ có tội tình gì? Lý Vị Ương mở mắt thấp giọng nói, mẫu thân của bọn họ không nên đến kinh đô, lại càng không nên bị vàng bạc dối loạn tâm trí. Người một nhà vốn nên sinh hoạt vui vẻ cùng nhau, nàng ta cố tình tin lời thác bạc chân đến làm nhân chứng. Cho dù thành công hay không, đều khó thoát khỏi cái chết. Ngay từ đầu Thác Bạt Trần đã không định tha cho cả nhà này, bởi vì việc vạch tội liên phi không phải chuyện gì vinh dự, hắn sẽ không để lại nhược điểm trong tay kẻ khác, cho dù hôm nay thành công, tương lai hắn vẫn sẽ tìm cơ hội trừ khử. Cho nên, nữ tử đó căn bản không nên đến kinh đô, lại càng không nên tin tưởng một tên ác ma khoác da người. Yến tiệc tiếp tục tiến hành, Lý Vị Ương nhìn mọi người sắc mặt khác nhau xung quanh, bất giác suy đoán trong lòng bọn họ đang suy nghĩ chuyện gì, rõ ràng trước mắt phát sinh chuyện đáng sợ như vậy, mọi người vẫn có thể coi như không có gì xảy ra, phảng phất chưa từng phát sinh, đại khái tất cả những người làm bạn với quân vương đều tâm ngoan thủ lạt hơn bình thường thí dụ như nàng, lúc đó chẳng phải thế sao? Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo, Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn, thấy hai cung nữ vui mừng chạy vào điện. Trong lòng hai nàng đang ôm một đứa trẻ con cung nữ hành lễ với hoàng đế, chúc mừng bệ hạ. Liên phi vừa sinh cho bệ hạ một hoàng tử, đứa trẻ này xuất hiện bỗng chốc hòa tan bầu không khí vốn xấu hổ gượng gạo. Thái tử là người đầu tiên đứng lên cao giọng cười chúc mừng hoàng đế, sau đó mọi người đồng loạt chúc mừng hoàng đế và thái hậu đại điện nặng nề nhất thời tràn đầy tiếng nói cười. Sự chú ý của mọi người bỗng chốc bị hấp dẫn bởi vị hoàng tử thứ 13 của quốc gia này, như đã quên rằng lúc trước từng có 12 vị hoàng tử sinh ra, nhưng chỉ còn 4 người sống đến hiện giờ, hơn nữa, ngoại trừ bát hoàng tử chưa trưởng thành, những người khác đều lâm vào tranh đấu ngươi chết ta sống. Hoàng đế vui vẻ nhìn con trai của mình, ông có rất nhiều con trai, nhưng đứa nhỏ này lại có ý nghĩa khác biệt, ông lớn tuổi như vậy, tương lai có khả năng không thể có con nối dòng nữa cho nên rất có khả năng đây chính là con út. Thái hậu đứng bên mỉm cười, hoàng đế đưa đứa nhỏ cho thái hậu ôm, cầu thái hậu chúc phúc cho thập tam hoàng tử. Thái hậu ôm đứa trẻ, trong tay cảm nhận được sự mềm mại và độ ấm, đứa nhỏ mặc dù vừa sinh ra, nhưng không khóc, mắt còn chưa mở, khóe miệng lại như mang theo tê cười, vẫn còn ngủ say xưa. Thái hậu thương yêu, khẽ xoa hai gò má của đứa nhỏ, ánh mắt an tường, thở ra thật dài, gọi là thác bạc hút đi. Mọi người nghe xong đều sửng sốt. Thác Bạt hút lại còn được Thái hậu tự mình ban thưởng tên, lập tức cất lời chúc phúc thập tam hoàng tử. giữa tình cảnh náo nhiệt, Thác Bạt chân nhìn về phía Lý Vị Ương, bờ môi gợi lên thì ra là thế. Liên phi vốn nửa tháng sau mới sinh, sao có thể vô duyên vô cớ động thai sinh non chắc chắn đã dùng thuốc trợ sản. xuyên qua khuôn mặt non nớt của thập tam hoàng tử, Thác Bạt chân như nhìn thấy mưu đồ bí mật của Lý Vị Ương và Liên phi. nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt Thái hậu, Thái hậu hoàn toàn mừng rỡ. Không hề có một tia khúc mắc. Hắn biết trò diễn hôm nay đã phí phạm rồi. Bởi vì Lý Vị Ương sớm nhìn ra ý đồ chân thật của hắn. Thứ hắn muốn không phải phán quyết trước mặt mọi người, mà là sự nghi ngờ sau lưng. Một khi Hoàng đế và Thái Hậu có lòng nghi ngờ với Liên Phi, như vậy rất nhanh sẽ kéo thác bạt ngọc xuống nước. Hoàng tử cấu kết với Phi Tử trong nội cung là tội danh lớn đến mức nào. Nhưng Lý Vị Ương lại thiết kế để cho đứa nhỏ này sinh ra trước còn sinh ra đúng sinh nhật Thái Hậu. Từ nay về sau, mỗi lần Thái hậu nhìn thấy đứa nhỏ sẽ nghĩ đến điều đó. Không chỉ thế tương lai hoàng đế cũng sẽ đối xử khác biệt. Mà vừa rồi Thái hậu ban thưởng tên tuy rằng ba chữ ngắn ngủi nhưng chính thức đặt dấu chấm cho chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đồng thời triệt để quét đi đám mây mù bao phủ trên đầu liên phi nàng ta và đứa nhỏ này được Thái hậu tán thành không có thể nói là che chở. Hắn nhìn thoáng qua Thái tử cười đến miễn cưỡng đái lòng thở dài thác bạc hút ba chữ này đưa liên phi lên thiên đường, đồng thời cũng đánh thái tử xuống địa ngục. Đáng tiếc hiện tại thái tử vẫn chưa ý thức được điều này, tương lai hắn sẽ hiểu ra sự xuất hiện của đứa nhỏ mang biến cố lớn đến mức nào cho sự tranh đấu. Thái tử đứng giữa các đại thần chúc mừng, nhìn khuôn mặt tươi cười của hoàng đế, vẻ mừng rỡ của thái hậu, hắn cảm thấy cô độc sự cô độc khó có thể nói ra. Lúc này hắn còn chưa biết qua đêm nay mọi chuyện sẽ phát sinh biến hóa tuy hoàng đế không trách phạt hắn nhưng đã quyết định phế trừ thái tử. Người duy nhất thấy rõ điều này ngoại trừ thái hậu còn có lý vị ương luôn lặng yên nhìn tất cả đương nhiên còn có một người chính là thê tử kết tóc nhiều năm đồng giường cộng trầm với hoàng đế hoàng hậu. Bà bí mật xem xét tất cả trong lòng nhanh chóng suy nghĩ muốn tìm cơ hội chuyển bại thành thắng. Chờ các cung nữ ôm đứa nhỏ đi xuống, Thái Hậu đã cảm thấy mệt mỏi, bà cười đứng lên, ai da mệt thật rồi, muốn đi dạo hoa viên. Mọi người vội vàng đứng dậy định đi cùng, Thái Hậu lại lắc đầu, cựu công chúa, con tới đây. Cựu công chúa nhanh chóng bước qua, làm bạn bên cạnh Thái Hậu, Thái Hậu suy nghĩ, đột nhiên nói, vị ương, ngươi cũng đi theo. Mọi người kinh hãi, bao gồm Lý Tiêu Nhiên, đều lộ ra vẻ mặt không tin nổi. Thái hậu thích cừu công chúa, đối phương là Kim Chi Ngọc Diệp, để nàng đi theo làm bạn không kỳ quái, nhưng Lý Vị Ương tính là gì con gái của thần tử, lại còn là thứ xuất lập tức rất nhiều quý phu nhân và tiểu thư đều lộ sự ghen tị không thể che giấu cho dù bọn họ cố gắng kìm nén sự ghen tị, nhưng vẫn không thể nhịn nổi. Chẳng có cách nào chỉ cần bọn họ nghĩ đến mẹ ruột của Lý Vị Ương chỉ là nha đầu rửa chân hạ lưu, bọn họ lập tức không thể tha thứ. Mọi người thường nói trên đời này không có sự yêu thương vô duyên vô cớ cũng không hận vô duyên vô cớ. Thực tế yêu và hận lại vô duyên vô cớ không có lý do như vậy. Ghen tị đủ để giải thích tất cả cho dù bọn họ biết Lý Vị Ương được Thái Hậu sủng ái đều dựa vào nỗ lực của chính nàng, nhưng lúc này ai còn nghĩ đến điều đó. Bọn họ chỉ biết ghen tị vì sao người đủ tư cách đứng bên cạnh Thái Hậu không phải là mình. Lý vị ương cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng nàng không biểu hiện sự kinh ngạc ra ngoài mà bình thản đứng dậy yên lặng đi theo thái hậu trong ánh mắt chú mục của mọi người. Đoàn người ra khỏi đại điện bước tới hoa viên. Phía sau thái hậu chỉ còn lại cựu công chúa cùng Lý vị ương tất cả cung nữ chậm rãi cầm ô lớn quạt tròn đi theo xa xa. Cựu công chúa nhìn thái hậu nhỏ giọng nói với Lý vị ương. Vị ương tỷ tỷ thái hậu có chuyện muốn nói với tỷ. Đương nhiên Lý Vị Ương biết Thái Hậu có chuyện muốn nói, chỉ là không đoán ra được chuyện gì mà thôi. Thái Hậu đi đến gốc cây sắc vi phía trước thì dừng lại. Bà quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nở nụ cười gọi Vị Ương con qua đây. Lý Vị Ương đi qua trên mặt tỏ thái độ kinh sợ Bởi vì nàng biết người trong hoàng tộc đều thích như vậy. Nó tựa như một quy luật ngầm thể hiện kính vọng và lễ nghi. Thái hậu nhìn gương mặt thanh tú của nàng, mỉm cười, vị ương à, Ngọc Nhi đã nói cho ai ra biết cả rồi. Kế hoạch hỏa thiêu 50 vạn đại quân chính là chủ ý của con. Lý vị ương khẽ cau mày, nàng không ngờ thác bạt Ngọc lại tiết lộ chuyện này. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng dự cảm được mục đích khi hắn nói ra bí mật đó cho thái hậu biết nàng quỳ gối trước mặt thái hậu thấp giọng nói thần nữ có tội. Thái hậu tự mình nâng nàng lên, cười nói, ngươi giúp mấy trăm vạn dân chúng ở biên cảnh đại lịch tránh khỏi thảm họa chiến tranh có tội gì đâu. Thưởng ngươi còn không đủ nữa là, thái hậu muốn thưởng nàng trong lòng Lý Vị Ương hơi hơi căng thẳng, cười nói, thái hậu nương nương, nếu thật sự muốn ban thưởng Vị Ương cầu ngài cho phép mẫu thân của Vị Ương có thể làm bình thê. Thái hậu chấn động, nói, Vị Ương, sao ngươi không dùng phần thưởng đó để cầu xin in? Ngọc Nhi hắn. Lý Vị Ương mỉm cười nói, "Thái hậu, từ khi Đức phi nương nương mất đi, thất điện hạ khó tránh khỏi cảm giác cô đơn, nếu thái hậu nương nương thương tiếc ngài ấy thì nên sớm tìm một mối lương duyên tốt phù hợp cho ngài ấy." Thái hậu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trước đó Thác Bạt Ngọc đã nói ra tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn cầu thái hậu làm chủ gả Lý Vị Ương cho hắn, thậm chí làm hẳn chính phi. Ban đầu thái hậu cảm thấy thân phận Lý Vị Ương không xứng làm chính phi, nhưng nàng ta đã lập công lớn như thế thì phá lệ một lần cũng không phải là khó. Ngoài ra bà cũng cảm thấy Lý Vị Ương là một cô nương tốt lại thông minh, gả cho Thác Bạt Ngọc về sau nhất định sẽ giúp đỡ phu quân hết lòng. Nói cho cùng, Thái hậu quả thật tinh mắt hơn Đức phi nhiều lắm, bà ta biết thưởng thức Lý Vị Ương, còn có ý cất nhắc nàng. Nếu tương lai Thác Bạt Ngọc có thể tiến xa hơn thì thiếu nữ trước mắt này không chừng cũng sẽ vươn đến vị trí cao cao tại thượng đó. Tất cả chỉ còn chờ xem bản thân nàng biểu hiện thế nào thôi. Nhưng bây giờ bà thật không ngờ, Lý Vị Ương lại uyển chuyển cực tuyệt. Nàng tình nguyện vì mẫu thân cố gắng tranh thủ vị trí bình thê mà không thèm quan tâm tới làm chính phi của Thác Bạt Ngọc thậm chí còn nhắc khéo Thái Hậu nên tìm cho Thác Bạt Ngọc một vị thê từ tốt vì sao. Thái Hậu hiểu Thác Bạt Ngọc rất rõ, hắn không phải là kẻ lỗ mãng. Mọi việc hắn làm đều đã trải qua suy nghĩ tính toán rất kỹ lưỡng. Vì thế khi hắn đề xuất Thái Hậu còn tưởng hắn và Lý Vị Ương lưỡng tình tương duyệt. Nhưng giờ xem ra tất cả là do Thác Bạt Ngọc một bên tình nguyện. Thái hậu có chút tức giận lần đầu tiên bản thân bà làm mai mà lại có kẻ dám cự tuyệt thanh âm bà mang theo chút lạnh lẽo vì sao chẳng lẽ có chuyện gì khó nói hoặc là cố ý ra vẻ rè rặt để lấy lòng cựu công chúa mở to hai mắt nhìn Lý vị ương cự tuyệt chuyện tốt như vậy nàng hoài nghi Lý vị ương có phải điên rồi hay không gả cho thất ca của nàng là mơ ước ngày đêm của biết bao thiên kim danh môn vậy mà nàng lại thẳng thừng từ chối Lý vị ương chậm rãi nói Thái hậu bởi vì vị ương không đồng ý. Thái hậu nhìn nàng, đáy mắt nổi lên dị sắc yên lặng rất lâu không nói một lời. Không đồng ý, trên đời này còn có người dám nói không đồng ý với thái hậu đương triều, quả là chuyện lạ, hơn nữa còn là gan to tay trời. Lúc này tự dưng bà muốn cười lớn thành tiếng. Nhiều năm về trước lúc bà bị ép xuất giá cũng nói một câu như vậy, con không đồng ý khi ấy bà vẫn chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp trong lòng luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Phụ thân từng bước thăng trước mặc dù còn kém hoàng gia nhưng bà cũng là thiên chi kiêu nữ. Mẫu thân của bà từng nói, nữ nhi của ta, nhân phẩm, gia thế tốt như thế tương lai muốn gả cho ai mà chẳng được. Nên nhất định phải đi tìm mối nhân duyên tốt nhất. Khi đó bà cũng nghĩ vậy nhưng mà cuối cùng thì sao bà phải gả vào cung, gả cho vị cửu ngũ chí tôn người mà không một nam nhân nào sánh bằng. Nhưng bà không đồng ý, bởi vì trong lòng đã sớm có một người. Trong đầu thái hậu hiện ra dung mạo năm đó của người ấy. Ngày xưa do quần áo của bà vô ý vướng phải nhánh cây nên suýt chút bị té ngã, có một bàn tay nhanh nhẹn đỡ được bà, khi quay đầu lại một gương mặt tuấn tú đập vào ánh mắt, người ấy nhẹ giọng gọi tên bà, nụ cười ấm áp Lúc ấy trong lòng bà đã bắt đầu xuất hiện tình cảm khác thường với vị biểu huynh này, nên khi được biểu huynh đỡ thì trên mặt đỏ ửng lên. Bà từng nghĩ rằng, dựa vào giao tình lâu năm của hai nhà, dựa vào sự sủng ái của cha mẹ đối với bà chắc chắn biểu huynh sẽ là vị hôn phu tương lai, bọn họ cũng đã nói thế. Đáng tiếc ngày bà nói không đồng ý vào cung thì lại nhận được cái bạt tai từ phụ thân luôn yêu thương mình. Bà quyết định từ bỏ tất cả để cùng người ấy bỏ trốn. Làng bà thiên hạ hay trốn qua nước khác cũng được chỉ cần ra khỏi biên cảnh đại lịch dù là thánh chỉ của hoàng đế cũng vô dụng. Không ai làm gì được bọn họ, nhưng đợi suốt một đêm người ấy không đến, bà hận hắn bội ước chấp nhận gả vào hoàng cung. tuy vinh hoa phú quý tuy ở vị trí cao cao tại thượng nhưng suốt cả đời này đã hoàn toàn chấm dứt giấc mộng hạnh phúc. Tuy nhiên nghiệt ngã thay, hơn 10 năm sau thì bà mới biết được cả đời hắn không lập gia đình, đau ốm mà chết. Hóa ra tối đó, người ấy không tới được không phải vì không muốn tới mà là vì khi hắn mở cửa phòng định trốn đi bị phụ mẫu thân sinh và mấy trăm người nhà quỳ dạp xuống đất cầu hắn đừng làm chuyện đại họa sát thân. Đúng vậy, bắt cóc phi tử mà hoàng đế đã khâm định dù bọn họ có thể chạy thoát nhưng hai đại gia tộc chạy được sao? Chuyện liên quan đến mấy trăm mạng người, hắn không tới được vĩnh viễn đều không tới được. Sau này khi bà từng bước một đi lên ngôi vị Thái Hậu thì bà mới hiểu được trên đời không có chuyện gì mà mình có thể nói không đồng ý. Ngươi không đồng ý thì người ta cũng sẽ bắt ngươi phải nguyện ý. Hơn nữa là đồng ý với vẻ mặt vui vẻ, phấn chấn. Bởi vì đó là ân điển hoàng gia, dám không đồng ý sao? Quả thực buồn cười. Bà không ngờ đã qua nhiều năm như vậy lại có một thiếu nữ dám quỳ gối trước mặt bà nói rõ ràng bốn chữ ta không đồng ý ngay cả cửu công chúa được hoàng đế sủng ái khi đối mặt với mối hôn sự mà bản thân không đồng ý cũng không dám nói bốn chữ đó, lý vị ương, nàng ta thật to gan. Thái hậu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Vốn dĩ bà muốn tứ hôn ngay trên đại điện, nhưng sau đó cảm thấy nên nói riêng trước một chút để phòng ngừa Lý Vị Ương quá cao hứng mà thất thố trước mặt nhiều người, lại không ngờ đến khả năng nàng dám cự tuyệt. Lý Vị Ương ngẩng đầu, nhìn thẳng bà nói rõ ràng từng chữ, Vị Ương rất rõ bản thân đang nói cái gì, nhưng Vị Ương nói thế không phải vì bản thân mà là vì suy nghĩ cho thất điện hạ Thái hậu hơi nhíu mày, trên mặt không tỏ vẻ gì. Lý Vị Ương biết Thái hậu đang suy nghĩ những lời nói của nàng, nếu nàng nói sai rất có thể sẽ gặp phải kết cục bị nhốt vào ngục. Nhưng nàng vẫn quyết định không đồng ý chính là không đồng ý, nếu nàng gả cho Thác Bạt Ngọc thì khác gì năm đó gả cho Thác Bạt Chân. Lại làm hoàng hậu lần nữa nàng biết Thác Bạt Ngọc thật lòng thích nàng, nhưng tình cảm này có thể kéo dài bao lâu nàng không muốn phải chịu nỗi đau giống quá khứ một lần nữa. Tâm tình nàng dần bình tĩnh lại, sau khi được trọng sinh nàng đã thể tuyệt đối không gả ột ai dòng họ Thác Bạt. Thái hậu, nữ tử mà thất điện hạ cần là một tiểu thư xuất thân cao quý, có thể giúp đỡ nghiệp lớn cho ngài ấy. Nếu cưới vị ương, không những bị người đời nhạo báng mà còn vô dụng, không trợ giúp được việc gì. Nếu thái hậu thật sự thương thất hoàng tử thì không nên làm như vậy. Các cung nữ đứng xa, không biết phía bên này đang nói chuyện gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt thái hậu và cửu công chúa đều biến sắc. Không khí trở nên ngừng trọng, uy nghiêm như tên đã lên dây, lại đè nén hết sức căng thẳng. Tâm tư của bản thân đã sớm bị nha đầu này nhìn thấu rồi, gương mặt Thái hậu đột nhiên trầm xuống, vô cùng u ám. Thái tử Thác Bạc Chân, Thác Bạc Ngọc, bọn họ đều là tôn tử của bà, trong người bọn họ chảy huyết mạch của bà. Trong đó, Thác Bạc Ngọc lại được Thái hậu yêu thương nhất. Đáng lẽ Thái tử có thể được bà duy trì ủng hộ, nhưng ngày xưa lúc Thái tử mới sinh, Thái hậu định tự mình nuôi nấng thì bị Hoàng hậu tìm cách đoạt lại. Cứ thế, thái tử có chỗ dựa là hoàng hậu, đồng thời cũng xa cách với người làm tổ mẫu như bà, mà thác bạt chân tuy rằng luôn khiêm tốn, cẩn thận nhưng thái hậu biết dù hắn tuổi nhỏ nhưng tâm cơ thâm trầm, không muốn gần gũi, yêu thương ai. Tuy đức phi không biết nhìn người, nhưng lại giỏi lấy lòng. Nàng ta luôn viện lý do bản thân bận rộn xử lý công vụ nên cứ 2-3 ngày lại đưa thác bạt ngọc đến chỗ thái hậu, thực chất là để bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ. Thác Bạt Ngọc từ nhỏ sống ở bên cạnh bà, khiến bà lúc tuổi già cảm nhận được niềm vui đã lâu không thấy. Có thể đoán được rằng, bề ngoài bà xử lý mọi việc rất công bằng, thậm chí giống như luôn giúp thái tử nhưng trong thâm tâm thái hậu người bà thiên vị lại chính là Thác Bạt Ngọc. Bà đã nghe rất nhiều chuyện sư huynh đệ tương tàn, bà lo lắng bi kịch đó sẽ tái diễn trong đám tôn tử của bản thân. Nhất là sau khi Đức Phi qua đời, bà cảm thấy mình đã trở thành người duy nhất giúp đỡ Thác Bạt Ngọc. Thậm chí trước đó bà còn hy vọng Đức Phi sớm biến mất một chút bởi vì bà cho rằng Đức Phi là nữ tử có chút tâm cơ nhưng trí tuệ lại kém, mấy năm nay nếu Thái Hậu không che chở thì chỉ sợ Thác Bạt Ngọc đã không thể bình an trưởng thành. Nhưng bà không thể vĩnh viễn bảo hộ hắn, bà đã già không biết còn sống được bao lâu, rất nhanh thôi Thác Bạt Ngọc sẽ phải tự dựa vào bản thân. Bà không lo lắng Hoàng đế đối phó Thác Bạt Ngọc bởi vì bà biết Hoàng đế cũng rất thích đứa con trai này. Cái mà bà lo lắng là thái tử và Thác Bạt Chân gây bất lợi cho Thác Bạt Ngọc. Hơn nữa, hoàng hậu vì bảo vệ con trai duy nhất sẽ không từ thủ đoạn quét sạch mọi kẻ có thể làm chướng ngại uy hiếp đối với ngôi vị hoàng đế. Nói không chừng Thác Bạt Ngọc sẽ bị hoàng hậu hạ độc thủ. Lý Vị Ương biết rõ tâm tư thái hậu, bởi nhiều năm tiếp xúc ở kiếp trước, nàng đã sớm nhìn ra thái hậu vẫn ngầm trợ giúp Thác Bạt Ngọc. Hơn nữa xem ra trong lòng thái hậu đã nhận định cách bảo hộ tốt nhất chính là nắm giữ quân đội trong tay. Trong triều đình, mặc dù Lý Gia và Tưởng Gia luôn ngầm tranh đấu, nhưng có một điểm nhất trí là cùng bài xích La Quốc Công. Mà hai kẻ Thái Tử và Thác Bạt chân đã sớm âm mưu từ lâu cũng thống nhất sẽ không để cho Thác Bạt Ngọc nhúng tay vào chuyện triều chính. Vì vậy, Thái Hậu nhất định sẽ nghĩ cách giúp Thác Bạt Ngọc đạt được càng nhiều sự hỗ trợ trong quân đội. Quân đội và triều đình khác nhau ở chỗ, dù người có bối cảnh cao quý đến đâu thì cũng phải dựa vào chiến công để lên tiếng. Chiến công càng nhiều thì uy vọng càng cao. Dù Thác Bạt Ngọc có thể dựa vào thân phận vương thất và sự giúp đỡ từ Thái hậu để nắm binh quyền nhưng không thể chinh phục được lòng trung thành và phục tùng của ngàn bản tướng sĩ. Muốn có được sự trung thành của họ chỉ có một cách đó là lên chiến trường lập công. Mà trận đại thắng Mạc Bắc đã làm tên tuổi Thác Bạt Ngọc vang danh thiên hạ, đoạt được quyền khống chế biên cảnh Mạc Bắc hơn nữa còn chiếm được 20 vạn đại quân của La Quốc công. Nay hắn đã nắm trong tay 40 vạn quân đội mặc kệ ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, muốn động đến hắn đều phải suy nghĩ cẩn thận. Trong nháy mắt bất ngờ trên mặt Thái hậu xẹt qua một tia sát khí. Thậm chí bà còn suy nghĩ nên lấy lý do gì để có thể bí mật xử tử Lý vị ương, ví dụ như nàng ta bất hạnh nhiễm bệnh cấp tính qua đời, hoặc phán nàng tội xúc phạm vương thất trực tiếp xử tử. Hiện giờ Lý gia chiếm vị trí độc tôn trên triều đình cho nên dù vị ương chỉ là thứ suất thì Thái tử và Tam Hoàng tử cũng sẽ không để vị ương gả cho thất điện hạ. Bởi vì nếu mối hôn sự này thành thì Lý Gia sẽ đứng chung chiến tuyến với thất điện hạ, cả quan văn quan võ đều chiếm chức vị cao nhất. Tình hình trước mắt đối với thất điện hạ mà nói lại càng thêm nguy hiểm. Thái hậu nương nương nên tìm cho thất hoàng tử một mối nhân duyên khác tương xứng hơn mới là đúng đắn, chớ để ngài ấy bước vào trận chiến như hổ rình mồi này quá sớm. Lý vị ương giả bộ như không nhận ra tâm tư Thái hậu, khuôn mặt trầm tĩnh nói. Thái hậu chậm chạp mãi không quyết tâm. Ánh mắt vẫn đánh giá Lý Vị Ương không nói lời nào. Cuối cùng, bà nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất rồi đột nhiên nở nụ cười. Bà vừa cười rộ lên làm cừu công chúa cảm thấy áp lực như được giảm bớt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết rõ tổ mẫu bình thường có vẻ hiền lành nhưng một khi thật sự nổi giận thì giết người mà mắt cũng không thèm chấp một cái. Vừa rồi lúc Lý Vị Ương mở miệng từ chối, nàng còn tưởng Thái Hậu muốn hạ lệnh kéo nàng ấy ra cừu cung chém đầu. Nguy hiểm thật vị ương đúng là vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng. Thái hậu nở nụ cười nhẹ ồ, hóa ra ngươi toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì tôn nhi của ta sao. Đúng là như thế, vì vậy thần nữ mới có thể cả gan nói ra lời thật. Ánh mắt thái hậu chợt lóe lên, thản nhiên nói, cho tới giờ chưa có kẻ nào dám trái ý ai ra, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ mình là ngoại lệ. Vừa rồi ngươi nói vì ngọc nhi nhưng khó mà tin được ai ra muốn nghe sự thật. Lý Vị Ương bình tĩnh một lát, tiếp tục nói, mỗi câu của thần nữ nói đều là lời thật lòng. Mặc dù nghe qua có vẻ to gan lớn mật và xúc phạm cả Thái Hậu, nhưng lại không thể không nói. Đầu tiên, nếu thần nữ lọt vào mắt xanh của Thái Hậu, được phong làm phi tử của thất hoàng tử thì người ngoài sẽ thấy đó là chuyện vô cùng tốt, phong quang vô hạn cá vượt vũ môn hóa rồng. Nhưng với thần nữ mà nói, lại không phải chuyện tốt. Giờ thất điện hạ đối xử khác biệt với thần nữ, thậm chí còn đến cầu thái hậu tứ hôn, dĩ nhiên là xuất phát từ một mảnh thật tình. Tuy nhiên, thái hậu đồng ý hôn sự này chẳng qua vì thần nữ giỏi mưu lược tương lai có thể giúp đỡ phu quân của mình, nhưng chuyện như vậy thần nữ không cần gả cũng có thể làm được. Một khi vào phủ thất hoàng tử sẽ bị phân tâm, cả ngày chỉ biết trầm luân tranh đấu với thiếp thất con đích con thứ mà không thể dùng toàn lực đi giúp trợ phu quân. Hơn nữa tính cách thần nữ không đủ dịu dàng lại không biết săn sóc thậm chí dung mạo cũng không đặc biệt xuất chúng. Vài năm sau tình cảm ái mộ của Điện Hạ giảm dần truyền qua sủng ái người khác. Nếu quả thật kết cục biến thành như thế thì thần nữ chắc chắn sẽ trở nên lòng dạ hẹp hòi, sự sự khắc nghiệt đối với kẻ khác. Tới lúc đó chỉ sợ Thái Hậu có ban cho vị trí chính phi thì cũng không thể bù đắp và an ủi nỗi cô đơn cùng sự phẫn hận của thần nữ. Hiện giờ thần nữ và thất điện hạ là bằng hữu quan hệ như vậy đã đủ tốt đẹp rồi nên thật sự không hy vọng trong tương lai sẽ có một ngày thần nữ phải oán hận ngài ấy cầu Thái Hậu thành toàn. Thái Hậu nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, bà biết tất cả băn khoăn lo lắng của đối phương đều là thật. Hiện giờ Thác Bạt Ngọc đúng là ái mộ Lý Vị Ương, nhưng lý do chủ yếu là vì hắn không chiếm được mới cảm thấy đặc biệt. Hắn là hoàng tử từ xưa đến nay không có gì là không có được nên hắn mới cố chấp muốn có được Lý Vị Ương. Nhưng một khi thành công cưới nàng trở về, nếu Lý Vị Ương vẫn tỏ thái độ lạnh lùng nhàn nhạt như vậy thì sẽ có một ngày tình cảm của hắn biến mất. Trong tình yêu, sự hy sinh và trả giá cho tình yêu của mỗi người là không ngang bằng. Hắn là một nam nhân, bên người lúc nào cũng có mỹ nhân vây quanh nên khi đó sẽ tới chỗ phi tử khác tìm kiếm an ủi. Nhưng Lý Vị Ương là chính phi, nàng có thể không thương thác bạt ngọc nhưng nàng lại nhất định phải sinh con nối dòng. Khi ấy để bảo hộ địa vị của hai mẫu tử, dù bất đắc dĩ nàng cũng sẽ xuống tay với các phi tử khác đến lúc đó, phù thất hoàng tử vốn luôn thanh tĩnh chẳng phải sẽ biến thành chiến trường sao kết quả này đi ngược lại mong muốn ban đầu của Thái hậu bà muốn nàng trở thành mưu sĩ trợ giúp thác bạt ngọc. Lý vị ương nói đúng, bên ngoài nàng tỏ ra vô cùng lãnh đạm, nhưng Thái hậu biết trong thâm tâm nàng lại vô cùng bá đạo cố chấp có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt hơn tất cả những người khác. Nàng sẽ không chấp nhận chia sẻ phu quân của mình với ai. Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thái Hậu, ánh mắt lạnh lạnh như nhìn xuyên thấu lòng bà, nếu sau khi nghe xong những lời này mà Thái Hậu vẫn muốn giữ nguyên quyết định thì thần nữ cũng chỉ có thể vâng mệnh. Cửu công chúa nghe được liền trợn mắt há mồm, thầm nghĩ Vị Ương đúng là dũng cảm, dám có suy nghĩ như thế. Ý của Lý Vị Ương thật rõ ràng, ai muốn kết hôn với nàng đều phải xuất phát từ chân tâm, hơn nữa cho dù nàng không thương đối phương thì khi người nọ cưới nàng về, nàng cũng không chấp nhận được sự phản bội, dù chỉ một chút. Chỉ có thể lựa chọn một là toàn tâm toàn ý yêu nàng không có tạp chất. Hai, nếu không làm được thì nên cút xa, đừng đến treo chọc nàng. Thật sự là đủ kiêu ngạo, đủ bá đạo nhưng lại làm cho người ta không thể phản bác. Cựu công chúa tự dưng cảm thấy vị an bình huyện chủ lý vị ương này sống vui vẻ hơn người làm công chúa như mình nhiều lắm. Chỉ bằng việc nàng dám đứng ở trước mặt Thái hậu nói ra suy nghĩ của bản thân, nàng không có được dũng khí như thế thanh âm Lý Vị Ương giống như vọng từ quá khứ, vô cùng rõ ràng, Thái hậu nhẹ nhàng nhắm chặt mắt quay đầu đi nói, gió bắt đầu lớn rồi, chúng ta trở về thôi. Đoàn người trở lại trên yến hội, cựu công chúa vẫn đang sợ tới mức không dám nói gì, nhìn biểu cảm bình tĩnh của Lý Vị Ương, nàng không biết những lời nói đó rốt cuộc có tốt hay không nữa. Trên đại điện lúc này mọi người đang tập trung thưởng thức ca hát một đám nhà công tấu nhạc ửi thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nhảy múa. Trên người các nàng đều mặc vũ y sặc sỡ tay áo dài phất phơ tung bay thựa như lông chim mềm mại. Màn ca vũ hấp dẫn lại đầy cảm xúc hiền nhiên là do Liên Phi đã giúp họ tập luyện điệu nhu ba này. Mọi người thấy thái hậu đi tới, vội vàng đứng dậy đón chào thái hậu vẫy tay cho đội ca múa dừng lại, cao giọng nói ai ra có việc muốn tuyên bố, vị ương. ngươi mau tới bên cạnh ai ra, trong lòng Lý vị ương chầm xuống, chẳng lẽ những lời nàng nói cũng không thể khiến thái hậu thay đổi quyết định sao? Ngược lại, trên mặt thác bạc Ngọc Hiện lên một tim mỉm cười. Hắn biết Lý Vị Ương không đồng ý gả cho hắn, nếu là lúc trước, hắn sẽ nguyện ý đợi tới khi nàng đồng ý mới thôi. Nhưng giờ hắn không muốn chờ nữa, bởi vì hắn biết dù tiếp tục chờ đợi thì kết quả cũng là thất vọng. Lý Vị Ương đã từng nói, muốn cái gì phải tự tay đi đoạt lấy cho nên hắn sẽ làm theo, điều hắn muốn bây giờ chỉ có một mình nàng. Thái hậu nói, mấy ngày nay vị ương thường xuyên tiến công làm bạn cùng ai ra chăm sóc tỉ mỉ chu đáo hơn bất luận kẻ nào khác làm ai ra muốn ban thưởng cho nàng. Thác bạt ngọc tươi cười càng vui, hắn biết điều mà thái hậu muốn ban cho Lý vị ương chính là thân phận chính phi thất hoàng tử. Lúc này đã qua giờ tí, một số người đang cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi nghe thái hậu nói muốn ban thưởng cho Lý vị ương thì không khỏi giật mình cố gắng phấn chấn tinh thần để nghe thái hậu nói tiếp. Kỳ thực ban thưởng ột nữ nhi của thần tử chỉ cần đơn giản chút ít vàng bạc ngọc ngà tơ lụa là được. Nhưng nếu quả thực chỉ có vậy thì Thái Hậu sẽ không tuyên bố trịnh trọng e là có huyền cơ khác. Trên mặt mọi người, thậm chí ngay cả Hoàng đế cũng đều xuất hiện vẻ nghi hoặc. Hoàng hậu cười nói, Thái Hậu, không biết ngài muốn ban cho An Bình huyện chủ cái gì. Thái Hậu nói, ai ra nghe nói mẫu thân của ngươi địa vị không cao thật sự là tiếp núi, cho nên hôm nay muốn ban cho nàng ta thân phận bình thê. Lý thừa tướng, ngươi mau thay nàng tạ ơn đi." Thác Bạt Ngọc cũng không nổi giận, hắn vẫn nhìn chằm chằm Thái hậu chờ đợi xem bà có nói thêm gì không. Mặc dù Lý Tiêu Nhiên rất kinh ngạc, nhưng dưới tình huống này đương nhiên hắn phải bước ra tạ ơn. Hắn nhìn thoáng qua biểu cảm bình tĩnh của Lý Vị Ương rồi kéo Thường Nguyệt Lan cùng dập đầu nói, "Tạ Thái hậu ân điển." Đám người xung quanh nghe xong trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Danh hiệu Bình Thê thực chất chỉ được sử dụng với nhà bình dân hoặc một ít thương nhân buôn bán. Bởi vì trong nhà có một thê tử nhưng do bận rộn công việc gia chủ thường xuyên phải ra ngoài, khi tới một số nơi buôn bán có thể cưới thêm người khác làm bình thê. Nhưng, trừ phi hai thê tử này không bao giờ gặp mặt nhau thì vị trí bình thê mới được công nhận, còn nếu gặp mặt với vị thê tử ở nhà thì vẫn phải quay trở lại quy củ phân định một người là chính thê, một người là thiếp thất. Nói cách khác, trong luật pháp triều đình không hề có vị trí bình thê, nếu làm bình thê thì nữ từ đó cả đời không được trở về nhà chồng, không được nhập gia phả của dòng họ, sống trong ngoại trạch. Mà muốn nhận tước quy tông hay nhập gia phả cũng chỉ còn cách chấp nhận làm thiếp. Mặc dù hiện tại quy định triều đình phân biệt chính thê và bình thê thả lỏng hơn trước, hơn nữa ngày càng có nhiều gia đình thực hiện chế độ chính thê và bình thê. Nhưng ở các đại gia tộc trọng thanh danh, lễ nghĩa thì việc để chính thê và bình thê ngang hàng là một điều sỉ nhục bị người ta khinh thường, là hành vi bại hoại làm xấu mặt dòng họ cho nên các gia tộc sẽ không làm như vậy. Hiện giờ Thái hậu lại tự mình ban cho đàm thị thân phận bình thê ý nghĩa sẽ khác hẳn. Bởi vì đây là vị trí được đích thân hoàng gia tán thành, làm phu nhân đường đường chính chính. So sánh với bình thê của nhà bình dân thì khác nhau một trời một vực hơn nữa xuất thân của Lý Phu Nhân cũng không cao, nay đàm thị bỗng chốc trở thành bình thê do Thái Hậu tự phong cho Lý phù thì vị thế còn vượt qua cả nàng ta. Đây là ân điển chưa từng có từ trước tới nay trong triều đình cho nên khi Thái Hậu nói ra tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn chằm chằm vào Lý Vị Ương. Mẹ ruột nàng ta được làm bình thê thì nhiễm nhiên nàng ta cũng thành tiểu thư con vợ cả. Quan khách lại nhìn về phía tưởng Nguyệt Lan như muốn tìm thấy thất thố trên mặt nàng. Đáng tiếc biểu cảm của nàng còn bình tĩnh chấn định hơn cả lý tiêu nhiên, dường như chuyện này không ảnh hưởng đến mình. Hoàng hậu cười nói, hóa ra là vậy, nếu mẫu thân của huyện chủ mà biết được nhất định sẽ rất vui sướng. Thái hậu mỉm cười, nói đây là đương nhiên, bởi vì ai ra sắp cướp đi nữ nhi của nàng thì phải đưa cho nàng một chút bồi thường mới được. Lời này vừa nói ra. Người ngồi dưới lại tiếp tục cả kinh, hoàng đế vội vàng hỏi ý của thái hậu là sao. Thái hậu nói, ai gia đã quyết định nhận lý vị ương làm nghĩa nữ, cho nên hiện tại nàng không còn là An Bình huyện chủ nữa mà là An Bình quận chúa. Phần 12 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com